Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện thanh âm đều đi theo nâng lên, thậm chí bởi vì quá nôn nóng mà khụ vài thanh, đã ổn một ít sau, nàng liền nói, Trì Mân mới trở về không lâu, hiện giờ cũng là vừa thành hôn, hôn phòng còn chưa ngủ nhiệt đâu, các người liền làm hắn đi biên cương thu thập tàn cục, tục chiều là không ai có thể đi sao. Thái Hoàng Thái Hậu chớ có tức giận Trì Mân đúng lúc đứng dậy, trầm giọng nói, đi biên cương là ta ý tứ, ta có ta tính toán, cũng cùng chi chi nói tốt. Thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm. Mân nói. Làm Thái Hoàng Thái Hậu khí tức khắc tiêu không ít. Cũng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình cảm xúc có chút không tốt, vì thế liền đỡ cái chán nói, đã nhiều ngày ngủ đến không ăn ổn, ngực bực bội thực, ai gia cũng không phải cố ý muốn trách các ngươi. Chỉ là phía trước vốn là cùng chi chi cái kia nha đầu nói tốt, về sau sẽ không lại phái chỉ mân thượng chiến trường, hiện giờ, ai gia nhưng thật ra nuốt lời. Thái Hoàng Thái Hậu nói xong, tầm mắt nhìn về phía Thái Hậu, ánh mắt có chút trách cứ, nói, còn có Thái Hậu, ngươi chất nữ nhi vào phủ kia chuyện Vì sao không chức cùng ai ra nói? Ban đầu nói lên biên cương sự tình, Trí Mân còn chủ động đứng ra hòa giải, hiện giờ nhưng thật ra làm như không thấy. Thái hậu chỉ có thể căng ra đầu tiến lên nói, mẫu hậu, thần thiếp không lay chuyển được Nguyệt Nhi cái kia tính tình, ngày ấy tình hình đại gia cũng đều nhìn thấy, thần thiếp cũng không dám nói cái gì, nếu là thiên vị trí xa hầu Nguyệt Nhi thanh danh liền hỏng rồi, thần thiếp cũng không hảo làm a Hoàng thượng ngồi ở vị trí thượng, thâm tư hiển nhiên không ở nơi này. nhưng thật Nh vẫn luôn chờ chuyện này kết thúc. Nhưng nếu là nàng vào phủ, chỉ đương khách nhân thân phận, nếu như chỉ mân không nạp nàng, nàng thanh danh lại sẽ hảo sao? Thái hoàng thái hậu tú khí mày nhíu lại, chợt thấp giọng nói, ai ra mặc kệ ngươi làm sao bây giờ, ngươi đến đem Chu Nguyệt tiếp ra tới, tìm hảo nhân gia gả cho. Mẫu hậu, này cũng không phải thần thiếp có thể làm chủ sự tình, thái hậu hiển nhiên rất là khó xử, thấy thái hoàng thái hậu sắc mặt không đúng, lập tức lại nói, thần thiếp đi cùng Nguyệt Nhi nói nói nhưng là không thể bảo đảng Nguyệt Nhi thật sự có thể nghe thần thiếp, còn thỉnh mẫu hậu thứ tội. Chi Mân nghe xong, rũ mắt cười, rồi sau đó đứng lên nói, đã không có việc gì, kia thần liền cáo lui trước, ngày mai liền xuất phát biên cương. Thái Hoàng Thái hậu nhìn Chi Mân, ôn nhu nói, ngàn vạn phải cẩn thận, đao kiếm không có mắt, ai ra còn chờ ôm ngươi cùng Chi Chi Hải từ đâu. Chi Mân ứng, rồi sau đó liền cùng Hoàng thượng một đạo đi ra ngoài. Hai người nện bước không nhanh không chậm, Hoàng thượng khẽ cười nói, cưới người thường làm gì cảm tưởng. Chí mân trầm ngâm vài giây, môi mỏng khẽ mở nói, cuộc đời này viên mãn, đủ rồi. Hoàng thượng hừ cười thành, rồi sau đó nói, nên nói không nói, hoàng tổ Ngô đối với ngươi là thật sự đánh tâm nhãn đau. Ta có đôi khi đều cảm thấy, nàng đối đãi ngươi so đối ta đều hảo. Nói xong, hoàng thượng liền đi phía trước đi rồi. Chí mân bước chân chậm lại, tự giác mà đem hai người khoảng cách kéo ra. Quân thần, không thể nghịch. Chí mân nhấp nháy, rồi sau đó nhìn hoàng thượng bóng dáng. Tiện đà lại du mắt. chương ba mươi phu nhân tới. Ôn nu hương ba mươi. Sắc trời vừa mới sáng lên. Chí mẫn liền từ trên giường đứng dậy, xoay người nhìn mắt còn ở ngủ say chung nữ nhân, tâm không khỏi mềm nũng, túi người nhẹ nhàng ở nàng trắng non trên mặt rơi xuống một cái hôn. Biên cương là hắn muốn đi. Nhưng hôm nay thật sự muốn xuất phát, hắn đấy lòng lại đột nhiên cảm thấy không tha. Đương tảng sáng chiếu sáng xuống dưới, trên bầu trời nứt ra một mặt bụng ca trắng. Ánh sang chiếu rọi ở tiểu hiên cửa sổ thượng khi, hắn biết chính mình vô luận như thế nào đều đến rời đi, hắn dón ra giòn dén xoay người xuống giường, đã không có quấy nhiều trên giường người nọ sau, hắn liền thu thập chính mình ra cửa. Bên ngoài thiên sơ lượng, phong so ban đêm còn muốn lành thượng vài phần, chấm thấp tiếng gió tựa như da thu giống nhau gạo giống lôi kéo. Chí mân vừa đi, một bên phủ thêm áo lông cửu, ra hầu phủ cửa chính. Rồi sau đó một cái xoáy khí xoay người ngồi trên lưng ngựa. Giá! con ngựa nâng lên chân đi ra ngoài một đường hướng kinh đô quân cơ sử chí mân cao lớn thân hình đi vào bên trong người liền các dù bận vận ung dung nhìn chí mân quân cơ sử người đều là cùng chí mân chinh chiến xa trường quá cũng đều là quá mệnh chi giao trước kia cùng nhau xuất chinh thời điểm chí mân đều là cái thứ nhất tới quân doanh người chỉ huy bên trong hết thể công việc nghiễm nhiên như là một cái không ra người nhưng hôm nay đều tới xuất phát thời điểm chí mân mới chậm chạp hiện thân mọi người đều mắt mang ý cười nhìn về phía mân trong lòng đặc biệt rõ ràng, nhưng là rồi lại không dám nói thẳng. Ước chừng qua 15 phút sau, Trí Mân đã là mặc vào khôi giáp, sải bước lên năm đó hoàng thượng ban cho Hãn Huyết bảo mã thượng, một đám người mênh mông quần cuộn ra kinh đô. Ánh mặt trời đại lượng, mới vừa đi ra kinh đô cửa thành, Trí Mân ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thành lâu môn, hắn cả người khí thế vốn là nội liễm trầm ổn, hiện giờ mặc vào này thân khôi giáp, đảo tăng thêm vài phần lạnh nhạt cùng cao ngạo, hắn tầm mắt nhíu lại, Gắt gao nhìn về phía cửa thành Nơi đó có hắn người trong lòng Hắn tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình ngực chỗ Rồi sau đó đôi mắt nhẹ hạ. Trước kia thời điểm luôn muốn bảo vệ quốc gia Làm tụng chiều có thể càng thêm hương thịnh Khi sinh cái tôi, thành tựu tập thể Nhưng là hiện giờ Hắn chỉ chờ đợi chính mình người trong lòng Có thể bình an hỉ nhạc Ngực nghĩ tới nam chi trong nháy mắt kia Hắn liền nghe thấy được nơi xa truyền đến Từng đợt tiếng vó ngựa Rồi sau đó đương hắn mở hai tròng mắt Thời điểm, hắn phát hiện trước mặt nghiêm nhiên nhiều đỉnh đầu xe ngựa. Đương hắn thấy từ trên xe ngựa xuống dưới nữ nhân kia khi, chỉ mất tâm, ngày xưa nay chưa từng có mau. Gió lạnh tùy ý kích động thổi quét, khô trên cây linh tinh vài miếng lá cây cũng bị gió thổi rơi xuống xuống dưới, phập phình ở giữa không trung xoay quanh, cuối cùng rơi vào trên nền tuyết. Nam tri an mặc một kiện vàng nhạt sắc áo váy, đứng ở đầy trời tuyết trắng trung, có vẻ phá lệ loa mắt, nàng từng bước một thong thả tới gần chỉ mẫn, đáy mắt lo lắng rõ ràng, nhưng vì không cho chỉ mẫn phát hiện Nàng nỗ lực bài trừ chính mình cười. Tiểu nữ nhân trước sau như một tàng không được tâm sự. Chí mân ngực xúc động, ở sở hữu bọn lính còn không có phản ứng lại đây thời khắc, lập tức xoay người xuống ngựa, đem còn ở suy xét như thế nào mở miệng nữ nhân một phen ôm nhập trong lòng ngực. Hai người ôm nhau ở bên nhau kia một khắc, các tướng linh tức khắc ổ lên. Mà ở nam nhân trong lòng ngực nam chi khuôn mặt nhỏ lại tức khắc có chút đỏ, nàng tiêu thanh nói, hầu ra. Sao đến đột nhiên tới? Chí mân ấn xuống nàng ý đồ tránh thoát thoải mái ôm nữ nhân Đem chính mình hàm dưới để đến nàng trên đỉnh đầu An tinh chờ nàng trả lời Kỳ thật mới vừa rồi từ chỉ mân đứng dậy nàng liền tỉnh Nàng đêm qua một đêm ngủ đến không thế nào an ổn Mơ mơ màng màng chi rằn Cũng mơ thấy chỉ mân trinh chiến xa trường thân ảnh Nhưng rõ ràng chỉ mân kêu dung thiện chiến Nhưng là nam chi lại luôn là cảm thấy lần này Xuất trinh lại có xưa nay chưa từng có nguy hiểm Đương nam nhân rời đi sau Nam chi liền mở hai mắt Suy tư sau một hồi Mới xoay người xuống rừng giường Nhìn trước mắt thần Phát hiện nam nhân đánh giá đã ra khỏi cửa thành, vì thế quản gia liền lập tức xua đuổi xe ngựa, một đường hướng cửa thành đi đến, đuổi theo. Bọn lính ổ lên cùng vui cười thanh âm dần dần đạm xuống dưới, nam chi lúc này mới ôn nhu nói, lên tiễn ngươi một đoạn đường. Lời tuy nói như thế nhẹ nhàng băng quơ, nhưng chỉ có nam chi biết chính mình biết, đáy lòng kia phân sợ hãi cùng lo lắng. Thông minh như chỉ mân lại như thế nào không hiểu, hắn giờ phút này là thật sự hối hận chủ động thỉnh lệnh chinh chiến. Tuy nói trận này chiến với hắn mà nói bất quá chính là một hồi thực tầm thường chiến sự, so với trước kia chiến sự cũng ít đi một chút, đối với chỉ mân mà nói không đủ nhắc tới. Nhưng hắn quên mất, trước kia là trong lòng không chỗ nào vững bận. Hiện giờ, còn làm nàng như vậy lo lắng. Chỉ mân vô pháp cùng nam chi như thế nào tế giảng, chỉ cảm thấy giảng càng nhiều, nàng liền càng thêm cảm thấy trận này chiến xa so nàng tưởng tượng nguồn khó. Mắt nhìn cửa thành sắp mở ra, các ba cánh muốn tiếp tục làm việc, thừa vạn cái các chiến sĩ đứng ở cửa. Khủng sẽ dọa đến ba cánh. Đừng lo lắng, ta thực mau liền trở về chỉ Mân vẫn là câu nói kia, tiện đã nói, chi chi, chờ ta trở lại thời điểm, ngươi nhớ do nói cho ta. Nam Chi nhẹ nhàng ư một tiếng, nàng kỳ thật vẫn là tưởng nói, chính mình hiện giờ cũng có thể nói cho hắn, chính là lại không dám nói ra khẩu. Trong lòng tồn chờ mong, nhật tử mới có thể quá mau một ít. Cửa thành mở ra trong nháy mắt kia. Chí Mân liền ở nàng chân bóng trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, rồi sau đó nói, chờ ta. Hắn không có lại nhiều xem Nam Chi liếc mắt một cái, bởi vì hắn rõ ràng chính mình vừa thấy, có lẽ thật sự liền trực tiếp thất tín với tụng chiều bá tánh dứt khoát trực tiếp theo Nam Chi hồi phủ. Chi mân động tác dứt khoát xoay người lên ngựa, trong tay thúc dục vung lên, mã lập tức lao nhanh mà ra. Nam Chi nhìn hắn đi xa bóng dáng, nàng biết, hắn muốn nàng cấp một cái trả lời, nhưng nếu là nàng giờ phút này cho trả lời, hắn liền lại cảm thấy chính mình chỉ là liên tiếp thôi, lần sau nếu là lại có cùng loại vấn đề, hắn vẫn là sẽ theo bản năng không tín nhiệm nàng cũng hoặc là nàng đấy lòng người không phải hắn. Lần này, là cho nàng chứng minh, cũng là cho hắn suy nghĩ cẩn thận thời gian. Một trận gió lạnh thổi tới, đêm mới vừa rồi ôm nhau hai người lưu lại hơi thở cấp thổi tan. Đón đầy trời tuyết bay cùng cuồng tấu gió lạnh. Nam Chi xe ngựa một đường xử hồi trí viễn hội phủ. Mới vừa xuống xe ngựa kia một khắc, Nam Chi mắt đẹp vừa nhấc, liền thấy cách đó không xa đứng nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Nam Chi tú khí mày nhíu lại, không có bất luận cái gì lưu luyến xoay người liền vào trí viễn hồi phủ, mà Khâu Thuan đứng ở tại chỗ, nhìn Nam Tri thân ảnh biến mất ở trước mắt khi, mới vừa rồi Lưu luyến thu hồi chính mình tầm mắt, hắn thật sự là khó có thể chịu đựng tưởng niệm dày vò. Sáng sớm liền nghe nói chỉ Mân xuất quân xuất trinh, hắn liền nghĩ thử thời vận, xem có thể hay không thử xem. Hắn xoay người, trên mặt như cũng là không có bất luận cái gì huyết sắc, hắn như là một khối không có linh hồn thể xác, cái xác không hồn đi ở này kinh đô nhất phồn hoa trên đường phố, hấp dẫn không ít người ánh mắt nhưng hắn lại phản phất nhìn không thấy giống nhau, trong đầu tất cả đều là kiếp trước sự tình. Cũng không biết là chính mình ký ức xuất hiện thắc loạn, vẫn là hiện giờ hắn không có hoàn toàn nhớ lại kiếp trước sự tình. Hắn mơ hồ nhớ rõ, lần này biên cương chiến loạn, trong khi không dài, mà chỉ mân cũng bởi vậy lại sửa lại án xử sai chiến loạn lập một công lớn. Một trận gió lạnh thổi qua, làm hắn nháy mắt có chút sởn tóc gáy. Hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, như là sợ hai hắn trong nội tâm bắt đầu sinh ra tới âm u ý tưởng bị người phát hiện giống nhau hắn bước chân rốt cuộc so ngày thường nhiều một tia sinh khí, nhanh chóng đi trở về tinh khang hầu phụ, đi vào liền nhìn thấy chính mình thân cha khâu chính vi, chính cầm hai chỉ khúc khúc ở chơi đùa, kỳ thật khâu thuấn buồn hẳn là cái thế tử, nhưng là lại bởi vì khâu chính vi năm đó nói không muốn tham dự triều đình việc, liền vẫn luôn đỉnh một cái hầu gia danh hiệu, bởi vì vô công nguyên nhân không thể để bạc khâu chính vi, vì thế liền đem khâu thuấn vị phân cấp để ra, cho nên tinh khang hầu phụ trung liền có hai cái hầu gia mà đại gia gọi Khâu Thuấn tiểu hầu ra nhiều chút, mặc dù nhiều quan tước, Thái Hoàng Thái hậu lại cũng vẫn là không có làm tĩnh khang hầu phủ người một nhà tham dự triều đình chung công việc, đào có vẻ kỳ quái, dẫn theo khúc khúc đùa bỡn Khâu Chính Vi, thấy nhà mình Nhi Tử hiện giờ dáng vẻ này, nhũ mày nói, ngươi sao như vậy tiểu tụy? Khâu Thuấn thấp giọng hỏi hảo sau, liền nói, đã hảo chút. Khâu Chính Vi từ đầu đến chân nhìn Khâu Thuấn liếc mắt một cái, thấy hắn Tử khí trầm trầm, nhưng trong ánh mắt rồi lại cổ tàn nhẫn kính, tâm vừa động. Tiện đa nói, ta nghe nói những cái đó sự tình, ngươi trong lòng ý nghĩ rằng bậy cho ta lập tức đánh mất, ngươi cho ta an phận chút, chỉ mân không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Khâu Chính Vi một sửa ngày xưa vui cười, trên mặt vô cùng nghiêm túc, sừng sốt một chút. Khâu Thuấn Hiển nhiên chưa thấy qua phụ thân dáng vẻ này, hắn tuy khó hiểu, vì sao đều là hầu gia, phụ thân lại chẳng sợ sợ hãi chỉ mân. Trước đây liền không cho hắn nhiều cùng chỉ mân lui tới, hiện giờ càng là. Hắn trầm ngâm vài giây, thấp giọng nói, đã biết. Nhưng hắn đấy lòng lại không phải như thế tưởng, mặc kệ là Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn là Hoàng Thượng, cũng hoặc là cùng chính mình tâm ý tương thông Nam Chi, vẫn là hắn thân sinh phụ thân, các đều đứng ở Chỉ Mân bên kia. Rõ ràng đoạt thê chính là Chỉ Mân, nếu là làm hắn cưới đến Nam Chi, hắn cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến nước này. Ngực kia giận dối càng thêm trầm không xuống dưới, hắn về tới sân nội, hung hăng hít một hơi thật sâu. Hắn là không có khả năng buông tha Chỉ Mân. Chỉ cần Chỉ Mân biến mất, này hết thảy đều có thể kết thúc. Nhóng lên mấy ngày qua đi. Ban đêm, Nam Chi đã liên tiếp mấy ngày không có an ổn ngủ quá. Mặc kệ là thành tỉnh cũng hảo, cũng hoặc là trong lúc ngủ mơ cũng thế, nàng luôn là cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng trí mân. Nàng mỗi ngày như là đếm nhật tử quá dường như. Cặp kia mắt để mở, nhìn giường trên đỉnh phát nốc, bên hai là trầm thấp tiếng gió, đánh cửa sổ. Nàng tầm mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía bên cạnh giá cắm nến mặt trên ánh lửa suy yếu hơi hoảng. Nàng kiếp trước linh hồn buổi chỉ mân thời điểm, nhật tử tựa hồ quá thực mau. Nàng thật là biết biên cương tái phạm, cũng biết Trì Mân sẽ bình an trở về, sau đó đem nàng linh bài đứng ở hầu phủ nội. Lại quá một tháng rơi đó là tân yên, Trì Mân có thể trở về sao? Nam Chi tính tính thời gian, kiếp trước dùng khi hai tháng. Xem ra là không về được. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngó tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái chán, phòng trong điểm cũng đủ an tức hương, nghe lâu sau liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Ngày gần đây tới bởi vì Trì Mân không ở duyên cứ, Nam Chi giấc ngủ cũng không tốt. Sớm liền đi lên. Hôm nay, Nam Chi tỉnh lại ở thời thanh hầu hạ hạ trang điểm trải chuốt, nàng ăn mặc một thân màu hồng cánh sen áo váy, ngón tay ngọc nắm chặt màu trắng cốt sứ thỉa, chính múc một ngụm cháo đưa tới bên miệng, mắt đẹp dư quang lại thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn ngày thường nghiêm túc quán, hiếm thấy có như vậy vội vàng thời khắc. Chính là có việc gấp. Nam Chi ngón tay ngọc đem thìa đặt ở trong chén, mắt đẹp nghiêm túc nhìn về phía quản gia. Quản gia đi theo chỉ mân hảo chút năm là lúc trước nhiếp chính vương còn trên đời thời điểm lưu lại quản gia, làm người hoài ái, mặc dù chỉ mân đi đánh giặc, nhưng là quản gia đối Nam Chi thái độ lại như cũ như thế, bất luận cái gì sự tình đều sẽ tới hỏi Nam Chi ý kiến, thả đều nghe Nam Chi phân phó. Cho nên Nam Chi tự nhiên cũng đối hắn phá lệ tôn trọng. Quản gia ngừng ở Nam Chi trước mặt, ý thức được chính mình lỗ mãng, cung kính nói: "Phu nhân, lão phu nhân tới." Gió lạnh thổi tới, ngoài phòng tuyết bay lở trời, cửa sổ cũng bị cuồng phong chụp dồn dập làm buổi. Nam Chi tầm mắt khóa chặt ngoài cửa thiên Hiện giờ bất quá là giờ thiên sơ Ánh mặt trời sơ lượng không bao lâu Nam Chi đột nhiên thực may mắn đã nhiều ngày Bởi vì chỉ mân chính mình giấc ngủ không thế nào hảo Nếu là lần đầu tiên lão phu nhân trở về nàng liền chậm trễ Đánh giá sẽ bị nói không tôn trọng Nàng vội vàng đứng dậy đi nên Nhưng nàng trong lòng lại ẩn ẩn bất an Tổng cảm thấy có chút cổ quái cùng kỳ quạc Trưng 31 Hoa Nguyệt Hiên Ôn nu hương 31 Ánh mặt trời sơ lượng Kinh đô trên đường phố người đi đường vội vàng đi lên đi xuống. Chí viễn hồ phủ cửa, ngừng một chiếc hoa lệ xe ngựa, xe ngựa cực đại, hàng phía sau đứng không ít bọn lính, trận trượng cực đại, hấp dẫn không ít người qua đường. Xe ngựa tiểu mạnh bị một con tay ngọc nhẹ nhàng xóc lên, mành lộ ra một trường đặc biệt ôn nhu khuôn mặt, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng ánh mắt của nàng lại làm người cảm thấy vô cùng ôn nhu, nhưng tinh tế vừa thấy, trên mặt lại có chút bệnh khí, cứ việc như thế, nàng mặt mày gian tràn đầy vui mừng. Nàng đem Tiện Đà xoay người nhìn về phía ngồi ở bên trong xe ngựa một người khác, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ôn Nu nói: Lão phu nhân, ta coi canh giờ này, đánh giá phu nhân còn chưa lên, không bằng chúng ta trước xuống xe đi. Trời ra rét, sợ gió bắc thổi ngài. Mà cái kia bị gọi lão phu nhân phụ nhân nghe thấy lời này, lúc này mới chậm rãi mở nhẹ hạp hai mắt. Tay nàng thượng cầm một chuỗi phật châu, bàn ở trong tay chậm rãi chuyển động, rồi sau đó mắt nhìn phía trước, nhấp chặt môi khẽ mở nói: Không có việc gì, chờ một chút. Thế thế, có chút bệnh khí nữ nhân cung kính nói, hảo. Nàng nói xong, đôi mắt hơi rũ, không khống chế được, lại ho khan vài tiếng. Nàng mới vừa khụ xong, lão phu nhân liền nói, chờ hạ làm chu bảo cho ngươi bắt mạch, cần phải mau chút đem thân thể cấp điều trị hảo, mới vừa rồi được không. Cầm nhi thân thể không quan trọng hứa cầm nói xong, cảm khái nói, hảo chút năm không có vào kinh, không nghĩ tới biến hóa như thế đại, ta trước đó không lâu còn nghe nói, chỉ ca ca còn đem hầu phủ một lần nữa tu chỉnh một phen không biết hiện giờ bên trong phủ lại là bộ dáng gì hứa cầm nói xong, tầm mắt nhìn về phía mảnh, phảng phất muốn xuyên thấu qua mảnh, thấy trí viễn hầu phủ hiện tại bộ dáng. đang lúc hứa cầm cũng cảm thấy đợi trong chốc lát thời điểm, đang muốn lại khuyên một chút lao phu Ú nhân đi vào, nhưng tiếp theo nháy mắt lại nghe thấy thanh âm nam tri ở quản gia cùng đi hạ, nhanh hơn bước chân hướng cửa đi đến. hiện giờ trí mân mới vừa xuất binh xuất trình, mà lao phu Ú nhân liền xuất hiện, thân là nữ nhân nàng, trực giác vẫn là có chút không thích hợp. Trong lòng cũng ẩn ẩn, có chút bất an, cũng không biết rốt cuộc là chính mình quá mức với mẫn cảm, nhưng là nàng luôn muốn hạ hà trước đây cùng nàng nói những lời này đó. Lao phu nhân là cái không hảo ở chung. Ý niệm mới vừa hiện lên. Nàng liền đi tới cửa, quản gia đứng ở xe ngựa bên, thấp giọng nói, Lao phu nhân, phu nhân đã tới. Lúc này, xe ngựa mảnh đúng lúc sốc lên. Hứa cầm trước xuống xe, rồi sau đó vươn tay đỡ Lao phu nhân ra tới. Nam Chi là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình bà bà. Thành thân thời điểm nàng nói là quá xa hấp tấp không có tới, hiện giờ, xem như chân chính đệ nhất mặt. Hiện giờ nhìn thấy, nàng thân xuyên một đôi màu trắng ao váy, bàn phụ nhân búi tóc, trong tay cầm một chuôi phật trâu. Nam Chi chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền cảm thấy lao phụ nhân đôi mắt kia có chút đạm nhiên, phản phất đối sở hữu sự tình đều không có bất luận cái gì dục vọng, nàng đột nhiên không biết, loại này đạm nhiên là hảo, vẫn là hư. Nàng mắt đẹp hơi rũ, liếm đi trên mặt tâm tư, rồi sau đó thấp giọng nói, tiếp thân gặp qua Lão Phu Nhân, không biết Lão Phu Nhân trở về, tiếp đãi coi chút chậm còn thỉnh Lão Phu Nhân thứ lỗi. Mà cùng lúc đó, vẫn luôn đứng ở Lão Phu Nhân bên cạnh người cái kia suy yếu nữ tử cũng tiến lên không người nói, cầm nhi gặp qua Phu Nhân. Nam Chi thấp giọng ứng. Lão Phu Nhân thích ngẩng đầu, tựa hồ có loại sở hữu sự tình đều nhập không được mắt tư thái. Không ngại Lão Phu Nhân mở miệng, thanh âm đạm mạc nói, là ta tới quá sớm, nhiều người. Lão Phu Nhân nói cũng không biết rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Nam Chi nhuẩn miệng cười, nói tiếp nói, Lao Phu Nhân, bên ngoài trời giá rét, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Nghe thấy lời này. Hứa Minh Phương nhìn thoáng qua Nam Chi, đáy mắt cảm xúc không rõ, tiện đà nói, ân, thiên lãnh, vào đi thôi. Chí viễn hồi phủ nội, những cái đó chống trải sân mỗi ngày đều có gà sai vật cùng bọn nhà hoàn đi quét tước. Hứa Lao Phu Nhân chủ sân còn lại là trúc gan đường Tây Chắc Việt Tử, danh gọi nhạc Phúc Trai. Trước đây vẫn là nhiếp chính vương phủ thời điểm, nhạc phúc trai liền tồn tại, cũng là hứa minh phương trụ địa phương. Cho nên, tiến hồi phủ, hứa minh phương liền ngửa quen đường cũ hướng nhạc phúc trai đi đến. Nam Chi đi theo bên cạnh người, cùng vào sân. Nay vẫn là Nam Chi lần đầu tiên tới Tây Sơn sân đi vào, nên nói không nói, còn không có nửa cái đỉnh Chi đường đại. Chí Mân thật sự là đem tốt đều cho nàng. Ý niệm như vậy hiện lên. Bên hai liền vang lên hứa lao phu nhân thanh âm, cầm nhi ngươi vẫn là giống như trước đây, ở tại Hoa Nguyệt Hiên đó là. Nam Chi lúc này mới chú ý tới Lao Phu Nhân bên người vẫn luôn đứng vị này nữ nhân, nàng khuôn mặt tiểu tụy, có loại nhược không bệnh kinh phong cảm giác. Ngực khẽ nhúc đích, đôi mắt khẽ run, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hiện giờ cái này trong phủ chủ nhân là Nam Chi, hứa Lao Phu Nhân cho dù là bối phận cao, nhưng là trong phủ hết thể công việc vẫn là từ Nam Chi làm chủ mới đúng, nhưng là hứa Lao Phu Nhân như vậy vừa nói, lại có vẻ có chút đem Nam Chi không bỏ ở trong mắt. Nam Chi là cái hảo tính tình, trong lòng tuy rằng có chút khác thường cảm thụ, trên mặt lại không có nói, nhưng lại cũng không thể ném chính mình là chủ mâu thân phận, vì thế liền nhuyễn miệng cười nói, hiện giờ Hầu gia xuất trình, nếu là hứa tiểu thư trước kia liền trụ Hoa Nguyệt Hiên, kia hiện giờ liền tiếp tục trụ nơi đó đi, mặt khác chờ Hầu gia trở về lại định đó là. Trước kia chỉ mân không có thiếp thất cùng thông phòng, Hoa Nguyệt Hiên nhưng thật ra có thể cấp một nữ tử trụ, nhưng là hiện giờ đảo bất đồng. Hoa Nguyệt Hiên chính là tiếp thất trụ, hứa cầm trụ đi vào. Đích sắc có chút chọc người phê bình. hiển nhiên không nghĩ tới Nam Chi sẽ như vậy trả lời, hứa lao phu nhân nhìn thoáng qua Nam Chi. Tuy nói chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nhưng là nàng lại cảm giác được Nam Chi trong xương cốt có loại khó có thể thuần phục qua kính. Sớm tại đất phiên thời điểm, nàng liền nghe nói chỉ mân sự tình. Nói là cầu thú nam đại tướng quân nữ nhi. Lúc ấy hứa lao phu nhân còn cảm thấy rất vui mừng, rốt cuộc chỉ mân rốt cuộc nguyện ý nếm thử tiếp xúc nữ sắc, nhưng ai biết. Sau đó không lâu liền nghe thấy hắn đem trí viễn hầu phủ phiên tân, làm nàng kinh giận chính là, chỉ mân cư nhiên đem đông viện bên kia thiếp thất nhóm trụ hậu viện cấp tạp. Đây là ở làm gì, đơn giản chính là ở tuyên cáo hắn sẽ không lại nạp tiếp Hứa Lao Phu Nhân lúc ấy liền đặc biệt muốn nhìn một chút nam chi rốt cuộc là như thế nào một người. Có thể làm đối nữ sắc chưa bao giờ động quá tâm tư chỉ mân động tâm, này cũng liền thôi, thậm chí còn làm hắn cho thấy không hề nạp tiếp thái độ, này không thể nghi ngờ tăng thêm hứa Lao Phu Nhân muốn nhìn ý niệm. Hiện giờ vừa thấy đến, quả thực như nàng suy nghĩ như vậy, không đơn giản. Lên đường làm hồi lâu, hiện giờ mệt mỏi, người đi về trước bài hứa lao phu nhân vươn tay xoa xoa chính mình cái chán, nhìn qua tựa hồ phá lệ mệt mỏi. Nam Chi lập tức ứng. Lại ngẩng đầu thời điểm, đứng ở hứa lao phu nhân bên cạnh người cầm nhi, liền đối với nàng nhuẩn miệng cười. Đình Chi đường nội. Nam Chi về tới trong viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Hứa lao phu nhân ý đổ đến nàng đại khái đoán được. Có lẽ là khoảng thời gian trước, chỉ mân cưới nàng động tinh quá lớn quấy nhiều đất phiên bên kia, cho nên thân là mẫu thân hứa lao phu nhân đối nàng có điều tò mò cũng là có thể lý giải, nhưng là hứa lao phu nhân bên cạnh người cầm nhi, nhưng thật ra làm Nam Chi thực sự khó hiểu. Hơn nữa nhìn qua, hứa cầm thân thể tựa hồ thật không tốt. Sắc mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt cặp kia nguyên bản ôn nhu con ngươi cũng bởi vì thân thể duyên cớ, đảo có vẻ có chút lỗ trống. Nam Chi luôn là cảm thấy, cầm nhi không đơn giản Có thể đi theo lão phu nhân một đường sóc này tới nơi này, hơn nữa lão phu nhân còn làm nàng trụ Hoa Nguyệt Hiên. Từ từ, Nam Chi mắt đẹp run rẩy, nàng nhớ không lầm nói, Cẩm Nhi phía trước tựa hồ chính là ở tại Hoa Nguyệt Hiên. Nếu là như thế này, Cẩm Nhi thân phận thật đúng là không đơn giản. Đi gọi Hạ Hạ tới, ta có chuyện hỏi nàng Nam Chi đối với đang ở khẻ Lư Hương thời thanh nói. Hiện giờ cái này phủ đệ, biết này đó thả có thể hoàn toàn nói cho nàng người, đánh giá cũng chỉ có Hạ Hạ. Trước kia thời điểm cũng là hạ hà trước cùng nàng nói lão phu nhân không hảo ở chung thời thanh được phân phó liền đi rồi đi xuống mà chỉ chốc lát sau liền có gã sai vật đứng ở cửa hai tay cắm vào cổ tay áo chỗ thanh âm theo gió lệnh truyền tiến vào phu nhân cầm tiểu thư cầu kiến nam tri ngồi ở mỹ nhân trên giường ngón tay ngọc chính bưng một chén trà nhỏ đang muốn đưa đến bên miệng nghe vậy thẩm nghị cư nhiên tưởng cái gì tới cái gì nàng trầm ngâm vài giây tiện đã nói mời vào đến đây đi nàng nhưng thật ra muốn biết Cầm Nhi tới tìm nàng mục đích là cái gì? Gã sai vật được phân phó liền đi rồi đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Hứa Cầm liền chậm rãi đi đến, vượt qua bậc thang thời điểm, nàng không nhịn xuống, nhẹ giọng ho khan vài câu. Đưa nàng tới rồi Nam Chi trước mặt khi, nhẹ nhàng không người sau nói, "Cầm Nhi gặp qua phu nhân, phu nhân chớ trách, Cầm Nhi thân mình không tốt, ho khan thành sợ nhiều người. Nam Chi sẽ không chủ động cùng người sẽ rách da mặt, "Huống chi," Hứa Cầm tựa hồ đối nàng cũng thực khách khí. Nàng nhọn miệng cười. Đối với Nha Hoàn nói, đi cấp cầm cô nương đảo một chén trà nóng. Nha Hoàn ứng thanh sau, liền rời đi, giờ phút này phòng trong chỉ còn lại có hai người. Cầm Nhi quả nhiên là cái người thông minh, gian nam chi này cử cũng coi như là chi đi rồi Nha Hoàn, vì thế trước mở miệng nói tạ, rồi sau đó nói, hôm nay tới là muốn cùng phu nhân bồi cái không phải, sáng sớm liền làm phiền, tiếp theo, cũng là trong lòng ta lời nói. Phòng trong điểm một ít bạc hà hương, hơn nữa trà mùi hương, làm người tỉnh thần tỉnh não. Nam Tri An tĩnh chờ nàng kế tiếp nói. Hứa Cầm hơi hơi nâng lên đôi mắt khi nói chuyện, lại là ở đánh giá Nam Tri. Chỉ thấy nàng xuyên một thân cùng mới vừa rồi bất đồng nhan sắc màu hồng rủ áo váy, váy trên người thêu một ít đóa hoa, bốn phía nở rộ mỹ cảm, khiến đến nàng càng thêm tiêu quý, nàng hiện giờ nửa dựa ở mỹ nhân trên giường, nhìn qua tư thái lười biếng rồi lại không mất tôn trọng. Nàng ngũ quan trổ mã tinh xảo vô cùng, nhập mọi người nhìn đều sẽ cảm thán một câu, quả thực là nhân gian mưu vật. Hứa Cầm rũ mắt, cũng khó trách hắn sẽ thích nàng con tưởng rằng hắn là một cái máu lạnh rốt của người, đương biết được hắn có cầu thú người khi nàng còn tưởng rằng là vui đùa lời nói, sau mới biết nguyên lai hết thể đều là thật sự ta từ nhỏ liền đi theo lão phu nhân bên người nàng làm quyết định làm việc từ trước đến nay là thuận miệng nhất tới hôm nay hoàng nguyệt hiên một chuyện còn thỉnh phu nhân chưa có hướng trong lòng đi nam chi mắt đẹp khe run đảo không nghĩ tới hứa cẩm sẽ cố ý tới cấp chính mình giải thích cái này nàng nhẹn miệng cười nói không ngại Ngươi thân mình không tốt, chiếu cố một chút là hẳn là. Hứa cầm cũng cười một chút, tiện đà nói, ta thân mình từ trước đến nay không tốt, mân ca ca từ nhỏ đến lớn cũng xác thật là tương đối chiếu cô ta, hắn thành hôn ngày ấy, ta thân mình không tốt, nếu tốt lời nói cũng có thể tới. Nam Chi ánh mắt nháy mắt nhìn về phía hứa cầm, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần hờ hững. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng hứa cầm là thật sự tôn trọng nàng, hiện giờ, nàng chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nếu thật là tôn trọng. Lạ như thế nào sẽ một ngụm một câu chỉ ca ca kêu nàng phụ quân? Chương 32 đã lâu không thấy. Ôn nhu hương 32. Đình chi đường nội. Phòng trong lưu hương chậm rãi dâng lên màu trắng tê yên, hương khí tràn ngập ở toàn bộ phòng trong, gió lạnh cách cửa sổ thổi tiến vào, gió lạnh làm người tỉnh thần tỉnh não. Nam chi như cũng là kia phó nửa dựa ở mỹ nhân trên giường tư thế, ngón tay ngọc bưng một ly sớm đã làm lạnh nước trà, cặp kia nguyên bản ôn nhu mắt đẹp giờ phút này có chút phóng không. Nàng tâm tư hiển nhiên có chút dao động, phòng trong vang lên nhẹ mà lại nhẹ một tiếng thở dài. Mới vừa rồi, nàng nói xong những lời này đó liền rời đi. Từ nàng rời đi sau, Nam Chi liền cảm thấy Cẩm Nhi thân phận không đơn giản, nàng cùng Chí Mân chi gian tựa hồ cũng không đơn giản. Nam Chi còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, tiếp theo nháy mắt, liền nghe thấy có người nói: "Phu nhân, hạ hạ tới." Nghe thấy nha hoàn nói, Nam Chi lập tức từ suy nghĩ chung hoàn hồn. "Phu nhân, ta vừa mới đang muốn trở về tìm ngươi Hạ hà, hà tiến lên, thấp giọng nói, ta nhưng nghe nói, Vương Phi đã trở lại, ngươi nhưng đến nhiều hơn chú ý chút. Sớm biết Hạ hà, hà không mừng Vương Phi, nhưng là lúc ấy lại không muốn hỏi nhiều, hiện giờ nàng chính mình cùng Vương Phi tiếp xúc lúc sau. Tuy nói chỉ có sáng nay như vậy ngắn ngủi, chính là nàng lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, Vương Phi thật là có chút khó có thể tiếp xúc, vì thế nàng liền càng muốn nghe một chút Hạ hà, hà là nói như thế nào. Mới vừa rồi còn nghĩ trực tiếp hỏi thăm Vương Phi nói hay không có chút quá mức đường đột. Vừa lúc hạ hà nói có thể cho nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Nam Chi sắc mặt dịu dàng, buồn cười ý lại không đạt đáy mắt, Nga. Vì sao phải chú ý Vương Phi? Hiện giờ chẳng những phải chú ý Lao Phu Nhân, nàng còn càng muốn biết hứa cầm là cái gì thân phận, lại vì sao sẽ gọi chỉ Mân ca ca. Nếu là thật sự như vậy muốn hảo, Chí Mân đánh giá đã sớm ở nàng trước mặt nhắc tới qua, nhưng nàng lại liền hứa cầm là ai đều không biết. kia liền không tồn tại, Chí Mân cùng nàng thực tốt cái cách nói này, còn nữa, đều là nữ nhân. Nam Chi tự nhiên có thể cảm giác được hứa cầm tâm tư. Tựa như lúc trước Chu nguyệt như vậy. Phu nhân có điều không biết hạ hà nhưng thật ra thật đương Nam Chi là tỉ tỉ, đem chính mình biết đến đều nói biến, tự mình hiểu chuyện tới nay, trong phủ tất cả mọi người sợ hai Vương Phi, nàng yêu cầu khắc nghiệt, hơn nữa ta nhớ rõ phía trước, trong phủ có cái tuổi trẻ nha hoàn, bị Vương ra coi trọng. Hạ hà dừng lại, tựa hồ là không dám xuống chút nữa nói, nhưng cân nhắc trong chốc lát, tựa hồ là cảm thấy không thể đối Nam Chi có dấu dếm. Vì thế liền đến gần rồi Nam Chi, thì thầm nói, hầu hạ một đêm sau, Vương Phi sai người. Hạ hà nói xong, so một cái cắt cổ động tác. Tầm mắt tương đối kia một khắc, Nam Chi xác thật cảm thấy hàn ý. Ngoài phòng gió lạnh đúng lúc đập cửa cửa sổ, tiếng gió cũng như da thu giống nhau gào giống, may mắn hiện giờ không phải buổi tối, nếu là đêm tối, nghe đều có chút thầm nhân. Nàng cho rằng Vương Phi tàn nhẫn cũng chỉ là mặt ngoài cái loại này khắc nghiệt, nhưng không nghĩ tới. Cư nhiên còn nháo ra quá mạng người. Nàng đảo không phải lo lắng cho mình sẽ thảm đến độc thủ, chỉ là sau khi nghe xong, cảm thấy đôi Vương Phi có loại khác sợ hãi. Kia, hứa cầm lại là người nào? Hỏi lại đi xuống, phòng trừng hạ hà cũng không dám lại nói, chi bằng trực tiếp tách ra để tài đó là. Thấy nam chi không có hỏi lại đi xuống, hạ hà nhẹ nhàng thở ra, tiện đã nói, cầm tiểu thư là Vương Phi dưỡng nữ, lúc còn rất nhỏ liền đi theo Vương Phi bên người, nếu không phải hầu gia cưới phu nhân, ta còn tưởng rằng cầm nhi tiểu thư sẽ gả cho hầu gia đâu. Vì sao như vậy cho rằng? Nam Chi hỏi. Trước đây ta liền cảm thấy Vương Phi là cố ý như vậy hạ hà gai gai đầu. Sau lại, hầu ra đối cầm nhi tiểu thư cũng có điều bất đồng, ta liền như vậy cảm thấy. Hạ hà nói làm Nam Chi ngực run lên, nàng đích xác thật là cảm thấy hứa cầm bất đồng. Nhưng nàng tưởng hứa cầm bản thân một bên tình nguyện, nhưng hôm nay nghe hạ hà nói, tựa hồ là Trí Mân cũng có kia tầng ý tứ. Biên Cương. Trí Mân đã đến biên cảnh hai ngày, Biên Cương thời tiết cấp mơ hồ không chừng. Khi thì hảo khi thì lại gió lạnh nổi lên bốn phía, ngày gần đây tới càng là như thế, thời tiết cổ quái đến không được. Quân doanh chỗ. Chí mân ngồi ở trong trướng, một sĩ binh đem một phong thơ đệ tiến lên, chí mân mở ra sau, mày kiếm liền nhăn lại, cả người khí chẳng nháy mắt như là nháy mắt trầm sung dưới, hầu kết lăn lộn, hắn mặt vô biểu tình đem lá thư kia bậc lửa, tùy ý nó no thiêu thành cho tàn. Vương phi khi nào trở về. Chí mân rụ mắt, một bên nhìn bàn thượng bản đồ, một bên đối với trong trướng nói. Hồi hầu ra, Vương Phi ở ngươi xuất phát ngày ấy liền từ đất phiên tới trọng vũ cúi đầu, tiện đà nói, nghe nói cầm nhi tiểu thư cũng cùng tiến đến. trí mân mày túc càng sâu, rồi sau đó đối với trọng vũ nói, nàng cái kia thân thể, còn cùng nhau tới. Trọng vũ ừ một tiếng, sau nói, hầu ra, ta nghe nói Lao Phu Nhân vẫn là an bài Hoa Nguyệt Hiên cấp cầm nhi tiểu thư trụ. Hoa Nguyệt Hiên nguyên bản bản lĩnh thuộc về một chỗ tiểu viện lạc, cũng không phải khách viện, cũng không phải chủ viện, đó là thiếp thất nhóm trụ. Trí Mân không có thể tử còn hảo thuyết chút, hiện giờ đã là có thế tử, hứa cầm như vậy trụ đi vào, đảo có vẻ có như vậy chút không đúng. Trí Mân lại như thế nào không biết, chỉ thấy hắn hầu kết lăn lộn, trầm giọng nói, "Đã biết." Mau vào đêm thời điểm, nhạc phúc trai bên kia người liền tới truyền lời, làm Nam Chi qua đi một đạo dùng nữa tối. Tới rồi ban đêm, gió lạnh so ban ngày còn muốn lánh thượng vài phần. Hầu phủ hậu hoa viên nội cây cối cũng đều tiêu điều vô cùng, chối lủi trên cây chỉ có vài quặng băng cha tử treo. Đèn lồng ánh sáng chiết xạ xuống dưới, ở ban đêm trung dạng rỡ sáng lên. Gió lạnh tuổi qua, Nam Chi ngón tay ngọc nhẹ nhàng gom lại chính mình trên người áo lông cửu. nên bước vội vàng, bên hai cũng không được thanh tịnh. Hạ hà đi theo Nam Chi bên cạnh người, trong miệng một khắc cũng không ngừng lại, ta nghe nói, tính khang hầu phủ tiểu hầu ra không thấy. Ngày gần đây tới, mãn kinh đâu người đều ở tìm, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Khâu thuấn. Hắn không thấy. Nam Chi trong đầu không khỏi nhớ tới đưa song chỉ mân ngày ấy trở về thời điểm, ở cửa thấy hắn, mày nhíu lại, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là về khâu thuẫn sự tình, nàng đã không bao giờ muốn đi nhúng tay, chẳng sợ chính mình đích xác thấy hắn ngày ấy đứng ở phủ cửa, nhưng là nàng cũng không có mở miệng. Hùng Chi, hiện giờ Vương Phi đã trở lại, một chút sự tình vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Tư cập này, đã vượt qua nhạc phúc trai đại môn, nàng hướng trong đi, còn chưa hoàn toàn đi vào đi. Liền nghe thấy được nữ nhân nũng nịu thanh âm. Không phải hứa cầm cái loại này mang theo suy yếu thanh âm, cũng không phải vương phi đạm mạc thanh âm, mà là Nam tri tú khí mày nhíu lại, là Chu Nguyệt. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ, làm Chu Nguyệt không cần đi quấy rầy vương phi, nhưng hôm nay, nghe tiếng cười, các nàng tựa hồ liêu cũng không tệ lắm. Cùng với bên trong truyền đến thanh âm, Nam tri đi vào. Đi vào, nàng liền thấy Chu Nguyệt đem chính mình thanh âm đè thấp, rồi sau đó đứng dậy không người. Thứa cầm cũng tùy theo không người thỉnh an. Nam Chi hướng Vương Phi không người hành lễ. Nhập vào sau, nha hoàn bà tử nhóm liền trực tiếp thượng đồ ăn, mà Vương Phi loại này hờ hững tính cách, trực tiếp lưu tru nguyệt dùng nữa Nam Chi vẫn luôn bị Nam Phụ Nam mẫu bảo hộ cực hảo, đối với bên ngoài hiểm ác hết thể đều không biết, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là lại không phải cái gì tâm nhãn đều không có người, chỉ là nàng từ trước đến nay sẽ không ở người khác trên người chơi xấu tâm nhãn, nhưng từ đã trải qua kiếp trước sự tình sau. Nàng đối bên người sự tình liền phá lệ coi trọng. Rốt cuộc, một chút tiểu nhân xem nhẹ liền có thể làm nàng phát sinh một ít làm nàng vô cùng hối hận sự tình. Từ trọng sinh sau, nàng liền cảm thấy phòng người chi tâm không thể vô. Huống chi, trước mắt này ba người, động động đầu gốc đều biết tâm tư không đơn giản, nàng càng thêm không thể không phòng. Nam chi an tĩnh ăn trong chén đồ ăn. Thinh linh, liền nghe thấy hứa cầm nói, hôm nay ta ở bên trong phủ đi dạo. Nghe hạ nhân nói mân ca ca vì phu nhân còn cố ý đi các nơi tìm kiếm đồ bếp, liền vì phu nhân có thể mỗi ngày ăn thượng không giống nhau mới mẻ đồ ăn, mân ca ca đối phu nhân là thật sự để bụng. Nam Chi chính múc một ngụm canh uống lên đi vào, nghe thấy những lời này, ngón tay ngọc đem thịa canh buông xuống, thanh âm ôn nhu nói, ta cũng là nhập phủ sau mới biết được. Cùng nàng không quan hệ. Tựa hồ là không dự đoán được Nam Chi trả lời là như thế này, hứa cầm nhuẩn miệng cười. Gương mặt kia thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy là một cái thiện lương vô hại người, mân ca ca từ nhỏ liền ưu tú, ta lúc ấy còn cảm thấy nếu ai hắn thế tử, sẽ thực hạnh phúc, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế. Hứa cầm nói nhẹ nhàng, nhưng là người trong nhà lại đều nghe xong đi vào. Lại là một ngụm một cái mân ca ca, một ngụm một cái khi còn bé, nếu nói đích sắc không có này phân tâm tư, thật sự chỉ là nhận chỉ mân đương cái ca ca, kia nàng cũng nhận, nhưng hôm nay, không đơn giản là nàng cảm thấy không đúng mà là người trong phủ đều tiềm thức cảm thấy chỉ mân cùng hứa cầm quan hệ hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng nên ở cưới thê sau tị hiểm, nhưng hôm nay chỉ mân không ở, nam Tri cũng không biết nên hỏi ai, nhưng hứa cầm lại vẫn là như vậy một ngụm một cái, Tiêu nhân tâm phiền. Suy nghĩ có chút phiền thời điểm. Liên nghe thấy được Chu Nguyệt nói, phu nhân, không biết ngươi có hay không nghe nói một việc. Chu Nguyệt từ lần đó an bế môn canh sau, liên bắt đầu cùng nam chi hoàn toàn xé rách ra mặt, không còn có mỗi ngày giả mù sa mưa dậy sớm tình an. Mà Vương Phi đã đến, không thể nghi ngờ chính là cấp chu Nguyệt tìm một cái trợ rút. Nam Chi gấp một ngụm đồ ăn, cũng không có phụ họa, lo chính mình tiếp tục dùng nữa. Phòng trong an tĩnh trong chốc lát sau, chu Nguyệt ngược lại không xấu hổ, lo chính mình tiếp tục nói, ta nghe nói tính khang hầu phủ tiểu hầu ra không thấy, hiện giờ kinh đô đại gia hỏa đều ở tìm, cũng không biết này một cái sống sờ sờ người, chạy chạy đi đâu. Người nói phải không? Phu nhân! Mới vừa rồi không phản ứng nàng, Chu Nguyệt hiển nhiên không có từ bỏ, còn tiếp tục làm Nam Chi trả lời. Mới vừa rồi nếu là còn có thể làm bộ không nghe thấy, hiện giờ cũng không thể. Nam Chi đem thẻ canh đặt ở một bên, rồi sau đó đáp, ta mỗi ngày đều ở bên trong phủ, gần nhất không thường đi ra ngoài, thứ hai đối tính Khang hầu phủ người cũng không quen thuộc, nhà hắn tiểu hầu ra ném, ta lại từ đâu biết được đâu. Nam Chi nói nhưng thật ra có lý, cũng thật là có thể làm người tin phục. Nhưng lại cứ Chu Nguyệt lại không muốn làm Nam Chi như ý. Nàng tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng phu nhân biết đâu, ngày ấy thấy ngươi cùng tiểu hầu ra ở Nam Lâu trong quán gặp nhau, còn tưởng rằng các ngươi lén giao tình rất sâu, đoán hạ có lẽ có thể biết được hắn đi nơi nào cũng chưa biết được. Vừa dứt lời, ngươi cùng tính khang hầu phủ ra rất quen thuộc, vẫn luôn dùng đỡ không nói gì Vương Phi nhưng thật ra mở miệng. Nam Chi Dư quang quét mắt chú Nguyệt, chỉ thấy nàng đáy mắt ý cười càng thêm thâm, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Vương Phi, tiện đa nói, hồi Vương Phi nói. Thiếp thân cùng tính khang hầu phủ người cũng không thủ, hơn nữa ngày ấy Nam Lâu quán sự tình là một cái hiểu lầm, thiếp thân sớm đã cùng hầu ra giải thích rõ ràng. Chu Nguyệt nói tuy nói không có gì thực chất tính chứng cứ, nhưng rốt cuộc vương phi đối Nam Chi liền không thế nào đã thấy, hiện giờ nghe thấy lời này, đáy lòng thành kiến chỉ biết càng sâu. Nam Chi rũ xuống đôi mắt, liễm đi đáy mắt cảm xúc. Cùng lúc đó, Biên Cương cũng vào đêm. Chí Mân đứng ở huyền nhai bên cạnh, từ chỗ cao đi xuống xem, có thể thấy rõ ràng nơi này thế cục. Hắn đứng lặng ở trong gió lạnh, nhầm gió thổi, hắn đều không giao động. Cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, có vẻ càng thêm thẩm nhân. Bên hai bông nhiên vang lên một đạo thanh âm, nghẹn ngào chấm thấp, đã lâu không thấy. Chỉ mân nhíu mày, xoay người nhìn lại. Trường 33 vào cung. Ôn nhu hương 33. Ban đêm, gió lạnh đánh nút lại, tiếng gió như là giã thu gầm nhẹ, lôi kéo âm u tiếng nói, gào thét mà qua, nghe đi lên đặc biệt thẩm nhân. Nhân nam chi ngày gần đây luôn là ngủ không an ổn nguyên do. Phòng trong an tức hương so ngày xưa muốn dạy đặc thượng rất nhiều. Nhưng cứ việc như thế, Nam Chi lại vẫn là ngủ đến không thâm trầm. Nàng trong mộng luôn là sẽ xuất hiện chỉ mân thân ảnh, lặp đi lặp lại đều là hắn bị hại những cái đó hình ảnh. Một trận gió lại lần nữa thổi qua, đập cửa cửa sổ, theo sau là một trận xét đánh thanh âm, bùm bùm liền bắt đầu hạ vũ. Nay vẫn là kinh đô bắt đầu mùa đông tới nay lần đầu tiên trời mưa. Nam Chi trước kia kỳ thật không yêu mưa rầm thiên đòm bước, nhưng hôm nay... Nàng trong lúc ngủ mơ cái loại này cảm giác hít thở không thông còn có dậy đặc pháo hoa vị phản phất lại làm nàng về tới kiếp trước đặt mình trong bếp lò cảm giác như là bóng đẻ giống nhau khó chịu há mồm thở dốc Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ ở ở cảnh trong mơ chết đi khi, thình lình xảy ra gió lạnh cùng tiếng mưa rơi làm nàng tâm cứng lại, rồi sau đó hoàn toàn thức tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt kia, nàng phản phất thấy trong ngọng trì mân bị mũi tên đâm xuyên qua ngực. Nam Chi ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Bên hai tất cả đều là tiếng gió cùng tiếng mưa rơi đan chéo thanh âm. Nàng chính mình ngồi dậy, phủ thêm một kiện áo ngoài, dạo bước đi tới bàn trước cho chính mình đổ một chén trà nóng, đương nước trà nhập hầu trong nháy mắt kia. Nàng tinh khí thần nhi tựa hồ cũng đã trở lại, nàng liền ngồi ở bàn trước, nàng tổng cảm thấy chính mình gần nhất luôn là mơ thấy chỉ mân sẽ xảy ra chuyện. Nàng đấy lòng càng thêm bất an lên. Đặc biệt là hôm nay đương nghe thấy được khâu thuấn mất tích tin tức, nàng liền càng thêm bất an. Ở nàng không hiểu biết khâu thuấn Nàng cũng từng bị kia phó ôn nhu bề ngoài cấp mê hoặc Nhưng thẳng đến trọng sinh sau Nàng đoán cảm thấy khâu thuấn người này Chính là một cái đặc biệt am hiểu mặt ngoài một bộ Sau lưng một bộ Hơn nữa khâu thuấn xa không phải bề ngoài như vậy Nhu nhược bất lực, tương phản hắn tâm nhãn mới là nhiều đến nhiều đến không xuể Ngày xưa bên gối người hiện giờ lại thành cái dạng này Thực sự có chút thật đáng buồn cũng không ngại Một đêm chưa ngủ Hôm sau, nam chi sớm liền hướng nhạc phúc trai, Đơn giản cũng không sự cũng không nghĩ mang thai mang tiếng, với nàng mà nói, hiện giờ chỉ có thể chức chờ đến trì mân trở về. huống hồ, Vương Phi cùng hứa cầm một ngày không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể đem nàng đương bà bà kính trọng một ngày. Tới rồi nhạc phúc trai thời điểm, Nam Chi lại phát cái không. Nhạc phúc trai hầu hạ người, thấy Nam Chi, cung kính nói, phu nhân, Vương Phi sáng sớm liền vào cung, nói là Thái Hoàng Thái Hậu phái người từ trong cung tới đón. Thái Hoàng Thái Hậu phái người tới đón. Nam Chi chưa bao giờ nghe Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới quá Vương Phi, nhưng là hiện giờ nghe đi lên, giống như Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vương Phi rất quen thuộc. Hoàng cung, thọ xa trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở chủ vị thượng, mang giả giáp tay bưng bạch ngọc cốt xứ cái ly, cặp kia lược hiện già mua, nhưng rồi lại tràn ngập chuyện xưa đôi mắt chính hơi hơi ngâng lên nhìn chăm chú vào Vương Phi, khỏe miệng nít lên, thấp giọng nói, Minh Vương, khi nào tới, ai ra cũng không biết. Trong điện cung Phật mùi hương thực đủng, nhưng lại không khó nghe. Hứa Minh Vương ngồi ở trên ghế, đối định đến từ thẳng. Nghe vậy, trên mặt tuy treo cười, buồn cười ý lại không đạt đáy mắt. Nàng cố nén Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt, thấp giọng mở miệng nói. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, buồn tính toán hôm nay tiến cung Thịnh An, nhưng là tàu xe mệt nhọc, khủng chính mình khí thần không tốt, đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu. Trong điện vang lên cái ly đặt ở bàn thượng thanh âm, lạch cạch một tiếng, nghe đi lên có chút thầm nhân. Đúng không, Minh Vương có tâm Thái Hoàng Thái Hậu liếc liếc mắt một cái hứa Minh Vương, cười khẽ thanh sau nói. Ai ra còn tưởng rằng, người đây là không tính toán tiến cung Thịnh an, hoặc là quên mất đáp ứng rồi ai ra cái gì. Hứa Minh Phương nguyên bản còn treo cởi trên mặt tức khắc thu liễm lên, nàng sát mặt có chút mất tự nhiên kéo kéo. Các người đều đi xuống Thái Hoàng Thái Hậu đối với trong điện nói. Các cung nhân lập tức cúi đầu lên tiếng, rồi sau đó đi rồi đi xuống. Trong điện, chỉ còn lại có hai người. Tiếp theo nháy mắt, Hứa Minh Phương lập tức quỷ gối trên mặt đất, nơi nào còn có trong phủ cái loại này kiêu ngạo cùng kiêu căng mạn. Nàng hiện giờ trên mặt sợ hãi cùng vô lực là từ nội tâm thể hiện ra tới. Nàng cúi đầu, thanh âm cố tình phóng thấp, sợ hãi mở miệng nói: Thái hoàng thái hậu, thần phụ chỉ là cảm thấy chỉ mân thành hôn không có tới, lòng có ấy nay băn khoăn, lại ngây ngốc một thời gian tuyệt đối hồi đất phiên, Còn thỉnh Thái hoàng thái hậu thứ tội. Thái hoàng thái hậu híp mắt, hiện nhiên đối cái này đáp án không lắm vừa lòng. Nàng trước đây tại hậu cung liền bắt đầu thân hãm các loại tranh đấu, một đường phách kinh trạm đây rồi mới ngồi xuống hoàng hậu vị trí. Rồi sau đó lại là đoạt đích chi tranh, nàng vì tiên đế cũng hao hết khí lực, nguyên tưởng rằng chính mình là có thể an hưởng lúc tuổi ra thời điểm, lại không nghĩ rằng chính mình tất cả vất vả bồi dưỡng ra tới nhi tử, tàn nhẫn độc ác lại không có tùy nàng, ngược lại là đối cảm tình có cùng nàng không có sai biệt chấp niệm, Phóng hảo hảo hoàng đế không làm, một hai phải trung tình một nữ tử, cuối cùng cũng bởi vậy đáp thượng một cái mệnh. Sau lại đó là phụ trợ tân đế, cho tới bây giờ, nàng mới có thể đủ xuyên khẩu khí. Chỉ là không nghĩ tới, hứa minh Vương sẽ ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện. Nàng xem quen rồi sóng to gió lớn, cũng ở mùi đao thượng liếm láp lại đây, tự nhiên đối hứa minh Vương lời nói không hoàn toàn tin. Nàng cười lạnh thanh, nói, ngươi đừng nhìn ai ra già rồi, nhưng là ai ra chuyện nên làm một kiện đều sẽ không thiếu, ai ra cũng tuyệt không cho phép có người tới phá hư này phân an bình. Hứa minh Vương sau khi nghe thấy, liên tục trên mặt đất khái mấy cái văn đầu, rồi sau đó hoảng loạn mở miệng nói, thần phụ tuyệt đối không có khác tính toán chỉ là tưởng trì mân, lại nghe nói hắn thành hôn liền đến xem, thần phụ tuyệt không bất luận cái gì tâm tư, Thái hoàng thái hậu nắm rõ. Trong điện chỉ còn lại có Hứa Minh Vương run rẩy thanh âm. Ngươi nếu đã tới, Ai gia tất nhiên cũng không có khả năng đuổi ngươi đi, Thái hoàng thái hậu trầm giọng nói, chỉ là có chút sự tình, nên chú ý, Ai gia không cần nhắc nhở, chính ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý một ít, Ai gia nếu là nghe thấy được cái gì, hoặc là phát hiện cái gì. Thái hoàng thái hậu khi nói chuyện, trầm mặc vài giây. Rồi sau đó cặp kia tuy rằng giàn mua nhưng lại không mất uy nghiêm, nàng vẫn luôn nhìn Hứa Minh Vương, cuối cùng bài trừ một câu, ngươi có thể an ổn tiến vào, nhưng là có thể hay không đi ra kinh đô, liền xem bản lĩnh của ngươi, đừng trách ai ra không nhắc nhở ngươi. Hứa Minh Vương là hoàn toàn sợ. Thái hoàng thái hậu thủ đoạn, có thể so người bình thường tàn nhẫn nhiều, hiện giờ bất quá là tuổi tới rồi, đánh giá nếu là tưởng cấp con cháu tích góp điểm phúc khí, dính đầy máu tươi tay cũng chờ đợi trêu đùa chắc trai. Bằng không hứa Minh vương cũng sẽ không dám trực tiếp vào kinh, nhưng hôm nay, nàng rồi lại đột nhiên cảm thấy chính mình hay không quá mức với làm cản. Đang lúc hứa Minh Phương chuẩn bị rời đi thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu rồi lại đột nhiên mở miệng, chỉ mân thực thích Nam Chi, nếu là ngươi khó xử Nam Chi, chỉ sợ hắn trở về lúc sau, không cần ai ra động thủ, hắn liền không cho ngươi hảo quá. Hứa Minh vương nào dám nói chuyện, vội vàng rời khỏi thọ xa cung. Trên đường trở về, xe ngựa ở sóc này, nàng suy nghĩ cũng theo trên giới phật phồng. Hiển nhiên, có chút phiền não, nàng nhẹ mà lại thỉnh thở dài một tiếng, trong đầu vẫn luôn quanh quần Thái Hoàng Thái Hậu nói, nếu nói hối hận vào kinh đều sao, đảo cũng không hối hận, chỉ là hiện tại vấn đề trở nên khó giải quyết nhiều. Nam Chi Tựa Hồ cũng không phải mặt ngoài nhìn lại như vậy mềm yếu, rốt cuộc là tướng môn thế gia, đích tiểu thư có thể nhược đi nơi nào. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu thật là như ngoại giới nghe đồn như vậy, đối Nam Chi Tựa Hồ phá lệ đệ bụng. Mới vừa rồi còn không quên dặn dò nàng, không thể đánh Nam Chi chủ ý. Hứa Minh Vương mím môi, có chút đoán không ra Thái Hoàng Thái hậu dụng ý, đến tuột cùng là cái gì? Chí viễn hầu phủ nội. Hứa Minh Vương vừa xuống xe ngựa liền nghe thấy được bọn hạ nhân đang nói cái gì, nghị luận sôi nổi. Một sửa mới vừa rồi ở trong cung cái loại này hèn mọn, Hứa Minh Vương lại khôi phục ở bên trong phủ kiêu căng ngạo mạn, đi lên trước, phẫn nộ quát, nói cái gì đâu? Một cái hầu phủ, thuê các ngươi vài người, là cho các ngươi tới nói chuyện phiếm sao? Chí viễn hầu phủ bên trong trước đây chỉ có chỉ mân một cái chủ tử. Xa so khác trong phủ tả một cái tiểu chủ, lại một cái tiểu chủ hầu hạ tới thoải mái tự tại. Thả chí viễn hầu phủ cấp tiền công là so khác bên trong phủ muốn cao thượng rất nhiều. Đại gia hỏa nhóm tự nhiên đều không muốn mất đi công tác này, vì thế liền quỳ trên mặt đất. Vội vang nói, chúng tiểu nhân chỉ là đang nói tinh khang hầu phủ hầu ra ngày ấy trước khi mất tích, còn từng tới phủ cửa tiểu đứng trong chốc lát, trừ cái này ra, rốt cuộc chưa nói khác. Hứa Minh Vương Nguyên Bản còn ở trên xe ngựa suy nghĩ rất nhiều sự tình, có lẽ nên thu liếm điểm, không cần đối Nam Chi quá mức với khắc nghiệt. Nhưng hôm nay nghe thấy lời này, trong lòng nhưng thật ra cười lạnh thanh. Thật là thiên trợ nàng cũng. Đình Chi đường nội. Nam Chi ngồi ở mỹ nhân trên giường, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khuôn mặt u sầu, mắt thường có thể thấy được gầy một ít, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đùa nghịch nữ hồng. Từ đêm qua mơ thấy những cái đó ngọc sau, nàng liền cảm thấy cả người hề và hiểu xịu. Cả ngày cũng không buồn ăn uống, bất đắc dĩ tìm chút nữ hồng tống cổ thời gian, nhưng nàng lại phát hiện chính mình tâm tư, căn bản không ở này thượng. Ngoài phòng trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Rồi sau đó gã sai vặt đứng ở cửa, thấp giọng nói, Phu nhân, Vương Phi thỉnh ngài đi tranh nhạc phúc trai. Mắt đẹp khẽ run, nam chi ngón tay ngọc đem trong tay chưa xong nữ hồng bông, đầu nhỏ suy tư một lát sau, mới vừa rồi ứng bên ngoài gã sai vặt, nàng sơ không chuẩn cái này Vương Phi tính tình. Nhưng là từ hôm qua hạ hà hảo tâm nhắc nhở nàng sau, nàng liền biết, Vương Phi thủ đoạn xa so nàng trong tưởng tượng tàn nhẫn. Nam Chi sẽ không bởi vì Vương Phi tàn nhẫn thủ đoạn mà vâng vâng dạ dạ, chỉ là nàng còn cảm tạ hạ hà nói cho nàng, nàng càng là biết, liền càng sẽ đề phòng chút. Nàng đứng lên, thời thanh thấy thế, tiến lên sửa sang lại một chút nàng áo váy. Thấp giọng nói, Phu Nhân, nếu không dứt khoát trang bệnh tính, ta tổng cảm thấy những người này kỳ kỳ quái quái, trừ bỏ hầu ra bình thường điểm. Thời Thanh lời nói tuy rằng trực tiếp, nhưng lại là không phải không có lý. Vương Phi cùng Hứa Cầm xuất hiện, bao gồm hành động đều kỳ quái vô cùng, đặc biệt là hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu còn cố ý thỉnh Vương Phi đi vào. Nam Tri tổng cảm thấy các nàng trên người Tựa Hồ có cái gì bí mật dường như. Xem tình huống đi đại Thời Thanh sửa sang lại hảo Nam Tri xem ý nghĩa sau. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ là hy vọng Hầu gia sớm chút trở về. Hiện giờ cái này thế cục, chỉ sợ cũng là bởi vì Chỉ Mân không ở, mới vừa rồi cho các nàng kiêu ngạo. Kiếp trước thời điểm, linh hồn của nàng bồi ở hắn bên người, cũng không gặp vương phi tiến cung cũng hoặc là hứa cầm người này xuất hiện. Hiện giờ nhưng thật ra xuất hiện không ít nàng phía trước không biết người. Cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn không hảo phán định, hai vị này ở chỉ mân trong lòng phân lượng đến tuột cùng có bao nhiêu sâu, nàng cũng không từ biết được. Chỉ là nếu là chỉ mân sau khi trở về, làm cho nàng mặt chính miệng nói cho nàng, này hai người phân lượng so nàng còn hảo cao, cũng hoặc là cùng nhau khi dễ nàng lời nói. Nàng liền cũng sẽ không ủy khuất chính mình ở lâu. Kiếp trước thất bại, nàng này một đời chỉ nghĩ sống ra bản thân thôi. Sợ hai rụt rẻ, ngược lại không được tự nhiên. Nam Chi một đường đón gió lạnh cùng đại tuyết hướng nhạc phúc trai đi. Tuyết động thâm hậu, nàng nện bước hơi chút chậm chút, đương đi đến nhạc phúc trai thời điểm, hiển nhiên đã qua một hồi lâu. Đi vào. Nam Chi liền cảm giác được nhạc phúc trai áp lực hơi thở, hoàn toàn không có một chút hỉ nhạc cùng phúc khí bộ dáng. Mắt đẹp khẽ run. Nàng che giấu ở chính mình đáy mắt cảm xúc, tiến lên con người nói, thiếp thân gặp qua Vương Phi. Vương Phi tư thái lười biếng ngồi ở mỹ nhân trên giường, cặp kia con ngươi lại trước sau không thấy nửa điểm nhìn nên có hòa khí, thấp giọng nói, nghe nói ngươi hôm nay sáng sớm, liền phương hướng ta thỉnh an. Nam tri ứng là. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe thấy Vương Phi nói, ngươi là có này phân tâm, có thể thấy được chỉ mân đứa nhỏ này, ánh mắt sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là ta có một chuyện không rõ. Nam Chi tim thắt lại. Hiện giờ phòng trong cũng chỉ có hai người, nàng liền ôn nhu hỏi nói, không biết vương phi có gì hoang mang. Nàng thanh âm muốn là thực ôn nhu, giờ phút này ôn nhu chung mang theo một chút không tiêu ngạo không xiểm định. Hứa Minh Vương trầm ngâm trong chốc lát, thanh âm cố tình phong thấp, hờ hững nói, mới vừa rồi ta từ ngoài cung trở về, nghe thấy gã sai vật nhóm đang nói, tính khang hầu phủ mất tích tiểu hầu gia kia chuyện, hôm qua Chu Nguyệt ở chỗ này nói, ta cũng chưa nói cái gì, nhưng hôm nay là hạ nhân bắt đầu truyền, ta thật sự là muốn biết. Ngươi cùng hắn đến tuột cùng ra sao quan hệ? Lại là Khâu Thuấn, lại là loại này hoài nghi. Nam Tri Tú khí mày hơi hơi nhăn lại, nàng không thích ở một việc thượng giải thích hai ba biến, huống chi loại chuyện này tựa hồ vẫn là đối nàng một loại vũ nhục. Nhưng Vương Phi nói, cũng làm nàng không hảo trực tiếp phản bác, rốt cuộc nàng đem nàng chính mình bỏ đi sạch sẽ, lời trong lời ngoài đều là Chu Nguyệt cùng Hạ Nhân nói, nàng mới nổi lên lòng nghi ngờ. Vương Phi, ta đích xác cùng Tĩnh Khang hầu phủ tiểu hầu gia nhận thức, nhưng kinh đô nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ, lại đều là quan gia con cháu, nhận thức cũng là thực bình thường Nam Chi ru mắt, trầm ngâm trong chốc lát nói, đến nỗi các nàng trong miệng quan hệ, Nam tri từ xuất các trước đó là thanh thanh bạch bạch một người, tự nhiên không có khả năng làm ra cái gì vi phạm đạo đức sự tình. Nam Chi khi nói chuyện, ngữ khí bình đạm, bình tĩnh, không hề có một chút hoảng loạn. Mà hứa Minh Phương sau khi nghe xong, tắt nheo lại hai mắt, hiển nhiên vẫn là hoài nghi, tiếp tục hỏi, nhưng hạ nhân nói, khâu thuấn mất tích ngày ấy. Từng tới trong phủ trước cửa đứng một hồi lâu, thẳng đến thấy ngươi đưa xong chỉ mân trở về, mới vừa rồi rời đi, nhưng có việc này. Nếu là có bất luận cái gì giấu giếm hứa Minh Phương lạnh lùng nói, ta tất nhiên sẽ không làm chỉ mân cùng ngươi một đạo. Nam Chi không thể thừa nhận, cũng không có không nhận. Rốt cuộc này thật là sự thật, phủ nhận nói khủng sẽ tao tới không cần thiết phiền thoái, cũng khủng bị người có tâm nói cố ý che giấu cái gì. Nhưng nếu là thừa nhận, kia đó là cho bọn hắn làm văn cơ hội. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Nam Chi cũng không phải ăn chay, nàng trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía hứa Minh Vương, đương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng nói, Vương Phi nếu là không tin, đại nhưng chờ hầu ra trở về, chúng ta làm trò hầu ra mặt nhi, đem những việc này giải thích rành mạch. chương 34 đổ máu. Ôn nu hương 34. Nhạc phúc trai nội. Hứa Minh Vương ngồi ở chủ vị thượng, có chút cái kén tay vịn chính mình cái chán, kia trường khuôn mặt hiển nhiên có chút phiền muộn, đôi mắt kia cũng đi theo nhắm lại, hiển nhiên có chút phiền muộn. Phòng trong đúng lúc vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, rồi sau đó là một đạo có chút ốm yếu thanh âm, "Vương phi, cầm nhi cho ngươi niết một chút vai." dứt lời. Hứa cầm vòng tới rồi mà sau, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng nheo hứa Minh Vương bả vai, cặp kia con ngươi thấy bản thượng đã lạnh thấu nước trà, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Vương phi, mới vừa rồi phu nhân đã tới sao?" Nguyên bản còn nhắm mắt dưỡng thần hứa Minh Vương, nghe thấy lời này, nháy mắt liền nhẹ giọng thở dài một hơi, rồi sau đó hít sâu một chút nói, "Tới đợi trong chốc lát, không nghe hứa Minh Vương tiếp tục nói tiếp, Hứa Cầm liền mở miệng hỏi nói, phu nhân chính là nói cái gì khí đến Vương Phi, phòng trong như cũ an tĩnh một hồi lâu, thẳng đến Hứa Minh Vương mở miệng nói, cũng không phải là sao, thật không hiểu được hiện tại người đều làm sao vậy, còn tuổi nhỏ, đối một cái trưởng bối như vậy không khách khí, còn muốn tìm Chỉ Mân tới đối cẩm, nếu là Chỉ Mân ở chỗ này, còn luôn được đến nàng tại đây ồ nào, Vương Phi hiển nhiên là có chút sinh khí, càng nói càng bực, nói, nàng càng là như vậy ta liền càng là cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Cầm suy yếu khụ khụ, tiện đà truy vẫn nói, phu nhân tuổi cũng không lớn, từ nhỏ cũng nuông chiều từ bé, có lẽ là tính tình trời sinh như vậy thôi. Nuông chiều từ bé, nuông chiều. Mấy chữ này mắt đều làm Hứa Minh Phương nghĩ tới Thái Hoàng Thái hậu cảnh cáo, nàng liền càng không thoải mái. Hứa Minh Phương khẽ hừ một tiếng, như là khinh thường lại như là châm trọc như vậy nói, ta nghe hạ nhân nói, Nam tri cũng tính khang hầu phủ tiểu hầu gia gia Ban đầu, từ trong Hoàng Cung ra tới Hứa Minh Phương nghe xong Thái Hoàng Thái Hậu nói, đối Nam Chi còn một chút kiếm kỵ, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu không phải nàng có thể đắc tội, nhưng hôm nay, nếu là nàng nhầm vào Nam Chi chỉ là bởi vì cùng tĩnh Khang hầu đều tiểu hầu ra giang dữ, như vậy này đó là nàng tốt nhất lý do. Đến lúc đó cũng không ai dám nói cái gì. Hứa Minh Phương đỡ chán thở dài, phản phất thật sự bởi vì chuyện này có bao nhiêu đau lòng giống nhau, rồi sau đó còn nói, nàng nếu là tiếp tục như vậy. Ta cũng chỉ có thể cường ngạnh một chút. Hứa Cầm méo hứa Minh Vương bả vai tay một đốn, cặp kia bệnh trạng đôi mắt cũng tràn ra một tia chần chờ. Nhưng thực mau liền lại thế thượng ốm yếu bộ dáng kia, nhẹ giọng nói, "Vương phi đừng lại vì nàng làm lụng vất vả, có lẽ nhân ra cũng không cảm kích đâu." Hứa Minh Vương không nói nữa, mà là hừ lạnh một tiếng. "Đình chi đường nội." Tiến đến sân nội, Hạ Hà liền đem Nam Chi trên người tích lạc tuyết cấp vỗ rớt, một bên chụp một bên hỏi, "Phu nhân, Vương phi cùng ngươi nói cái gì?" bên ngoài gió lạnh như là được thất tâm phong giã thu ở gào giống tiếng gió kịch liệt lại dị thường khủng bố nam tri vốn là tinh thần vô dụng ở bên ngoài đại tuyết thiên hành tẩu lâu như vậy nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ hiện giờ càng là không hề huyết sắc tái nhợt một mảnh cũng không phải là đi hậu tuyết lộ gian khổ vẫn là thân mình không khỏe nàng hơi hơi xuyến khẩu khí chẳng sợ tâm tình lại không tốt đối với bên người người lại không có bất luận cái gì giận cho đánh mèo ôn nhu nói bất quá là một ít nhảm nhồn toái ngữ thôi không quan hệ sự Hạ hà, hà như mày, hiển nhiên có chút không muốn tin tưởng Nam Chi cái gọi là không quan hệ sự. Nam Chi lại là cảm thấy chuyện này nàng tức đã cùng Vương Phi nói hết rồi, cũng cẩm trí mân ra tới nói sự, có thể ngắn ngủi một sự nhịn chín sự lành một chút, nhưng ai biết, lại qua mấy ngày sau, nhưng cái đó lời đồn lại càng thêm điên cuồng. Thậm chí bên trong phủ người đều bắt đầu truyền, tính khang hầu phủ tiểu hầu ra là bởi vì Nam Chi không thấy. Bên trong phủ người truyền truyền, Nam Chi liền lập tức gọi tới quản gia. Lời đồn nội dung còn lại là Nam Chi ở cùng hầu gia thành hôn trước, cùng tính khang hầu phu tiểu hầu gia giang dĩu, thả trước khi mất tích ngày ấy còn tới trí viễn hầu phủ cửa, nhìn mắt Nam Chi mới vừa rồi rời đi, có thể thấy được hai người dư tình chưa xong. Những lời này, không thể nghi ngờ là đối một cái phụ nhân nghiêm trọng nhất thương tổn. Quản gia là trí mân nơi đó người, tự nhiên cũng biết nhà mình hầu gia có bao nhiêu coi trọng phu nhân, vì thế liền lập tức đem bên trong phủ lời đồn cấp đè ép đi xuống cũng hung hăng trách móc nặng nề kêu mấy cái tin đồn nguồn người, thả cầm ngân lượng, sa thải bọn họ. Biết được chỉ hai ngày trong phủ lời đồn liền nổi lên bốn phía, Nam Chi trong lòng trầm xuống, cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản, mắt đẹp run rẩy nàng đối với hạ hà phân phó nói, ngươi đi tra tra đến tột cùng là ai trước đem cái này lời nói cấp truyền ra tới. Ngày thường Nam Chi đãi bọn hạ nhân đều không tệ, Nam Chi nhưng thật ra thật sự rất khó tưởng tượng đến, rốt cuộc là ai đem những lời này xuyên đi ra ngoài. Nàng tự nhận tới nhiều như vậy, không có khắc khe quá bất luận cái gì một người, cho nên nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là ai âm thầm đối nàng có câu hán hận. Hạ hà tính tình hòa bác, đến nơi nào đều có thể cùng mọi người hòa mình. Nàng ra ngựa sự tình, chỉ cần là bên trong phủ, nhưng thật ra thực mau liền có thể tìm hiểu đến. Hạ hà rời đi sau. Nam Chi liền ngồi ở Mỹ Nhân trên giường, uống một ngụm trà nóng ấm thân mình, đã nhiều ngày luôn là có chút phiền muộn, thả không có bất luận cái gì tinh thần. Mắt thường có thể thấy được gầy ốm không ít. Phòng trong vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, ngay sau đó là thời thanh nhắc mãi, cũng không biết hầu ra rốt cuộc khi nào trở về. Hiện giờ cái này thế cục, chỉ sợ đối chúng ta mà nói, chỉ biết càng ngày càng không tốt. Hơn nữa phu nhân, ngươi ngày gần đây tới khí sắc cũng không tốt, không bằng cứ gọi tới chu bảo nhìn xem. Thời thanh nói không phải không có lý, hiện giờ như vậy, đối nam chi tới nói đích sắc không tính hữu hảo. Chính là nàng đồn đãi những lời này đó, thật là có chút là thật Câu thuấn ngày ấy thật là tới phủ cửa, mà nàng cũng đích sát thấy hắn. Mắt đẹp khẽ run, Nam Chi kéo kéo khoe miệng, chính mình hỏng bét, lại vẫn là trấn an thời thanh nói, không ngại, hầu ra thực mau trở lại, chúng ta chờ một chút. Hiện giờ là tháng chạp quá nửa, đánh giá thực mau liền đã trở lại. Trong lòng cái này ý niệm mới vừa hiện lên, Nam Chi vỉnh cao chốc mũi liền có chút hơi toan. Mới vừa rồi nói, là an ủi thời thanh, nhưng cũng là an ủi nàng chính mình. Nàng so bất luận kẻ nào đều tưởng niệm trí mân. Đôi mắt buông xuống, tiếp theo nháy mắt, liền nghe thấy cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, rồi sau đó là một cái gã sai vặt thở hồn hển thanh âm nói, Phu nhân, sảnh ngoài có người tìm ngài, Vương Phi cũng ở, thỉnh ngài đi một chuyến. Nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Mấy ngày trước đây cùng hứa Minh Vương nói khai lúc sau, nam tri nhưng thật ra trước sau như một đi thỉnh an, hai người liền cũng không có lại lấy tính khang hầu phủ sự tình nói lên. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, mấy ngày trước đây an tĩnh, Bất quá chính là báo tuyết trước yên lặng thôi. Như thế nghĩ, Nam Chi liền phủ thêm áo lông cừu làm thời thanh đi theo chính mình bên cạnh người, một đạo tới sảnh ngoài. sảnh ngoài cùng hậu viện có khoảng cách nhất định. Đi rồi có một lát, mới vừa đi tới rồi sảnh ngoài còn không có bước vào đi thời điểm, liền nghe thấy được bên trong truyền đến một cái người hầu khóc tiếng la, thanh âm bi thảm đến làm Nam Chi dừng bước chân. Bên trong thanh âm nước quãng, nhưng là lại không khó nghe rõ ràng. Tiểu nhân cầu vương phi cấp làm chủ, Ta chính là nhà ta tiểu hầu gia người hầu, từ nhỏ liền đi theo hắn, đi đâu đều đi theo. Ngày ấy hầu gia nói muốn đi ra ngoài một chuyến, ta lặng lẽ đi theo phía sau, mới phát hiện hắn tới chí viễn hồi phủ, còn đứng ở cửa cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ tiếp tục khóc hô Hiện giờ nhà ta tiểu hầu gia không thấy, chúng ta cũng không phải vu khống liền tới tìm Vương Phi, là bởi vì, bởi vì. Sảnh ngoài thực căng tĩnh, nam nhân mang theo khóc nước nở thanh âm dừng lại, tiện đà là hứa Minh Phương trầm lắng thanh âm, vì cái gì? Nhà của chúng ta tiểu hầu ra ở trước khi mất tích còn vẫn luôn nhắc mãi phu nhân quê danh, chi chi nam nhân tiếp tục nói, hơn nữa đại phu nhóm bắt mạch, đều nói nhà của chúng ta tiểu hầu ra là được thất tâm phong, là bởi vì tâm bệnh hầm hực thành thật. Hiện giờ, ta chỉ nghĩ vào phủ hỏi một chút vương phi cùng phu nhân, nhà ta tiểu hầu ra rốt cuộc đi nơi nào. Lời nói càng nói càng vớ vẩn. Nam chi rốt cuộc nghe không nổi nữa, nâng lên chân liền đi vào. Nâng lên thanh âm nói, nhất phái nói bậy. Đi vào. Bên trong người nhưng không ngừng vương phi cùng cái kia người hầu, chu Nguyệt cùng hứa cầm đều ở, một đám người động tác nhất trí nhìn nàng. Này thật đúng là náo nhiệt. Nam Chi đi vào còn không có tới cập mở miệng, cái kia quỷ trên mặt đất gã sai vặt thấy người sau, liền lập tức đối với Nam Chi dập đầu nói, phu nhân, ta cầu xin ngài, ngài nói cho ta một chút, nhà của chúng ta tiểu hầu ra rơi xuống, chúng ta phu nhân đã vài ngày không ngủ, lo lắng người đều gầy một vòng. Nam Chi tú khí mày nhân lại, người nọ lại nói, phu nhân Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đến tìm ngươi, mong rằng ngươi niệm cập cũ tình, săn sóc chúng ta phu nhân cùng tiểu hầu gia. Thật là càng nói càng vớ vẩn. Nhưng lấy người hầu ánh mắt cùng ánh mắt, nhưng thật ra phá lệ chân thành, Nam Chi nhận được hắn, hắn là vẫn luôn đi theo khâu thuấn bên người lý toàn. Cứ việc nhận thức, Nam Chi cũng không thể thừa nhận. Nàng nhíu mày, nâng lên thanh âm nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hầu gia hiện giờ ra ngoài trinh chiến, nếu là nhà các ngươi tiểu hầu gia không thấy, nên đi tìm nên tìm người mà không phải tới tìm ta. Nếu là thật sự tìm không thấy, còn cảm thấy là ta, kia có nói cái gì? Chúng ta có thể tiến cung tìm Thái hoàng thái hậu, cũng hoặc là chờ cái 10 ngày nửa tháng hầu ra đã trở lại, ngươi đi tìm hắn lý luận một phen. Lý đều bị nam chi này một trường xuyến nói cấp hù dọa, nam chi nhìn qua không có gì tính tình, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ai ngờ nói chuyện, cư nhiên như vậy sợ người. Hắn nói chính là thật sự. Vẫn luôn ngồi ở chủ vị thượng hứa minh phương đúng lúc hỏi chuyện. Mà nam chi hít một hơi thật sâu. Trên mặt ý cười sớm đã không có, thay thế chính là ngày xưa ít có lệnh nhạt. thiếp thân nói, thiếp thân không biết, nếu là hắn tiếp tục nói, thiếp thân chỉ có thể thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thế thiếp thân làm chủ. Nam tri hiện giờ đã biết, xả trí mân vô dụng, rốt cuộc người không ở. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu ở, Nam Chi chắc chắn, Thái Hoàng Thái Hậu tất nhiên sẽ thế nàng làm chủ. Có lẽ là nàng nói quá nghiêm túc, Lý Toàn thấy thế, đáy lòng cái loại này tức giận liền càng thêm thâm. Hắn từ nhỏ đi theo khâu thuấn. Lần trước khâu thuấn đối Nam Chi mê mẩn, phảng phất được thất tâm phong bộ dáng, còn giống như nay không biết tung tích, này hết thảy đều làm Lý Toàn hận thấu Nam Chi, nếu là không có Nam Chi, này hết thảy đều sẽ không phát sinh, nhà mình hầu gia cũng sẽ không mất tích, hắn cũng sẽ không bị phu nhân của trách. Này hết thảy đều do Nam Chi. Tư cục này, Lý Toàn liền như là mệt mỏi điên giống nhau, hung hăng đâm hướng về phía Nam Chi. Không kịp trốn tránh, Nam Chi bị đụng vào trên mặt đất, sảnh ngoài tức khắc ồ lên. Vang lên hạ nhân thét trói hai cùng tiếng ồn ào, ngay sau đó, đó là thời thanh hô lớn, nhanh lên cứ gọi chu bảo, phu nhân đổ máu lạc. chương 35 sinh non, ôn nhu hương 35, gió lạnh như là giã thu ở gầm rú, khủng bố lại thẩm nhân. Sắc trời dần dần ám chim xuống, chân trời sái lạc một ngày dáng màu, đem toàn bộ tuyết trắng xóa kinh đôi nhuộm đẫm như là một bức tranh thủy mặc như vậy mỹ lệ. Đình chi đường nội sân chỗ, đại tuyết bay tán loạn, nha hoàng bà tử nhóm loạn thành một đoàn. Trên hành lang tiếng bước chân vội vàng hỗn độn, tầm mắt thường thường hướng trong đầu thổi đi, trên mặt lộ ra biểu tình hiển nhiên là có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Không ngừng là nha hoàn bà tử nhóm biểu tình có khác thường. Liên quan đứng ở cửa chu nguyệt cũng giống nhau, nàng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía đỉnh chi đường chủ viện nội. Chỉ là nàng đấy mắt càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Tuy rằng không có thực minh xác, nhưng là nàng cha trong phủ như vậy nhiều di nương, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã kết hôn người phụ đổ máu loại chuyện này nàng thấy nhiều. Đơn giản chính là thân thể có. Chủ viện buồng trong nội. Hứa Minh Phương ngồi ở cách đó không xa chủ vị thượng, nhưng cặp kia đạm mạc hai mắt dư quang gắt gao khóa ở tại trên giường nữ nhân. Đấy lòng bất an càng thêm rõ ràng, lúc này mới thành hôn bao lâu, hiện giờ liền. Hứa Minh Phương như mày, nàng hiện giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả thật là cùng nàng suy nghĩ như vậy, ngàn vạn không cần ra cái gì nhiễu loạn. Trên giường, Nam Chi kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng không hề huyết sắc, rõ ràng là vào đông. Nhưng nàng lại rất nhiệt giống nhau, chân bóng trên chán che kín mồ hôi, ngày xưa môi anh đảo hiện giờ cũng tái nhật vô cùng, cặp kia nhu mắt chính lộ ra đau thương, nhìn về phía thế nàng bắt mạch chu bảo. Phòng trong tràn ngập dày đặt mùi máu tươi, sắp đến người có chút buồn ôn, trong phòng an tức hương mùi hoa cũng che giấu không được cái loại này mùi máu tươi. Chu đại phu nam chi mở ra miệng, tiếng nói khô cạn lại nghẹn nào, ta thế nào. Nàng đấy lòng có loại dự cảm bất hảo, tuy rằng nàng không biết chính mình vì sao sẽ đổ máu. Nhưng là bên trong phủ sở hữu bà tử, bao gồm vương phi đều là sinh quá hài tử, phụ nhân nhóm thấy nàng đổ máu sau, liên tiếp nhìn chằm chầm nàng bụng xem, lại hơn nữa chính mình trong khoảng thời gian này tới hết thể phản ứng, nàng đều cảm thấy có chút hoài nghi. Để ý trung đoan trước đến kết quả thời điểm, nàng tâm cũng thấp thỏm bất an, vẫn luôn bắt mạch chu bảo nhẹ mà lại nhẹ thở dài thanh. Rồi sau đó đối thượng nam chi hai trong mắt, hắn nhìn nam chi, gàn từng chữ một, phụ nhân, ngươi đã có thai gần tháng, nhưng là hiện giờ. Chu Bảo nói, ở an tĩnh phòng trong vang lên. Ở đây tất cả mọi người nghe xong đi vào, nha hoàn bà tử nhóm lập tức cúi đầu, sợ các chủ tử sẽ đem cái này lửa giận liên lụy cho các nàng. Mà ngồi ở chủ vị thượng hứa Minh Vương sau khi nghe thấy, nàng chậm rãi rũ xuống đôi mắt, che khuất chính mình cảm xúc. Tiếp theo nháy mắt, phòng trong liền vang lên nam tri nhẹ nhàng chậm rãi tiếng khóc, như là một con bị thương tiểu thú, hừ hừ chọc người đau lòng. Thời Thanh vẫn luôn quỳ gối giường biên, nhìn thấy nam tri như thế khó chịu bộ dáng, ngực cũng khó chịu khẩn, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nghẹn ngào an ủi nói, phu nhân, hầu ra thực mau trở lại, đến lúc đó chúng ta làm hầu ra hảo hảo thay chúng ta làm chủ. Bên ngoài phong như là ở phát tiết nàng nội tâm áp lực cảm thụ, gào thét mà đến gào thét mà đi, thật giống như nàng tâm, trên dưới pháp phồng, không chỗ sắp đặt. Chu đại phu, ý của ngươi là, ta hài tử không có, phải không? Nam chi ngẹn ngào, cố nén đau lòng hỏi. Chu bảo nhẹ nhàng ngư một tiếng, tiện đà nói, Phu nhân, ngày hiện tại còn trẻ, hiện tại chủ yếu chính là muốn trước đem thân thể của mình cấp điều trị hảo, ngàn vạn đừng bị thương thân thể, về sau lại muốn khủng liền khó khăn. Luôn mãi cùng Chu bảo xác nhận, nam chi mới hết hy vọng nhắm hai mắt lại. Cặp kia nhu mắt nhắm lại, nhưng hạt đậu vàng lại không có bởi vậy mà ngừng, như cũng dọc theo khỏe mắt rơi xuống xuống dưới. Nàng mang thai như là chú một tầng thủy, đem ngoại giới thanh âm đều ngăn cách, chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập, thông thả mà lại trầm trọng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lên làm mẫu thân, chính là cái loại này vui sướng lại không có làm nàng thể nghiệm hoàn toàn, cái loại này vui sướng theo sắt chính là bi ai. Cũng mặc kệ là vui sướng thời điểm vẫn là bi ai thời điểm, nàng bên người người lại trước sau đều không ở bên người. Nam Chi chưa bao giờ từng có giờ khắc này cảm thụ, nàng biết rõ không thể quái trì mân, nhưng trong lòng lại giống như còn là nhịn không được trách hắn. Nhưng nàng thật sự là quá bất lực, tại đây một ngày, nàng mất đi chính mình có nhục. Mất đi nàng cùng chỉ Mân Hải tử. Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy được Hứa Minh Phương thanh âm. "Cái này không trách ngươi, ngươi cũng là không có biện pháp." Dưỡng thân mình đi Hứa Minh Phương nói xong, trầm mặc một chút lại nói, "Ta thân là Hải tử tổ mẫu, cũng có chịu, cái kia tùy tùng, ta sẽ xử lý rớt, làm hắn cho ngươi Hải tử trôn cùng." Chôn cùng hai chữ, làm Nam Chi cảm thấy chưa bao giờ từng có chói tai. Nàng gắt gao cắn miệng mình, tái nhợt môi thực mau liền cắn ra huyết sắc, bên hai tiếng bước chân càng đi càng xa. Thẳng đến phòng trong môn kéo kẹt một tiếng mở ra lại đóng lại khi, nàng mới biết được người trong nhà đều đi xuống. Nhắm chặt hai mắt cũng nháy mắt mở. Nhu trong mắt hàm chứa nước mắt, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống tới, nước mắt theo đi xuống, dính ướt theo hoa gối. Nàng không phải ngốc tử, cũng không là cái gì đều không rõ hài đồng. Lý Toàn sẽ xuất hiện ở trí viễn hồi phủ, tất nhiên cũng là có người phóng hắn tiến vào, hơn nữa mới vừa rồi ở sảnh ngoài thời điểm, hứa Minh Vương hứa cầm cùng Chu Nguyệt Hiển nhiên chính là người đứng xem Phản phất đang xem nàng cùng Lý Toàn diễn kịch, nàng biết, hôm nay sẽ như vậy, hết thảy đều là bởi vì các nàng. Cũng hoặc là có người đang âm thầm thao tác này hết thảy mới có thể làm chuyện này phát sinh như vậy nhanh chóng. Nam Chi cắn chặt khớp hàm, kiếp trước sự tình nói cho nàng, phòng người Chi tâm không thể vô, đại giới chính là chính mình tánh mạng. Hôm nay sự tình, là dùng nàng hài tử mệnh nói cho nàng, mềm lòng cùng khiêm nhượng đích sắc không có gì kết cục tốt. Không phải tất cả mọi người có tâm. Bên hai lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, rồi sau đó màn giường bị vén lên tới, thời thanh thanh âm vang lên, phu nhân, mới vừa rồi chu bảo phân phó ta một việc, tiêu ta cần phải trở về nói cho ngươi. Nam Chi lại trước sau nhìn nóc giường phát ngốc, hưu khí vô lực nói, ngươi nói. Nàng hiện giờ chỉ cảm thấy toàn thân đều tựa như bị rút ra giống nhau, hồn phách đều không thuộc về chính mình. Nam Chi để non tin tức truyền khắp toàn bộ trí viễn hội phủ Hứa cầm nghe xong, uống lên vài khẩu trà nóng ấm thân mình. Cặp kia cốt gầy tay hơi hơi run run, tiện đã nói, chạy. Hầu hạ hứa cầm nha hoàn danh gọi thuyền nhỏ, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, nói, nghe nói là không có. Mới vừa rồi hứa cầm liền cảm thấy cả người không thích hợp, vì thế cũng không có đi đỉnh chi đường, mà là đã trở lại chính mình hoa nguyệt hiên tu dưỡng, ai ngờ. Nàng thế nhưng vẫn luôn thời gian không biết nên làm gì cảm tưởng. Nếu là hầu gia đã biết, đánh giá, có người muốn tao hương hứa cầm rũ mắt, nhẹ nhàng đem cái ly đặt ở bàn thượng, tiện đã nói. Ta cùng hắn nhận thức đã lâu như vậy, hắn cái gì tính tình ta còn là rõ ràng, hôm nay chỉ là hắn không ở, hắn nếu là ở, trong phủ người đến thiếu một nửa. Hứa cầm trong miệng hắn tự nhiên chính là Trì Chí Mân. Nàng nhẹ nhàng thở dài thanh, đáy mắt cảm xúc rốt cuộc là vui mừng vẫn là bi thương đảo cũng không thể phát hiện. Không giống hứa cầm cái loại này phiền muộn cùng mạc danh cảm xúc, khách viện bên này Chu Nguyệt đảo có vẻ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Nam Chi có hải tử lại chạy. Chu Nguyệt tính tính thời gian. Nam Chi phỏng trừng là lần đó hoài thượng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên cười hay là nên khí. Nàng chỉ biết hiện giờ Nam Chi hài tử không có, thật là làm nàng tương đối tâm an một cái điểm. Rốt cuộc Nam Chi nếu là thật sự có mang, đối chính mình là nhất bất lợi. Trung Nguyệt thâm hô một hơi, chỉ hy vọng này hết thể đều thuận lợi vậy đi xuống. Nàng có thể được đến chính mình muốn, cũng có thể có công đạo. Đình Chi đường chủ viện nội. Hạ hà một buổi trưa ở hậu viện bận lên bận xuống, hỏi thăm Nam Chi phân phó kia chuyện. Ai ngờ, một hồi tới, lại bị báo cho nam chi đã xảy ra chuyện. Hạ hà trên mặt biểu tình hiển nhiên có chút ngưng trọng, nàng nhìn tiểu tụy nằm trên giường nữ nhân, thấp giọng nói, phu nhân, ta tra được. Trên giường người mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hưu khí vô lực nói, là ai? Trong phủ hạ nhân không có như vậy đại lá gan, chẳng sợ nam chi hảo ở chung, nhưng là bọn họ không nghĩ mất đi này phân sai sự nói, đánh giá cũng sẽ không tự tiện chuyển ra này đó lời đồn. Thời cũ sửa sang lại, hoang nên gia nhập chúng ta. Lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Tất nhiên là bị vị nào chủ tử sai xử. Trong phủ hiện giờ tranh đối nàng đơn giản chính là nhạc phúc trai vị kia còn có khách viện vị kia. Đến nỗi hoang nguyệt hiên vị kia, trước mắt trừ bỏ đối trì mân để bụng chút, tựa hồ cũng không có phá lệ rõ ràng nhầm vào. Ta nghe nói là khách viện vị kia mang đến nha hoàng truyền hạ hà tìm hiểu hồi lâu, mới nghe thấy là khách viện vị kia. Hạ hà nói làm nam chi đã biết. Nàng nhắm mắt lại, thấp giọng nói, hảo, ta đã biết Từ ngày ấy khởi, Nam Chi liền không còn có bước ra đi đỉnh chi đường một bước. Cũng cự thấy mọi người, chính mình đem chính mình khóa đi lên 10 ngày sau. Hứa Minh Phương tự hồ cũng biết Nam Chi đã xảy ra sự tình gì, đối này, cũng không có bất luận cái gì nói. Nam Chi trước sau như một nằm trên giường. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, đáy mắt cảm xúc không rõ, không biết bao lâu. Phòng trong vang lên đẩy cửa thanh âm, rồi sau đó là tiếng bước chân, hơi có chút trầm ổn. Nam Chi ngực đống chốc cứng lại. Vỗ về bụng nhỏ tay nháy mắt sử sốt. nha hoàn bà tử nhóm tiếng bước chân không đến mức như vậy trầm ổn. Đình chi đường nội cũng không có nam nhân, càng không thể có gã sai vật dám vào tới, hiện giờ là người phương nào. Không biết qua bao lâu. Người nọ tựa hồ đứng lặng ở giường trước, thật lâu không có động mà xuống một khắc, phòng trong liền vang lên nam nhân trầm thấp mang theo áp lực tiếng nói, Chi chi, ta đã trở về. Chi chi, ta đã trở về. Nay một câu, làm nam chi nguyên bản còn có chút cảnh giác ngực nháy mắt dường nệm. Tùy theo dựng lên chính là chóp mui đau xót, ủy khuất nước nở nói, hầu ra. Tiểu nữ nhân thanh âm tựa hồ nhận hết ủy khuất, nghẹn ngào làm người đau lòng. Phòng trong có loại nồng đậm dược hương vị. tưởng nghiệm hồi lâu nhân nhi hiện giờ liền ở trước mắt, hắn kia bị thế nhân nói thành quyết tâm gan hiện giờ cũng như là trường kỷ một hối. Hắn không còn có nhịn xuống, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hai người ôm nhau kia một khắc, lẫn nhau thân thể phản phất bị rót vào mới mẻ máu. Cái loại này đã lâu ấm áp cùng ôn nhu làm lẫn nhau đều luôn hãm. Chương 36 đưa người trở về. Ôn nhu hương 36. Ngoài phòng thiên dáng màu xái lạc một mảnh, đem toàn bộ kinh đô đều nhiễm một tầng cảnh đẹp, ấm hoàng dáng màu còn có lánh mật màu trắng dao tương hô ứng, cảnh sát thực sự có chút đồ sộ. Chí viễn hồi phủ, đình chi đường trong viện. Phòng trong trung dược vị đặc biệt dày đặc, ngày xưa sợ khổ tiểu nữ nhân hiện giờ cũng cả ngày cả ngày nghe trung dược vị đi vào giấc ngủ thả vừa nghe đó là một chính túc. Liền lư hương hoa sơn chi hương đều che giấu không được trung dược chua sót hương vị. Chí mân ngực chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau như vậy khó chịu. Một cái chinh chiến xa trường nhiều năm, bảo vệ quốc gia nam nhân, thế nhưng lần đầu tiên đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình là như vậy không vô dụ. Phòng trong ánh đến khắp nơi lay động, chí mân đột nhiên xuất hiện, làm nam chi cảm thấy phá lệ không chân thật, thật giống như là mỗi đêm làm mộng giống nhau, là cái ảo cảnh. Nhưng hai người ôm nhau xúc cảm, rồi lại làm người cảm thấy vô cùng chân thật. Nam Chi đem chính mình đầu nhỏ để dựa vào trì mân dày rộng trên vai, vì bảo đảm này không phải mộng, nàng nhẹ nhàng cắn cắn chính mình ngón tay ngọc, dáng vẻ này cũng dừng ở trì mân đôi mắt. Cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, tràn đầy đau lòng cùng khó chịu, cũng không biết là lên đường quá cấp vẫn là trong lòng ưu tư quá nhiều. Nam nhân môi mỏng lại có chút khô khốc khởi ra, hắn có chút thô lịch bàn tay to nhẹ nhàng đem nữ nhân tay nhỏ nắm chặt, rồi sau đó hôn môi một chút nữ nhân mới vừa rồi cắn quá nơi đó, tiếng nói khô khốc có chút khẳng đau. Rời khỏi hắn ôm ấp sau, nam chi mới thấy nam nhân kia trương ngày xưa thanh tuấn trên mặt giờ phút này sớm đã đầy mặt mệt mỏi, mỹ mắt phía dưới, là một đoàn hát thanh, đủ để chứng minh, mấy ngày này hắn khó cùng mệt, nhưng cứ việc như thế, hắn cũng không hề có cố chính mình, mà là đau lòng nam chi mới vừa rồi cắn nàng tay mình. Mỗi khi ở ở cảnh trong mơ thời điểm, nam chi có đầy mình ủy khuất cùng chua sót muốn cùng hắn phát tiết. Nhưng hôm nay người liền ở chính mình trước mặt, nàng rồi lại cảm thấy so với chính mình ủy khuất cùng chua sót. Nàng nhưng thật ra càng thêm hy vọng hắn có thể bình an trở về. Hầu ra, người mới trở về sao? Nam tri thanh âm rất thấp, vừa nghe đi lên liền như là không có gì khí lực, có thể thấy được có bao nhiêu mệt. Chi mân như cũ đem tay nàng chặt chẽ nắm lấy, rồi sau đó đặt ở bên môi vớt ve vài cái, bộ dáng thực sự có chút thân mật cùng quyến luyến. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, sợ bản thân thanh âm quá mức với nghẹn ngào, dọa tới rồi tiểu nữ nhân. Vì thế hắn cũng không nói lời nào. Đôi mắt kia trước sau gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, sợ một cái trước mắt, trước mắt nữ nhân lại sẽ hóa thành một cái ảo giác mà biến mất. Mắt đẹp nhẹ nhàng run lên, nam chi bị hắn cái loại này ôn nhu lại lưu luyến ánh mắt xem lại bắt đầu ủy khuất lên, trong lòng chua sót làm nàng chóp mũi cũng đi theo đỏ lên, rồi sau đó nước mắt lệch cạch mở rớt, tiếng nói ủy khuất nói, ta rất nhớ ngươi. Câu này, ta rất nhớ ngươi. Không thể nghi ngờ chính là cho hắn tốt nhất trả lời, hắn ít có cái mũi cũng đi theo đau sót. Tấm mắt nhìn về phía nàng bụng nhỏ, đáy mắt bi thông khó có thể che giấu. Đương hắn biết được Nam Chi hoài bọn họ cốt nhục nhưng là lại không có lưu lại khi, hắn một lòng, cũng đi theo nắm đau. Hắn chỉ hận chính mình không có bảo vệ tốt Nam Chi, không có bảo vệ tốt thuộc về bọn họ hài tử. Hắn còn như thế khó chịu, huống chi là Nam Chi, nàng vốn là liền ăn cái dược đều sợ khổ kiểu khí bao. Hiện giờ muốn con trai độc nhất thừa nhận sinh non thống khổ, vô luận là trong lòng vẫn là thân thể đều đã chịu tra tấn, tư cập này, chỉ mân vung tay. Đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, tiếng nói mang theo thấp hống, nhẹ giọng nói, chi chi, ta ở. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Hắn nói, thanh âm thực nhẹ, tại đây khoảng không phòng trong lại có vẻ phá lệ có trọng lượng. Một câu, đem nàng rối loạn mười mấy ngày tâm, tức khác chấn an xuống dưới. Hắn đã trở lại. Nàng Phú quân, là trở về cho nàng chống lưng. Nam chi nào vào trong lòng ngực hắn, cặp tia nhỏ dài tay ngọc cũng thuận thế ôm hắn cổ, phấn môi nhẹ thở hơi thở. Rồi sau đó tay nhỏ đem hắn bàn tay to đặt ở nàng trên bụng nhỏ, lộ ra từ mới vừa rồi tới nay cái thứ nhất tươi cười, thanh âm mềm nhẹ nói, hầu ra, ngươi cảm nhận được sao? Không biết là nơi nào nhân cơ hội chui vào tới phòng, nhưng phòng trong lại cũng không có chút nào lạnh leo. Ngược lại là chỉ mân thể sắc và tinh thần, bởi vì nam chi những lời này, nháy mắt như là từ linh hồn bị rót vào cái gì mới lạ đồ vật, khiến cho hắn lập tức từ hể vải khốn đốn chung, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hắn hầu kết lan lộn tự mau tới rồi kinh đô sau, hắn liền một mình một người lên đường, so với kia chút binh lính nhanh ước chừng hai ngày. nay hai ngày, đói bụng khát liền uống nước, ăn chút lương khô, suốt hai túc không có nhắm mắt. Trong lòng tồn muốn gặp đến người trong lòng ý niệm, hắn liền cảm thấy tràn ngập động lực, mà khi hắn trở lại trong phủ kia một khắc, quản gia liền gần mấy ngày gần đây phát sinh sở hữu sự tình báo cho hắn. đương biết được nam chi sinh non kia một khắc, chỉ mất ngực như là bị một phen trùy thủ hung hăng đâm vào đi như vậy khó chịu. Nhưng cái loại này khó chịu cảm giác, cho tới bây giờ hắn đối thượng nam chi cặp kia mắt đẹp khi, liền không còn sót lại chút gì. Thay thế, còn lại là không thể tin tưởng cùng khó có thể che giấu vui sướng. Người là nói. Chí mân không dám tiếp tục hỏi đi xuống, hắn trầm mặc chờ trả lời. Ngày ấy, thời thanh sau khi trở về. Phu nhân, chú bảo nói, muốn ta nói cho ngươi một việc thời thanh lúc ấy đi tới nam chi bên cạnh người. Một bên giả ý thế nàng dịch chăn, một bên thấp giọng nói, phu nhân, mới vừa rồi người nhiều. Chu bảo chưa nói lời nói thật, hài tử xem như bảo vệ, nhưng là hiện giờ động thai khí, e sợ cho thật sự sinh non, còn thỉnh phu nhân nhất định phải chú ý tinh dưỡng, nếu không hài tử khó bảo toàn. Nguyên bản tuyệt vọng con ngươi tức khắc liền nhiều vài phần ánh sáng, nàng khó có thể tin nhẹ giọng nói, Chu bảo thật sự nói như vậy. Thiên chân vạn sát thời thanh nói, phu nhân, ngươi nhất định phải dưỡng hảo thân mình. Từ ngày ấy khởi, Nam chi vì giữ được chính mình trong bụng hài tử, nàng liền đem đỉnh chi đường viện môn đều cấp nút lại Mặc kệ là ai đều không thấy. Rồi sau đó, Chu bảo mỗi ngày đều sẽ tự mình ngao rất nhiều chén thuốc, đối ngoại đều nói là bởi vì Nam Chi thân thể không được, sinh non dẫn tới khí huyết hao tổn quá lợi hại, cho nên không phải giống nhau tiểu nguyệt tử. Rồi sau đó ngao tốt chén thuốc thân thủ giao cho hạ hà, chuyện này cũng chỉ có bốn người biết. Người ngoài xem ra là Nam Chi ở ngồi tiểu nguyệt tử, kỳ thật, là Nam Chi ở an thai. Nhưng đỉnh chi đường nội nha hoàn bà tử nhóm, Nam Chi đều không thể hoàn toàn tin nhiệm cho nên cũng không dám xuống đất đi lại, chỉ có thể vẫn luôn loa trên giường, duy nhất có thể đi lại địa phương, cũng chỉ có ở không người thời điểm, ở phòng trong đi một chút đi dạo. nàng lúc ấy trong lòng ý niệm cũng chỉ tưởng giữ được đứa nhỏ này, còn có chờ đợi chỉ mân trở về. mà màn đêm buông xuống thâm người tĩnh thời điểm nàng cũng có trầm tư quá, chu bảo làm như vậy nguyên nhân, tất nhiên cũng là đã biết trong phủ nhân tâm tư bất chính. chu bảo sớm chút năm liền ở bên trong phủ làm việc, hắn có một thân bản lĩnh, tự nhiên không cần định bỡ bất luận cái gì người. Cùng một ít người cố tình bảo trì lui tới, hắn sở nhận chủ tử, cũng chỉ có chỉ Mân một cái, mà chỉ Mân để ý đơn giản chính là Nam Chi, nếu như thế, hắn tất nhiên là muốn giúp Nam Chi bảo hạ đứa nhỏ này. Chu bảo này một ít hành vi cũng ở nói cho Nam Chi, nàng trong bụng hải tử, tựa hồ không được cưa thích. Tiểu nữ nhân cảm xúc phập phòng rất lớn, trong chốc lát ủy khuất khó chịu, trong chốc lát lại cảm thấy vui sướng, tóm lại, chỉ chốc lát sau liền nặng nghề đã ngủ. Thấy nàng ngủ say sau, chỉ Mân đứng dậy, đi chắc viện. Theo tắm nước gấm đem hắn nửa người trên cấp tre đại trụ, hắn đã là có đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ tạm một thời gian, này hai tháng, hắn ngày đêm canh giữ ở quân doanh chỗ, đáy lòng chỉ nghĩ mau chút đem chiến sự bình ổn, rồi sau đó trở lại kinh đô. Đem chính mình trên người một thân mệt mỏi súc rửa xong sau, thay đổi một kiện sạch sẽ hoa phục mới vừa rồi về tới chủ viện. Hắn ngồi ở giường biên, bàn tay to đem nàng tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy nắm ở trong tay. Cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt chói chặt trụ ngủ say nữ nhân Nữ nhân khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là có chút tái nhận, có lẽ là ngủ đến phá lệ an ổn duyên cớ, nàng kia khỏe miệng còn ngầm một tiếc cười, chỉ mân vương tay, đầu ngón tay vướt ve một chút, nhận thấy được chính mình lòng bàn tay còn có chút trên chiến trường lưu lại thô lệ, liền lại ngừng muốn chạm đến nàng ý niệm. Tiện đa lại nhìn về phía nam chi bụng nhỏ, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, giờ phút này cũng che kín hiếm thấy nhu tình. Tuy rằng hiện giờ tưởng này đó có chút sớm, nhưng là hắn xác thật có chút muốn một cái nữ nhi, một cái nho nhỏ nam chi. Giống nhau như lúc, mềm mại kêu hắn cha, chỉ là nghĩ đến này bộ dáng hắn tâm liền mềm một mảnh. Không biết qua bao lâu, phòng trong vang lên nam nhân cố tình phóng thấp tiếng nói, đường sợ, ta ở. Chí mân nói xong câu đó, liền khởi rời đi. Hắn trở về tin tức, hiển nhiên đã ở bên trong phủ truyền khai hắn hướng nhạc phúc trai phương hướng đi đến, đáy lòng là tính toán, này đoạn thời gian phát sinh sự tình, đều đến nhường trò cái công đạo. Quản gia đã nói không sai biệt lắm, hắn trong lòng không cần tưởng cũng đoán được là ai giờ phút này thiên đã là ám trầm đi xuống ban đêm phong so ban ngày còn muốn đại chút tuyết cũng theo phong bay xuống xuống dưới từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên vai trí mân từ đỉnh chi đường ra tới sau liền một đường làm lơ sở hữu người hầu lập tức hướng nhạc phúc chai đi chỉ là đương hắn sắp đi đến nhạc phúc chai thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm mân ca ca trí mân thân xuyên màu nguyệt bạch hoa phủ thân hình cao lớn đứng ở tuyết trắng xóa tuyết địa thượng có vẻ phá lệ có khí chất Hắn nghiêng mắt vừa thấy Hứa Cầm đứng ở tuyết địa thượng dơ một phen du du, chính cười nhạt nhìn hắn. Trên hành lang cao quải đèn lồng dạng rỡ sáng lên, chiếu rọi ở hai người trên người, phát ra suy yếu nhỏ bé vòng sáng. An tinh tuyết địa thượng Hứa Cầm suy yếu ho khan tiếng vang lên, Chỉ Mân nhíu mày thấy nàng xuyên có chút đơn bạc, tiện đà thấp giọng nói: "Trời giá rét, trở về nghỉ tạm đi." Hứa Cầm lại chỉ là nhìn Chỉ Mân cười. Đối hắn những lời này, tựa hồ không có nghe đi vào một chữ, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng lại không nhịn xuống khủ một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói, "Ngày gần đây tới, thân thể càng thêm không được, tổng cảm thấy ngày ngày đều trống rỗng, phiền muộn bất an." Nguyên Bản phải đi trì mân, nghe thấy lời này sau, bước chân lại dừng lại. Hắn đứng ở tại chỗ, gió lạnh thổi bay hắn cổ tay áo, đón gió di động, đôi mắt kia nhiều vài phần nói không rõ cảm xúc, hắn hầu kết lăn lộn, khẽ thở dài, "Ta đưa ngươi trở về." Chương 37 cái gì quan hệ? Ôn Nhu Hương 37 Sáng tỏ ánh trăng cao quải bầu trời, không biết khi nào bay tới mây đen giăng đầy, đem tàn khuyết ánh trăng cấp che đợi lên. Hầu phủ nội cao quải đèn lồng, bên trong ánh đến theo gió lay động, mỏng manh ánh sáng chiếu toàn bộ phủ đệ. Trên hành lang một loạt cây đèn chiếu dọi xuống, đem người đi đường bóng dáng kéo rất dài. Hứa Cầm đi theo Chỉ Mân phía sau, vốn là có chút bệnh trạng thân hình, giờ phút này lại dường như có vô tuyến động lực như vậy, vĩnh viễn như vậy đi tới đều bất giác mệt. Nàng tâm mắt nhìn Chỉ Mân dầy rộng bả vai. Chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, nàng đều cảm thấy vô cùng tâm an. Nhưng nàng cũng biết, này gần chỉ là nàng trong lòng suy nghĩ thôi. Hai người chi gian nhìn như không có bất luận cái gì trinh lệnh, nhưng lẫn nhau tâm, lại cách xa nhau ngàn vạn dặm. Đã lâu không cùng ngươi một đạo giống như vậy tự tại tản bộ hứa cầm nhẹ giọng cụ vài cái, tiện đà an tĩnh chờ đi ở phía trước người trả lời. Gió đêm thổi phật, đem hai người ống tay háo thổi bay, qua một hồi lâu sau, mới vừa rồi vang lên nam nhân thanh âm, là hảo chút thời gian. Hắn trả lời, làm hứa cầm đáy mắt ý cười càng thêm thâm. Từ đi đất phiên sau, ta liền hy vọng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ai ngờ này nhất đẳng. Nhưng thật ra nghe thấy được ngươi thành hôn tin tức hứa cầm thanh âm cũng không biết là bị gió thổi. Vẫn là câu này nói xuất khẩu thời điểm, nàng cảm xúc có chút không đúng lắm. Tóm lại, những lời này nghe đi lên có chút run rẩy. Ân, ngươi nhưng ở đất phiên có ái mộ người sao? Chí mân vừa đi vừa hỏi. Tàn khu thân thể, có thể nào xứng đôi người khác đâu? Hứa cầm Vũ và nói. Mà đi ở phía trước chỉ mân, nghe thấy lời này sau, biểu tình hiển nhiên có chút không thích hợp. Muốn nói gì, tới rồi bên miệng, rồi lại đột nhiên im bật. Mà hai người đồng hành hình ảnh, rơi xuống đi lấy dược hạ hà đáy mắt. Hạ hà bưng một chén trung dược đứng ở tại chỗ, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Thân phận của nàng ở hầu phủ cũng coi như là đặc thù, cho nên cùng hứa cầm này một cái khác đặc thù tồn tại, quen biết đảo cũng bình thường. Chỉ là ở hạ hà trong lòng. Nàng trước sau cảm thấy hứa cầm cùng trì mân chi gian không đơn giản, nhưng cụ thể là như thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Hạ hà, hà bưng rượt, một đường suy tâm sự, về tới đỉnh chi đường. Đỉnh chi đường phong trong. Hạ hà gión ra dòn rén đi vào, nhưng ai biết, lại vẫn là quấy nhiễu tới rồi Nam Chi. Hạ hà, hà, là người sao? Nam Chi thói quen tính tỉnh lại, hỏi. Hạ hà, hà vội vàng ứng, rồi sau đó đi lên trước, đem đã có thể nhập khẩu chén thuốc đặt ở bàn thượng, tiện đà đi đến giường biên. Một bên vén lên màng giường, suy tư luôn mãi, vẫn là đêm mới vừa rồi sở thấy sự tình nói ra, mới vừa rồi ta trở về thời điểm, thấy hầu ra cùng cầm nhi tiểu thư một đạo. Đang nằm tốt Nam Chi nghe thấy lời này, ngực run lên. Mới vừa rồi nàng tỉnh lại sau, không có nhìn thấy chỉ Mân, liền suy nghĩ hắn có lẽ là xử lý công vụ đi, nhưng ai biết. Lại là cùng hứa cầm gặp mặt. Nam Chi tú khí mày nữ lại, cặp kia mắt đẹp cũng đi theo nhiều vài phần không rõ cảm xúc. hạ ha, ha thấy thế. Liền ngáy mắt hối hận, lập tức ga nủi nói, có lẽ là gặp đâu, hầu ra cùng cầm nhi tiểu thư đánh tiểu liền nhận thức, có lẽ là có chuyện liêu cũng không nhất định, phu nhân cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Đánh tiểu liền nhận thức, có lẽ là có chuyện liêu. Hai câu này lời nói, không thể nghi ngờ là ở nam chi ngực thượng chát dao nhỏ, tuy rằng đây là ở bình thường bất quá sự tình, ai lại không có nhận thức mấy cái cố nhân đâu, nhưng nàng cũng rõ ràng biết vì sao chính mình sẽ khó chịu, bởi vì nàng biết được, hứa cầm đối chỉ mân cảm tình là không giống nhau, mà Chí Mân hiện giờ hành động còn không phải là tự cấp nàng đáp lại sao? Đêm khuya tĩnh lặng, Chí Mân đưa xong hứa cầm về tới Hoa Nguyệt hiên sau, ra viện môn liền hướng Nhạc Phúc Trai phương hướng đi đến. Vừa vào cửa, Nhạc Phúc Trai giày đặt hương khói vị liền thấm nhập tâm tỷ, không giống Thái Hoàng Thái Hậu thọ xa cung như vậy, hương khói vị gai đúng châu ngứa, Nhạc Phúc Trai hương khói vị đảo có vẻ có chút gây mũi. Ngôi ở chủ vị Hứa Minh Phương tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau, Hoa Ái cười nói, Mân Nhi, ngươi đã trở lại mới vừa bước vào cửa phòng trí Mân nghe thấy lời này bước chân như cũ dạo bước đi phía trước đi thanh âm trước sau như một ôn nhuận gặp qua mẫu thân Hứa Minh Vương nhìn Chỉ Mân đôi mắt là ít có hiền hòa ngày xưa cái loại này đạm mạc không còn sót lại chút gì có chút năm tháng dấu vết trên mặt treo cười ôn nhu nói ngươi có thể hay không trách tội mẫu thân không có cho ngươi trước tiên chào hỏi liền tới nơi này những lời này nghe đi lên Hứa Minh Vương đem chính mình bãi ở kẻ yếu vị trí tựa hồ còn cảm thấy không đủ Nàng tiếp tục nói, mẫu thân cũng chỉ là tưởng ngươi, nghe nói ngươi đại hôn, liền nghị đến xem, là nhà ai cô nương, có thể làm ngươi phá lệ. Hứa Minh Vương thanh âm thực mềm nhẹ, cặp kia chứa đầy chuyện xưa đôi mắt cũng chặt chẽ khóa trụ trí mân. Phản phất, hắn trả lời đối nàng phá lệ quan trọng, nàng cũng phá lệ lo lắng hắn sẽ trách tội chính mình. Hiện nhiên, trí mân không có khả năng nói ra những lời này đó, nàng cấp ra trả lời, cũng chỉ có thể theo nàng. Hai tử như thế nào sẽ trách tội Mẫu thân chỉ mân nhấp chặt môi mỏng khẽ mở, tiện đà tiếp tục nói, Mẫu thân tưởng trụ tới khi nào, liền trụ tới khi nào, hết thể đều tùy Mẫu thân mong muốn. Những lời này chợt vừa nghe đi lên, là thật sự tôn trọng nàng. Nhưng Hứa Minh Phương tinh tế dưới đáy lòng lặp lại suy tư mấy lần sau, liền nghe ra trong đó không đối vị tới. Hắn đây là đang nói, nàng chỉ là một cái khách, nàng tưởng đãi bao lâu liền bao lâu. Nhưng nàng trước sau đều là một người khách nhân. Hứa Minh Phương phảng phất giống như không hiểu gương mặt kia thượng tức khắc có chút tự trách, ngựa khí cũng như thế, nói, ngươi đấy lòng có phải hay không đối mâu thân còn có câu hán hận, nam tri kia chuyện thật là mâu thân không có làm tốt, nếu là biết ngày ấy sẽ dẫn tới mâu thân tôn nhi đã không có, ta nói cái gì đều không cho người nọ tiến vào, không biết là cái nào người hầu, đem nhạc phúc trai cửa sổ nhỏ từ khai, đem phòng trong hương khói vị chậm rãi tan chút, gió lạnh cũng dọc theo mở ra cửa sổ chui tiến vào, gió thổi qua bàn bên, đem trả nóng thổi lạnh, phân huân người gương mặt. Làm người tỉnh thần lại tỉnh não, chỉ mân thanh âm khinh phiêu phiêu, mẫu thân không cần tự trách. Lời này dừng ở hứa minh phương lỗ thai, nàng còn tưởng rằng chỉ mân là thật sự ở Trấn an chính mình. Nếu là có thể, mẫu thân tự nhiên nguyện ý bảo hộ trụ chính mình tôn nhi. Hứa minh phương nói, còn đúng lúc lộ ra buồn dầu ánh mắt. Mẫu thân có điều không biết chỉ mân tầm mắt nhìn về phía kia chản đã lạnh thấu nước trà, thanh âm thực nhẹ, cũng lộ ra khó có thể che giấu ôn nu, nam chi vẫn chưa sinh non, nàng trong bụng còn có người tôn từ đâu? Những lời này hiển nhiên cho Hứa Minh Vương đánh đòn cảnh cáo. Nàng tươi cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt. Làm sao vậy? Chi Mân thanh nhem như cũ ôn nhu nói, mẫu thân là thật là vui sao? Trong chốc lát sau, nàng hậu Chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, tiện đà phát hiện chính mình cảm xúc có chút lộ ra ngoài, nàng cường kéo kéo khoe miệng, tiện đà nói, lần trước Chu Bảo không phải nói, nàng sinh non sao? Bên trong phủ có người đối Nam Chi gây rối, cho nên Chu Bảo liền thuận thế làm trận này diễn. Chi Mân nhìn Hứa Minh Vương đôi mắt. Gàn từng chữ một, "Mâu thân, ngươi biết là ai sao?" Hứa Minh Vương rốt cuộc cũng là nhiếp chính vương thế tử, năm đó tiên đế kia chuyện nàng đều có thể khiêng lại đây, hiện giờ không có khả năng bởi vì chuyện này đã bị đánh sập, nàng uống ngụm nước trà giải khát, tiện đà nói, "Cái này ta không biết, nếu là biết được, tất nhiên cũng sẽ không làm Nam Chi bị bị khuất. Chí mân nhẹ nhàng a cười một tiếng, tầm mắt như cũ nhìn Hứa Minh Vương, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Nghe Mâu thân nói, chính là đối Nam Chi hổ thẹn." Hắn hiện giờ nói chuyện Sớm đã không giống như là năm đó như vậy, là cái gì liền nói cái gì. Mấy năm không thấy, hắn lòng dạ sâu đến nàng không dám lại đi trắng ra nói bất luận cái gì nói đi đáp lại hắn, sợ chính mình một không cẩn thận liền lọt vào hắn bay dập trung. Nàng suy tư một lát sau, chỉ nhưng nhẹ giọng trả lời, thật là hổ thẹn, tuy rằng hai tử còn ở, nhưng là rốt cuộc lúc ấy là ta nhất thời quyết định, mới làm nàng chảy rất nhiều huyết. Vừa dứt lời, chỉ mân liền như là liền chờ nàng những lời này, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nam Chi tuy nói không trách tội mẫu thân, nhưng ta cũng không nghĩ mẫu thân tự trách, ta đã tra ra là ai sai xử, nếu là đem người nọ diệt trừ, nhưng thật ra đối với người ta còn có Nam Chi, ba người đều hảo, mẫu thân cảm thấy đâu. Nếu nói mới vừa rồi, nàng biết Chỉ Mân có biến hóa, nhưng là hiện giờ, nàng chính là cảm thấy trước mắt người sớm đã không phải lúc trước cái kia Chỉ Mân. Ánh nến hơi hoảng, Chỉ Mân phía sau ngọn đèn dầu dạng dỡ phát ra quang, hắn cương ngạnh sườn mặt nặc ở vòng sang trung. Cặp kia trước kia liền làm người cảm thấy hung ác nham hiểm đôi mắt hiện giờ chỉ hơi chút nhìn ngươi liếc mắt một cái, liền cảm thấy tự mang sát khí, nàng lại có chút hoảng hốt, không biết khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng cảm thấy trước mắt người là như thế xa lạ. Phản phất trong một đêm, rốt cuộc ở trên người hắn không chiếm được bất luận cái gì thời trước hơi thở. Liền dương như hiện tại, nàng biết rõ đi phía trước đi, là hắn đào tốt bấy dập, chính là cứ việc như thế, nàng cũng chỉ có thể từng bước một đi phía trước đi, ta cũng cảm thấy rất tốt. Trí Mẫn trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ý cười, nhưng cặp kia con ngươi lại như cũ thẩm nhân đáng sợ. Hắn đứng lên, cao lớn thân hình che khuất phía sau ánh đến, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Hứa Minh Vương, phảng phất một cái địa ngục tu la, coi rẻ hết thể cảm giác, hắn khỏe miệng nít lên, thấp giọng nói, nếu như thế, ba ngày sau Hoàng thượng sẽ mở tiệc, đến lúc đó, còn thỉnh mâu thân một năm một mười nói xong, hắn rời đi sau, Hứa Minh Vương ngồi ở trên ghế, nhìn rộng mở đại môn, thật lâu đều không có hoàn hồn. Ban đêm phong cùng tuyết so ngày xưa còn muốn lại Mấy ngày nữa đó là đại niên, môi đến cửa hải cuối năm thời điểm, cái loại này lạnh lẽo liền như là băng đao giống nhau, gió thổi qua, mặt như là bị dao nhỏ cắt giống nhau, đến xương đau. Chí mân trở lại đình chi đường thời điểm, ánh trăng từ tầng mây bỏ ra tới, vừa vặn đem quang chiếu vào mái hiên thượng. Hắn dâm lên ánh sáng đẩy cửa mà vào. Gió lạnh đánh úp lại. Chí mân mới vừa đi vào, liền nghe thấy nam chi mang theo hủy khuất tiếng nói chuyện đến cùng cầm nhi tiểu thư liêu như thế nào Chi mân tâm lột bột một tiếng Thế nhưng cảm thấy chưa bao giờ từng có cảm thụ Phòng trong an tức hương thực đùng Ánh đến hơi hoảng Ngoài phòng tiếng gió cũng rất lớn Đập cửa cửa sổ Có vẻ có chút khủng bố thầm nhân Hắn tầm mắt nhìn về phía giường biên Nam Chi vẫn chưa nằm Mà là ngồi ở mép giường Đáy mắt đau thương tất cả có thể thấy được chương 38 lễ vật Ôn nu hương 38 Ánh trăng mông lung Tối nay phong tựa hồ so ngày xưa thổi muốn rét lạnh thượng rất nhiều. Trên hành lang cao quải đèn lồng cũng theo gió lay động, ánh nến bị gió thổi, sắp tắt, mà lại nháy mắt bước cháy lên, tiếp tục phát ra ánh sáng. Phòng trong ánh nến rực rỡ lấp lánh. Nam Chi ngồi ở trên giường, bên ngoài chỉ khoác một kiện đơn bạc xiêm y đi ba nghìn tóc đen buông xuống xuống dưới, chỉ vãn mấy luất phát, mắt đẹp hơi rũ, kia trương trắng non khuôn mặt, cũng theo mấy ngày gần đây tính dưỡng mà có vẻ hưởng luận. Nàng tầm mắt nhìn về phía mới vừa đi đến bên trong tới trì mân. Nam nhân ăn mặc màu nguyệt bạch hoa phục khí vũ hiên ngang đứng lặng ở cửa, cặp kia đơn bạc đôi mắt, hiện giờ nhu như là có thể tràn ra thủy tới. Thấy tiểu nữ nhân ngồi dậy, kia đơn bạc dáng người, trì mân mày hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó nhanh hơn nện bước hướng giường bên kia đi đến, tùy tay cầm một kiện áo ngoài, che đến nàng trên người. Người còn không có trả lời ta đâu nam chi tú khí mày hơi hơi nhăn lại, thấp giọng nói, hầu ra. Chí mân một bên đem quần áo thế nàng dịch hảo, một bên thấp giọng nói, muốn nghe cái gì đâu. Hắn sớm đã dự đoán được, nàng sẽ hỏi cái này chút sự tình, chẳng sợ nàng không hỏi, tìm cái thích hợp thời cơ, hắn cũng sẽ một năm một mười đem sở hữu chân tướng đều nói cho nàng. Hầu ra cùng cầm nhi tiểu thư chi gian, đến tuột cùng ra sao quan hệ. Từ hứa cầm đi vào này ngày thứ nhất, nàng trong lòng liền muốn biết bọn họ hai người chung đến tuột cùng có gì bí mật. Xuất phát từ nữ nhân cảm giác. Nàng đánh đáy lòng cảm thấy hứa cầm ý tưởng không đơn giản Nhưng là chỉ mân ý tưởng Nàng nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Nhưng tối nay Nàng nghe thấy được hạ hà lời nói sau Nàng liền bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ Lần đầu tiên đối chỉ mân cùng sinh ra hoài nghi Phòng trong an tĩnh chỉ còn lại Có cửa truyền đến tiếng gió Còn có gió lạnh chụp đánh cửa sổ thanh âm Một trận gió lạnh gào thét mà qua Phòng trong vang lên chỉ mân cười khẽ thanh âm Tiện đa nói Ta cùng với hứa cầm khi còn bé liền quen biết Những lời này làm Nam Chi trong lòng lột bột một tiếng, nàng tâm trầm xuống, nhìn Trí Mân. Hảo chút năm trước, ta đi ra ngoài du ngoạn, gặp nguy hiểm, hứa cầm bởi vì giúp ta chắn một đau, đâm vào bụng Trí Mân biên nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thưởng thức Nam Chi sợi tóc. Nam Chi đôi mắt run rẩy, thấp giọng nói, nàng thế ngươi chắn một đau. Không phải nói Nam Chi không có thiện tâm, mà là ra phó bảo hộ chủ tử, là hết sức bình thường sự tình, không đến mức bởi vì chuyện này liền đối với hứa cầm xem với con mắt khác trầm ngâm một lát, sau lại thỉnh đại phu, khám gia tới nói là bệnh căn không dứt tử, thân mình sẽ biến yếu, sau này đều khôi phục không hảo. Nàng kia phó thân thể từ lần đó lúc sau liền bắt đầu biến kém chỉ mân hầu kết lan lột, hiện giờ vẫn là có chút tự trách, mẫu thân liền đem nàng lưu tại bên người, nhân hổ thẹn, liền đối với ngoại nói là dưỡng nữ. Nguyên lai là thành bệnh cũ, thẹn trong lòng, mới vừa rồi như thế. Nam chi lúc này, xem như đã biết vì sao chỉ mân phải đối đại tử cầm có chút bất đồng. Nhưng cứ việc như thế, Nam Chi lại cũng vẫn là cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc từ cầm đối hắn xưng hô, hình như có chút ái mội. Chính là rốt cuộc cũng là từ cầm kêu đầu sự tình, cùng chỉ mân không quan hệ, hắn cũng hướng nàng giải thích này đó, nếu là hỏi lại đi xuống, khủng sẽ có chút vô cớ gây rối. Nay cùng chính mình tính tình không giống, nàng hơi nhẫn nhịn, liền mở miệng nói, hầu ra mấy ngày này tốt không. Ta nghe nói biên cương bên kia thời tiết âm tình bất định. Nam Chi tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng là đã mở miệng, lại chỉ có thể hỏi như vậy hỏi hắn. Nay đoạn lời nói, ở như vậy chút không thấy thời gian, có vẻ có chút tái nhận, trải qua nhiều như vậy sự tình sau, hắn nơi nào có thể không biết tiểu nữ nhân đối hắn tưởng niệm Những cái đó trước khi đi muốn đáp án, hiện giờ giống như cũng có vẻ không như vậy quan trọng. Đang muốn nói chuyện thời điểm, tiểu nữ nhân tay lại nhẹ nhàng xúc thượng hắn tay, ôn nhu nói, ngươi trước khi đi nói những cái đó, ta hiện giờ nói cho ngươi. Đấy lòng ta không có hắn nam chi tay nhẹ nhàng chạm vào nàng trên bụng nhỏ, nhuẩn miệng cười nói, đây là chứng minh. Bàn tay to cũng đi theo chạm vào trên bụng nhỏ, ngày xưa ngạo thị hết thể nam nhân, ở xúc thượng kia một khắc, hốc mắt đột nhiên liền có chút chua sót, hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều sự tình. Đã từng, xem hoa không phải hoa, xem thụ không phải thụ. Bồi tại bên người người, cũng tất cả đều mang theo không giống nhau mục đích, nhìn như thân cận người, kia trái tim cũng xa lạ xa cách. Hắn từ lúc còn nhỏ sau liền biết chính mình cô độc một mình, nhìn như náo nhiệt bầu không khí, kỳ thật không có bất luận cái gì một người cùng vật là chân chính thuộc về hắn. Hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên mới sẽ vào giờ phút này hồng thấu hấp mắt. Thế gian này, nhảy nhót loạn loạn, cũng quyết trước nửa đời, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi quy túc cái loại này xưa nay chưa từng có xúc động. Hắn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đem nam chi ôm vào trong lòng ngực. Này đó thời gian ở biên cương. Thường xuyên ban đêm ta sẽ nhớ tới ngươi ngày thưởng lý chính kinh nam nhân hiện giờ nói ra những lời này, là thật làm nam chi có chút không tưởng được, nàng sát mặt có chút nhiệt, rồi lại cười. Nàng hoa ở nam nhân trong lòng ngực, quanh hơi thở đều là quen thuộc hương vị, nàng vươn mảnh khảnh cánh tay, nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, thời tiết rất tốt, không giống mấy ngày trước đây như vậy rất lạnh. Chí mân sáng sớm liền vào cung. Hắn đêm qua nói cho nàng, hứa Minh vương đã biết nàng có thai chuyện này. Hiện giờ nàng liền cũng không có cất giấu, rửa mặt xong rồi sau, liền rộng mở đỉnh chi đường viên môn. Nam chi nguyên bản nghĩ đi cấp hứa minh phương thỉnh an, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại ngừng, nàng xoay người đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên nội, gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng không có mấy ngày trước đây cái loại này gió thổi qua liền giống một cây đào tử quát đến trên mặt cảm giác. Vào đông, cũng, cũng chỉ có hoa mai có thể sừng sững không ngã, cũng coi như là thưởng mai hảo mùa, nam chi nhẹ nhàng chết một chi hoa mai. Đặt ở lòng bàn tay thượng thượng thức nhi, hoa mai cánh hoa thượng còn có chút hứa tuyết điểm tử. Nàng nhìn, trong lòng suy tư này tuyết như thế nào có thể hóa rất khi, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, nàng nghiêng mắt nhìn lại, là hứa cẩm. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu lam nhạt nhò váy, khí sắc cũng có vẻ so ngày xưa muốn tốt một chút, nghĩ tới chỉ mân đêm qua nói, đôi hứa cầm cũng khách khí cười cười. Hứa cầm nói, hôm nay thời tiết hảo, cầm nhi liền suy nghĩ phu nhân sẽ ra tới dạo một chút liền đi tới nơi này thử thời vận, không nghĩ tới thật sự làm ta đoán chúng. Hiện giờ đối hứa cầm, Nam Chi cũng có chút sờ không rõ, nàng không biết đến tuột cùng là chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là thật sự như nàng suy nghĩ như vậy. Hôm nay thiên hảo Nam Chi ôn nhu nói, uống lên hảo chút thời gian dược, cũng dưỡng hảo thân mình, liền ra tới nhàn dôi đi một chút. Nghe thấy Nam Chi trong miệng đề cập uống dược hai chữ, hứa cầm đôi mắt hơi rũ, rất là tiếc nuối nói, phu nhân, tiểu nguyệt tử cũng là ở cữ. Còn thỉnh phu nhân nhớ lấy dưỡng hảo thân mình. Nghe thấy tiểu nguyệt tử, Nam Chi liền đoán được Hứa Minh Phương phòng trừng còn không có cùng Hứa Cầm nói. Nàng nhọn miệng cười, nhẹ giọng nói, "Cầm Nhi tiểu thư hiểu lầm, lần trước ta thân mình không khỏe, vì phòng ngừa người có tâm, có ý định hãm hại, liền đối với ngoại tuyên bố là không có." Lời này, làm Hứa Cầm tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Nàng mở ra miệng, lại nói không ra bất luận cái gì nói, qua một hồi lâu sau, nàng mới vừa rồi nói, "Ý của ngươi là, hiện giờ Ngươi trong bụng thai nhi là bảo vệ. Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ân. Này thanh nhân, làm hứa cầm đống nhiên hoàn hồn, hậu chi hậu giác chính mình phản ứng có chút không đúng, nàng hoảng loạn cười cười che giấu một chút, tiện đà nói, kia chúc mừng phu nhân. lẫn nhau trầm mặt trong chốc lát sau, Nam Chi hôm nay trang vẫn không có nặng nề, tóc đen như cũ là nửa vãn lên nửa bồng, một trận gió thổi tới, đem nàng tóc đen thổi bay lại bồng, kia trương khuôn mặt nhỏ cứ việc chưa thi phấn trang lại cũng có vẻ phá lệ mỹ diễm. Cặp kia nhu mắt nhẹ nhàng mở rũ, có vẻ có chút nhu nhược động lòng người. Hứa cầm tựa hồ cũng biết vì sao người nọ sẽ như vậy đối nàng mê mội. Nàng nhìn trong chốc lát, tiếp theo nháy mắt, cũng giơ tay chết một chi hoa mai, ngự khí có chút yếu đớt, phản phất bị gió thổi qua liền có thể rách nát như vậy. Đêm qua, ta ở chỗ này gặp mân ca ca hứa cầm rũ mắt, nhìn kia chi hoa mai, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là có chuyện muốn cùng nam chi nói, Trầm ngâm một lát sau, cười nói. Không biết mân ca ca cùng phu nhân nói không, nếu là chưa nói, còn thỉnh phu nhân chớ nên hiểu lầm. Một bên kêu nàng không cần hiểu lầm, một bên lại muốn nói cho nàng. Nam chi làm bộ không hiểu, nhẹ giọng nói, chưa nói, các người nói cái gì. Mân ca ca cư nhiên không cùng người nói. Hứa cầm tựa hồ thực kinh ngạc giống nhau, tiện đà phản ứng lại đây sau, tựa hồ có chút ảo nào nói, cũng không nói gì thêm, đơn giản chính là một ít chuyện phim thôi. Một người nam nhân cùng cái nữ nhân đêm hôm khuya khoát lao việc nhà. Hơn nữa nam nhân kia vẫn là chính mình trượng phu, đêm qua chỉ lo hỏi hắn ra sao quan hệ, rồi lại quên hỏi bọn hắn hai người hàn huyên chút cái gì. Hiện giờ, cứ việc biết hai người quan hệ liền giống như chỉ mân theo như lời như vậy, nhưng trong lòng đến tuột cùng là có chút không khỏe, Nam Chi tú khí mày hơi hơi nhăn lại, đang muốn tinh tế hỏi một chút khi, lại nghe thấy bên thai chuyển đến một đạo thanh âm. Chi Chi Nam Chi xoay người nhìn lại, chỉ mân ăn mặc màu xám hoa phủ, đứng ở trên nền tuyết, gió thổi khởi hắn quần bãi. Hắn dạo bước đi phía trước đi. Đại đi vào nàng bên cạnh người thời điểm. Hứa cầm trước mở miệng nói, Mân ca ca. Cái này xưng hô, chỉ mân theo bản năng nhìn về phía nam chi. Hầu kết lăn lộn hắn nhìn mắt tiểu nữ nhân không vui sắc mặt, cứ việc chỉ là dây lát lướt qua, hắn cũng nhìn thấy. Hắn tâm nhưng thật ra có chút ảo não, chấp chấp lên tiểu nữ nhân tay, thấp giọng nói, đều là khi còn bé xưng hô, hiện giờ thành ra, cũng không thể một ngụm một cái mân ca ca. Người nếu là gà chồng, chuyển ra đi cũng không tốt. Những lời này nhìn như là ở giảm bớt xấu hổ, kỳ thật là ở nói cho nàng, nàng cũng muốn gả chồng. Nam tri cùng chỉ Mân rời đi sau, hứa cầm trong tay hoa mai cũng tùy theo rơi xuống. Nguyên là nàng nghe thấy được chỉ Mân vừa đi vừa hướng Nam tri giải thích nói, muốn biết liền hỏi ta là được, đêm qua nói chuyện phiếm đơn giản chính là một ít dâu ria sự tình thôi. Cùng với rối rắm này, đó dâu ria sự tình chỉ Mân cười khẽ, quá hai ngày cung yến, ta cho ngươi chuẩn bị cái lễ vật. Nam tri bị hắn nắm Ngước mắt xem hắn, nói, cái gì lễ vừa Hai ngày sau ngươi liền biết được chỉ mân cười khẽ, nắm tay nàng càng thêm khẩn. chương 39 đồn đại vớ vẩn. Ôn Nhu hương 39. Hai ngày sau. Ngày mai đó là năm mạng, lại phùng biên cương chi chiến đại thắng. Hoàng thượng thiết kế đặc biệt yến, mở tiệc chiêu đái văn võ đại thần nhóm. Còn có văn võ bá quan nhóm gia quyến nhóm cũng một đạo mở tiệc chiêu đái. Mau vào đêm thời điểm, trí viễn hầu phủ một đám người liền sử ra tam chiếc xe ngựa. Nam tri cùng chỉ mân một chiếc, Hứa Minh Vương cùng Hứa cầm một chiếc, Chu Nguyệt bản thân ở cuối cùng một chiếc. Tam chiếc trong xe ngựa mọi người đều các hoài tâm sự. Chu Nguyệt du mắt, tay nắm khăn. Trường hợp này, nàng không thuộc về trí Viễn hầu phủ gia quyến nhưng là còn mời nàng tham dự, nàng liền biết có chút không thích hợp, nội tâm vẫn là có chút bất an. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng là Thái hậu mệnh lệnh. Hôm nay đó là giải mộng nhật tử. Chu Nguyệt từ trước đến nay nhất sẽ khai đạo chính mình. Cái loại này bất an suy nghĩ cũng tùy theo vức tản ra tới. Rồi sau đó tự tại nhắm mắt trầm mắt. Trung gian xe ngựa là hứa Minh Phương cùng hứa Cẩm. Không giống chu nguyệt như vậy sẽ khai đạo chính mình. Hứa Minh Phương nghĩ đến đợi chút muốn nói nói cùng phát sinh những cái đó sự tình. Nàng là cái gan lớn, nhưng cũng có chút sợ hãi. Nhưng nếu là không nói, như vậy kế tiếp nhật tử, tựa hồ không ai là hảo quá. Suy nghĩ 2-3 ngày, hứa Minh Phương vẫn là lựa chọn làm chính mình nhật tử hảo quá chút. huống chi nàng tưởng tương đối lâu dài Không thể bởi vì một người mà phá hủy kế hoạch của chính mình. Suy nghĩ muôn vàn. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa ngừng lại, rồi sau đó, một đám người liền đi vào. Vĩnh nhạc trong cung. Ca vũ vang trời, vũ cơ nhóm đi theo tấu nhạc khởi vũ, nam tri thân xuyên một thân vàng nhạt sắc cung báy, lược thi phấn trang khuôn mặt nhỏ. Có lẽ là bởi vì sơ làm mẹ người, mặt mày gian nu tình so ngày xưa còn muốn nhiều thượng vài phần. Nàng đứng ở trì mân bên cạnh người, hai người thường thường nói chút tư mật nói. Mặt mày gian truyền ra tới cảm giác đều làm người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng trí Lần trước, Nam Chi đẻ non tin tức ở kinh đô truyền ồn ào huyên áo, mọi người đều cảm thấy lần này hầu ra trở về, hai người cảm tình đánh giá sẽ lãnh đạm xuống dưới. Không nghĩ tới, hiện giờ vừa thấy, hai người cảm tình tựa hồ so với phía trước còn muốn nị vai thượng chút. Trong lòng tuy rằng tò mò, Nam Chi ôn nu tính tình làm cho bọn họ nhiều xem vài lần, nhưng tưởng tượng đến nàng bên cạnh người nam nhân là ít khi nói cười trí xa hầu khi mọi người vẫn là sợ hãi thu hồi tầm mắt. Chỉ chốc lát sau sau, hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, thái hậu liền từ cửa sau đi đến. Văn võ bá quan nhóm đứng dậy chúc mừng. Một trận náo nhiệt hàn huyên sau, mọi người đều ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nhân nhiếp chính vương duyên cớ, hứa minh vương vị trí ở chỉ mân tiếp theo vị. Một cái thần phụ ngồi vị trí so một cái đại thần con muốn cao. Mọi người nhìn sau, trong lòng không khỏi đều có chút giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc hứa minh Phương là quý vị vương phi, đây là tiếp theo. Càng quan trọng là, trí mân là nàng hải tử. Hôm nay trận này cung yến. Mỹ danh rằng là đón người mới đến năm, nhưng ngày xưa tân niên nhưng không so hôm nay muốn xa hoa, này chủ yếu mục đích vẫn là vì trí xa hầu đánh thắng trận. Hôm nay vai chính, đơn giản vẫn là trí xa hầu. Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, an tĩnh an ăn uống uống. Trí xa hầu, lần này ngươi lại thay chúng ta tụng chiều đánh thắng một hồi chiến, chấm thế toàn bộ tụng chiều các bá tánh thế ngươi đến câu tạ hoàng thượng đứng lên, trong tay bưng lên rượu Tầm mắt nhìn về phía Trì Mân, kia hai mắt nhiều vài phần kính nể cùng hướng tới. Trì Mân tuy rằng thường xuyên trinh chiến xa trường, hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, một cái không lưu ý liền có thể ném một cái mạng nhỏ, nhưng cái loại này tự do lại là hắn này một đời đều không thể hưởng thụ. Nói đến buồn cười, hắn cư nhiên có chút âm mộ Trì Mân. Hắn bên cạnh người có người yêu, tự do tự tại hưởng thụ ngoài cung sinh hoạt. Mà hắn nhất cử nhất động, đều là bị mọi người nhìn, không có bất luận cái gì tự do, nếu là có thể. Hán Tịnh nguyện không cần cái này Hoàng Đế vị trí này hết thảy đều là thác Hoàng Thượng phúc trạch phù hộ mới có thể đánh thắng trận trì Mân cũng đi theo đứng lên, dơ lên chén rượu nói, nguyện tụng triều phồn vinh hưng thịnh hết thảy trôi chảy. Hai người đem ly chung rượu uống cạn lúc sau, trong điện lại lần nữa vang lên nhạc sư tấu nhạc thanh âm, trong điện ồn ào náo động vô cùng. Nam Tri nhấp một ngụm trà hoa sau, nhận thấy được Chỉ Mân tầm mắt vẫn luôn hướng nàng nơi này xem, trên mặt nóng lên, nhịn một hồi lâu sau nhịn không nổi, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Thanh âm chính mình đều không có nhận thấy được nhu mị nói, hầu ra, ngài nhìn ta làm chi. Không biết xem chính mình tức phụ nhi còn sẽ bị nói. Chí mân có chút giờ khóc dở cười, hắn đè xuống khỏe miệng, nhưng lại sợ quá nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi Nam chi. Bất đắc dĩ thấp giọng mở miệng nói, hôm nay phu nhân phá lệ đẹp. Từ chí mân từ Biên Cương sau khi trở về, hai người tựa hồ đều đem khúc mắc cấp giải khai, khi nói chuyện tựa hồ cũng không có phía trước cái loại này ngượng ngùng, Càng có rất nhiều tự nhiên cùng thích ý nhưng là Nam Chi ra mặt lại như cũng mỏng chỉ là thói quen hắn sẽ nói ra những cái đó lời ô yếm đỏ mặt lên liền lại hảo chút nàng không để ý đến Chí Mân mà là yên lặng lại uống một ngụm trà hoa chờ trên mặt nhiệt ý tan chút sau mới vừa rồi quay đầu xem hắn hỏi hầu gia nói hôm nay phải cho ta một cái lễ vật ra sao lễ vật thấy Nam Chi chủ động đề cập Chí Mân mày hơi trọn bưng lên một chén rượu nhấp một ngụm sau nói nhanh dứt lời trong điện liền vang lên Thái Hoàng Thái hậu thanh âm Chi chi, thân mình như thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại uy nghi lại một chút không giảm, nàng tâm mắt hòa ái nhìn Nam Chi, phản phất chính là xem chính mình thân cháu gái như vậy. Nam Chi nhuẩn miệng cười, đang muốn đứng lên. Chậm đã Thái Hoàng Thái Hậu cười nhẹ nói, ai ra đã nghe trí Sa hầu nói, ngươi có thai, về sau này đó lệ nghĩa đều miễn. Lời này vừa nói ra. Trong điện tức khắc ổ lên, liên quan ngồi ở chủ vị Thượng Thái Hậu trên mặt biểu tình đều sứng suốt. Tạ Thái Hoàng Thái hậu Ân Điển Nam Chi ngồi ở vị trí thượng, trên mặt như cũng là kia phó Vân Đạm Phong khinh tươi cười. Ma trái lại ngồi ở nơi xa Chu Nguyệt, nàng nhân là thái hậu chất nữ, ở một chúng nữ quyến trung vị trí cũng là dựa vào trước, trên mặt nàng biểu tình tuy nói là cười, nhưng nheo cái ly tay cũng buộc chặt, như là muốn kiềm chế chính mình tính tình giống nhau. Trong điện vang lên nghị luận xôi nổi thanh âm, tuy nói rất nhỏ, nhưng là không khó nghe ra, đều nghe nói Nam Chi đẻ non, như thế nào còn sẽ có thai. Ma Chí Mân Sắc vẫn luôn khí định thần nhàn ngồi uống ly chung rượu, thẳng đến trong điện vang lên một đạo run run rẩy rẩy giọng nữ khi, hắn mới vừa rồi buông xuống chén rượu, tầm mắt nhìn về phía quỷ gối trong điện nữ nhân. Hứa Minh vương quỷ gối trong điện. Trong đầu đều là ngày ấy chỉ mân tới nhạc phúc trai lời nói. Lần này sự tình, là thái hậu chất nữ chu nguyệt một tay an bài nam nhân ngay lúc đó ngự khí nhẹ nhàng phản phất như là đang nói hôm nay ăn thức ăn cực mỹ vị. Nhưng hứa Minh Phương như thế nào sẽ không biết, hắn càng là nhẹ nhàng nói một lời. Đại biểu cho chuyện này càng thêm khó giải quyết. Quả nhiên, nam nhân tiếp tục nói, mẫu thân nếu là cảm thấy ấy nấy, cũng cho đại gia một công đạo, vậy đem Chu Nguyệt đuổi ra trong phủ. Nếu là mẫu thân làm không được, chỉ Mân cười cười, cũng đại, nhưng trực tiếp nói cho ta, ta sẽ tự mình xử lý bên trong phủ hết thể công việc. Nếu là làm chỉ Mân tự mình xử lý, Hứa Minh Vương cảm thấy, nàng cũng sẽ bị liên quan xử lý rớt Hứa Minh Vương rõ ràng biết, hắn ý tứ là làm nàng làm lựa chọn, hoặc là liền đem Chu Nguyệt đuổi ra đi. Nhưng là đắc tội Thái Hậu, hoặc là khiến cho chính hắn xử lý, nhưng là tiền đề là chỉ mân xử lý nói, như vậy chính mình khả năng cũng sẽ bị xử lý rớt. Hứa Minh vương nếu không phải ngốc tử nói, tự nhiên sẽ lựa chọn con đường thứ nhất. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, thần phụ có một chuyện bẩm báo. Hứa Minh vương đem cái chán để trên mặt đất, tư thế thành kính. Vương Phi có chuyện gì? Lên lại nói Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, chính là có gì bị khuất? Thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu nắm rõ. Nam Chi thân là thần phụ con dâu, thần phụ đau lòng khẩn, trước đó không lâu nàng nhân đồn đãi vớ vẩn suýt nữa để non, thần phụ ban đêm mấy túc mấy túc đều ngủ không được, ngày ngày ăn chay niệm Phật bảo Nam Chi bình an hứa minh phương nói, còn cảm động chính mình, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Chờ trong điện an tính một lát sau, nàng lại nói, Nam Chi tính dưỡng kia đoạn thời gian, thần phụ cũng không có nhàng rỗi, liền phái người đi điều tra một ít đồn đãi vớ vẩn, phát hiện lại là có người ở sau lưng địa đặt, vì Nam Chi an toàn thần phụ liền cả gan hướng thái hoàng thái hậu thỉnh chỉ đem không quan hệ người thỉnh ra trí viễn hội phụ hứa minh vương đem chỉ mân giáo nàng lời nói uyển chuyển nói ra hắn giáo càng thêm lưới giáo sắc bén điểm nhưng nàng không dám thật sự đắc tội thái hậu chu nguyệt kia truyền thượng nàng cũng chỉ là mịt mờ đề đề đương nói ra sau nàng mới biết được chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên người tâm cơ cư nhiên như thế thâm hai câu này lời nói từ nàng khẩu nói ra cùng chỉ mân khẩu ra tới hoàn toàn bất động từ nàng trong miệng nói ra Chẳng những cấp nam chi chứng minh rồi đồn đãi vớ vẩn là giả, còn có thể có vẻ nam chi chọc người chịu mến. Liên bà bà đều như vậy thế nàng nói chuyện. Nếu là chỉ mân trong miệng nói ra, chỉ sợ chỉ biết nói là hộ thê suốt rồi thôi. Hứa minh Vương vừa nói sau, thái hậu sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Mọi người đều biết. Chu Nguyệt vào trí viễn hồi phủ, nhưng là lại lấy một người khách nhân thân phận tới. Hiện giờ, toàn bộ trí viễn hồi phủ, hạ nhân gạ sai vật nhóm đều là hữu dụng, trừ bỏ một cái chu Nguyệt liền lại vô người khác. Hồ. Hứa Minh Phương nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng là sở biểu đạt ý tứ, đơn giản chính là những cái đó đồn đại vớ vẩn đều là chu nguyệt truyền. Thái hậu biểu tình có chút cứng đờ. Mà trái lại chu nguyệt, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây hứa Minh Phương nói chính là nàng, nguyên bản liền cảm thấy nam tri cư nhiên không có đẻ non mà dẫn tới bực bội nàng, hiện giờ càng là trực tiếp đứng lên, ngày xưa cái loại này phụ nữ nhà lành dáng vẻ là một chút đều không có. Nàng đang muốn mở miệng tranh luận một chút, lại thấy chủ vị thượng Thái Hổ mãn hàm tàn khốc ánh mắt nhìn về phía nàng. Chu Nguyệt tức khắc không dám lại lên tiếng. Chật, Hoàng thượng thanh âm ở trong điện văng lên, trí xa hầu, nhưng có việc này. Chí mân tự nhiên mà vậy gật đầu nói, thiên chân vạn sắc. Thái Hoàng hít một hơi thật sâu, uống lên khẩu rượu, đem chính mình trong mắt phiền loạn suy nghĩ cấp che giấu. Nàng tầm mắt nhìn về phía hứa minh Vương, nàng liền biết, nữ nhân này xuất hiện tất nhiên là tới hư nàng chuyện tốt. Trong điện lại lần nữa vang lên thái hoàng thái hậu thanh âm, ý ai ra xem, này nam chi có thai thật lán lên tiểu tâm chút, ai ra cảm thấy chu cô nương không bằng vẫn là rời đi chí viễn hậu phủ đi, người nhiều hồ nào, không tiện ăn thai, hoàng thượng, ngươi cảm thấy đâu. Hoàng thượng gật đầu, liền ý hoàng tổ mâu ý tứ. Thái hậu hít một hơi thật sâu, tưởng lời nói đổ ở trong miệng lại nói không ra khẩu. Mà nam chi giờ phút này mới lý giải, chỉ mân theo như lời lễ vật, là gì. Chương 40 kế hoạch ôn nu hương bốn mươi mây đen giăng đầy cao quải ánh trăng cũng đi theo tàng vào tầng mây ánh sáng nháy mắt đã bị che khuất ca vũ thăng bình vĩnh nhạc cung náo nhiệt rốt cuộc tan đi rậm rạp đám người lập tức tản ra náo nhiệt sau yên lặng luôn là làm người cảm thấy kinh hồn tăng đảm. hoàng cung hậu viện tẩm cung chỗ khô trên cây treo băng cha tử chậm rãi rơi xuống hóa thành một bãi thủy lại rung tới rồi trên nền tuyết ba một tiếng một chỗ cung điện nội vang lên chén trà quăng ngã mà rách nát thành khô cạn trên mặt đất một đống bể nước nhìn qua sàn nhà ướp dầm rề, làm người có chút phiền lòng theo sát vang lên là một đạo nữ nhân thịnh khí lăng nhân thanh âm đây là ngươi cấp ai ra làm chuyện tốt nữ nhân thở dài ngôn ngữ gian tức giận cùng bất mãn rất sâu chợt an tĩnh trong điện vang lên tuổi trẻ nữ tử quỳ xuống đất thanh âm còn có nàng run run rẩy rầy xin tha thanh thái hậu nguyệt nhi biết sai rồi còn thỉnh thái hậu tha nguyệt nhi lúc này đây trong điện ánh đến hơi hoảng ánh lửa rực rỡ lấp lánh đem toàn bộ trong điện chiếu sáng trưng Vong sáng chiếu rọi xuống, ngồi ở chủ vị thượng nữ nhân khuôn mặt không vui, gương mặt kia thượng biểu tình cũng có vẻ so dĩ vãng tới ngưng trọng, đôi mắt càng là lộ ra một cổ chưa bao giờ từng có tàn nhẫn cùng chẳng ghét. Nàng đôi mắt hơi rũ, có vẻ có chút tuổi tác. "Tha ngươi." Nàng châm chọc mở miệng, như là đang nói một kiện thiên đại chê cười, nàng nhìn nàng cười, trầm mặc trong chốc lát sau nói, "Ngươi cấp ai ra chi cái chiêu, Ai ra nên như thế nào tha thứ ngươi?" Những lời này, làm quỳ trên mặt đất Chu Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng hiện giờ vô cùng hối hận bởi vì chính mình nhất thời xúc động, cảm thấy chỉ Mân hiện giờ không ở Kinh Đô, đem Nam Chi cấp bôi đen. Nguyên tưởng rằng có thể ở Thái Hậu trước mặt hoàn thành một việc, rốt cuộc chính mình đến bây giờ còn chưa cùng hầu ra nói thượng nói mấy câu. Nếu là thành chuyện này, Thái Hậu đánh giá cũng có thể phóng khoáng nàng thời hạn. Nhưng ai biết, chỉ Mân cư nhiên trước tiên đã trở lại, mà Nam Chi tựa Hồ cũng không phải nhìn qua như vậy mảnh mai nhầm người, tương phản, Nam Chi tâm tư xa không phải nhìn qua như vậy vô hại. Nàng xa so trên mặt nhìn lại phải có tâm cơ nhiều, nếu là nàng thật sự nghiêm túc đối đãi đánh giá hứa minh phương đều không phải nàng đối thủ. Cái này ý niệm hiện lên, nàng liền đột nhiên nhớ tới nam chi thân thế, một cái tướng môn thế gia sinh ra đích nữ, có thể nhược đi nơi nào. Nhưng thật ra chính mình, bị nàng kia nhìn như nén giận bề ngoài cấp lửa gạt, nàng chỉ là không muốn chính mình ra tay, chờ chỉ mân trở về thôi. Chu Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng nghĩ không ra bất luận cái gì chiêu, nhưng là trên mặt lại vẫn là kia phó hủy khuất bộ dáng Đôi mắt kia cũng treo nước mắt, lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Nhìn qua chọc người chịu mến khẩn, tựa hồ cũng biết chính mình làm sai sự tình gì. Hiện giờ nàng đầu gối tạm thời bình tĩnh lại sau, trong lòng liền cũng tựa như gương sáng giống nhau. Nàng là Thái hậu thân chất nữ, hiện giờ bất qua chính là muốn theo Thái hậu tâm, đem nàng kia khẩu khí cấp thuận, chính mình liền an toàn. Cho nên, nhậm Thái hậu như thế nào mắng, Chu Nguyệt đều ủy khuất đồng ý, thuận tiện tự trách vài câu. Quả nhiên, Thái hậu khí tan lúc sau liền làm Chu Nguyệt lui ra. Ngoài điện phong gạo thét mà qua, thổi người có chút phiền lòng. Trong điện chỉ còn lại có Thái Hổ một người, nàng ngồi ở chủ vị thượng, trong lòng ngực ôm một con mèo một chút một chút thế nó chải vướt lại chính mình lông tóc, cặp kia hơi có chút rũ xuống hai tròng mắt, đáy mắt cảm xúc không rõ. Chỉ chốc lát sau. Chân ma ma đi đến, nàng trong tay bưng một ly nhiệt rượu, đặt ở Thái hậu bên cạnh người bàn thượng, nhẹ giọng nói, Thái Hổ, uống điểm nhiệt rượu ấm áp thân mình. Thái hậu mang giả giáp tay bưng lên kia ly rượu, uống một hơi cạn sạch, như là bị nhiệt rượu hôn đúc có chút men say, đối mặt hầu hạ nàng hảo chút năm ma nhưng thật ra một sửa ngày xưa nặng nghề tính cách, nhẹ dọng thổ lộ chính mình nước đáng. nếu là sớm biết là hôm nay cái này cục diện, lúc ấy ai ra liền hẳn là nhẫn tâm điểm. Chân ma chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời. Hôm nay ta nhìn thấy, Thái hoàng thái hậu cấp cái kia vòng ngọc tử thái hậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang ở nam chi trên cổ tay. Năm đó ai ra không có được đến cái kia vòng tay, cho nam chi. Thái hậu khẽ thở dài thanh. Đây là có ý tứ gì ai ra không biết, nhưng là kia vòng tay là thật có điểm loa mắt. Thái hậu nói như vậy, nhưng đấy lòng lại không phải như vậy tưởng, cái kia vòng tay ý nghĩa cái gì, nàng trong lòng thập phần rõ ràng. Chỉ là ước lượng một chút, cũng không dám nói ra. Ai ra hiện giờ đều suy nghĩ, hiện giờ sở làm hết thảy, ý nghĩa đến tột cùng ở đâu nàng rũ mắt, tự rêu cười cười, một bên nhìn miêu một bên nói. Trách ta chính mình không bản lĩnh, nếu là có thể sinh một đứa con, cuộc sống này cũng không đến mức như vậy khổ sở, bên người có người bồi, như thế nào đều sẽ so hiện tại hảo chút. Trần Ma Ma thấp giọng Trần An nói, Thái Hậu, nhân sinh sao có thể như vậy viên mãn đâu, ngài tưởng, hiện giờ ngài thân phận địa vị là bao nhiêu người hâm mộ, mọi người đều hâm mộ ngài đâu. Trong điện vang lên Thái Hậu cười khẽ thanh, cẩn thận vừa nghe, tiếng cười lại có chút có lệ, lại một lát sau, vang lên Thái Hậu lẩm bẩm tự nói, Thái Hậu tính cái gì? Thượng có một cái đè nặng, hạ có một cái quản không được. Ta cái này thái hậu chỉ là người ở bên ngoài xem ra thoải mái thôi, trong đó tư vị khổ chỉ có ta chính mình. Nhìn dáng vẻ này đánh giá nếu là uống say, Trần Ma Ma lập tức nhẹ giọng nhắc nhỏ nói, Thái hậu, say, lão nô đỡ ngài đi nghỉ tạm. Hậu tri hậu giắt chính mình nói gì đó hồ đồ lời nói. Thái hậu trầm mặc nằm ở trên giường, đương trong điện ánh đến dập tắt khi nàng lại thật lâu đều không thể đi vào giấc ngủ, tràn trọc thời điểm. Cặp kia nguyên bản ám trầm đôi mắt lại là nháy mắt có ánh sáng. Không biết qua bao lâu, thái hổ khỏe miệng cũng hơi hơi nhét lên. Kia gắt gao nhìn nóc giường đôi mắt cũng rốt cuộc đóng lên. Hôm sau, năm mặt cuối cùng một ngày. Chí mẫn bởi vì đánh thắng trận duyên cớ, cho nên bị miễn thượng chiều. hắn sáng sớm liền lên, đằng ra thời gian, một bên xử lý công vụ, một bên bồi Nam Chi. Đợi cho mặt trời lên cao thời điểm, Nam Chi mới lười nhác tỉnh lại. Nàng tứ mang thai sau, thân thể cũng trở nên mệt mỏi lên luôn là tham ngủ, hơn nữa chú Bảo đem vài lần mạch tượng, nói một ít trước kia các phi tử mang thai thời điểm, đều là nôn ngén rất lợi hại, nhưng là nam chi nhưng thật ra có thể ăn có thể ngủ, trừ bỏ mạch tượng có biến hóa, mặt khác nhưng thật ra đều cùng dĩ vãng giống nhau. Nam chi khởi động chính mình tiểu thân thể, đổi hảo siêu y đi rửa mặt xong rồi sau, liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Thời thanh cầm cây lược gỗ, đang muốn thế nam chi trang điểm thời điểm, phòng trong liền vang lên chỉ mân trầm thấp thanh âm, cho ta. Thời thanh lập tức đem cây lược gỗ tử đưa qua. Rồi sau đó mang theo một chúng bọn nha hoàn thối lui đến bình phong sau. Phòng trong bày biện tuy đơn giản, nhưng là tinh tế vừa thấy, rồi lại nơi trốn lộ ra xa hoa. Một ít thật nhỏ đồ vật kỳ thật đều là cực độ sang quý đá quý cũng hoặc là hiếm lạ vật phẩm. Nam Chi ngồi ở trên ghế, cặp kia mắt đẹp nhìn gương đồng sau Trí Mân, hai người tầm mắt ở trong gương đối thượng. Hôm nay tưởng vãn cái gì phát. Trí Mân bàn tay to ôn nhu chấp khởi nàng tóc đen. Ngày xưa hung ác nham hiểm đôi mắt cũng nhu tình như nước, an tinh chờ nàng trả lời. Nam Chi suy tư một chút, liền nói cái bùi tóc. Hắn đây là lần đầu tiên cho nàng bàn phát, nàng đánh giá nếu là cố ý chọn cái đơn giản chút, chỉ mân đệ xuống khỏe miệng, nàng săn sóc hắn tiểu tâm tư nhưng thật ra làm hắn trong lòng có chút sung sướng. Hắn nhưng thật ra không nghe nam Chi vãn cái kia đơn giản bùi tóc, mà là thế nàng vãn một cái nàng thường ngày thường xuyên vãn bùi tóc. Chỉ mân lần đầu tiên vuốt tóc, thủ pháp khó tránh khỏi có chút mới lạ. Chính là ma hảo chút thời điểm, mới đưa nam chi ba nghìn tóc đen vẫn hảo. Tuy rằng không có giống thời thanh như vậy, vạn thực tinh tế tú khí, nhưng là lại là hắn một cây một cây tóc đen vấn lên, so sánh với dưới, ý nghĩa cũng có vẻ càng thêm trọng đại, nàng nhìn trong gương chính mình, tươi cười như hoa bộ dáng trong ánh mắt cái loại này vui vẻ, là từ đáy mắt phát ra. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chính mình búi tóc, rồi sau đó cười nhạt xinh đẹp nói, tạ hầu ra. Chỉ mẫn nghe thấy lời này, vươn tay. Nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo nàng chóp mũi, trầm giọng nói, lại tới. Hắn là nhất nghe không được nàng nói những lời này. Như là thực câu thúc, lại như là đem hắn trở thành một ngoại nhân như vậy khách khí thân thiện. Hắn nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, kéo kéo khỏe miệng, thấp giọng nói, ta hôm nay rảnh rỗi bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hai người nắm tay, từng bước một ở trí viễn hầu phủ hậu hoa viên nội đi tới đi lui. Cách đó không xa hứa cầm sam hứa minh phương cũng ở một khác chỗ hậu hoa viên toàn bộ các nàng tầm mắt đồng thời nhìn về phía nơi xa hai người, phu nhân cùng hầu gia cảm tình cũng thật hảo đâu, hứa cầm nhìn hai người, sắc mặt ôn nhu, nửa khí cùng ôn nu nói, hứa minh vương nhìn mắt, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiện đà nói, hiện giờ là ngươi tốt nhất cơ hội, hứa cầm buồn mang theo cười mặt, tức khắc cứng đờ trụ, sau đó có chút run run rẩy rẩy nói, vương phi, ta nếu là vẫn luôn như vậy sợ hãi, khi nào ngươi mới có thể thành đại sự, hứa minh vương thanh âm mang theo tức giận. Từ hôm qua sau khi trở về, nàng liền cảm thấy nội tâm dày vò. Nàng hiểu biết trì mân, hắn nếu đã đã trở lại cũng mượn chính mình tay đối chung nguyệt độc thủ, như vậy tự nhiên sẽ không liền đơn giản như vậy kêu đỉnh. Mà nàng có thể làm chính là đem kế hoạch của chính mình trước tiên. Tận khả năng dựa theo chính mình nguyên trong kế hoạch từng bước một tới tiến hành, chỉ cần kế hoạch thành công, như vậy lại nhiều người nàng cũng sẽ không sợ hãi. Mà bước đầu tiên, chính là hứa cẩm. Hứa Minh Phương nhìn mắt hứa cẩm có chút hận sắc không thành thép thở dài nói ngươi a ngươi ngàn vạn nhớ kỹ ngươi quan hệ chính là ai ta biết hứa cầm rũ mắt tầm mắt nhìn về phía nơi xa hai người thấp giọng nói vương phi chỉ là không biết mân ca ca sẽ không oán ta hứa minh vương làm sao không như vậy tưởng nhưng là hiện giờ hết thảy sớm đã không phải nhẹ nhàng bâng quơ yêu hận tình thù có thể sơ lược các nàng đi phía trước xem cho nên tự nhiên không thể bởi vì một tia hận một tia ái mà sai rồi nệ bước hứa minh vương nhìn mắt thiên Hôm nay thời tiết như vậy hảo, nhưng là không ít người tâm, lại rất dày vò. Hứa Minh Phương tầm mắt nhìn về phía hoàng cung vị trí, thấp giọng nỉ non nói, ta không dễ chịu, phòng trưng nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu không hảo quá, vậy đại gia cùng nhau không hảo quá tính. chương 41 một bộ dược. Ôn Nhu hương 41. Tuổi mạc, một năm cuối cùng một ngày. Toàn bộ kinh đô treo đầy màu đỏ đèn lồng, từng nhà đều treo lên cầu đối, tuổi mạc tuyết rất lớn, thật dày tuyết trồng chất ở một chỗ. Tuyết địa thượng tràn đầy người đi đường dấu chân, hoặc thâm hoặc thiện, người đi qua, dính ướt ống quần. Một trận gió bắc thổi tới, cao quải đèn lồng bị gió thổi lay động, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, chiếu vào trên đường, đảo cũng sẽ không quỷ dị. Tuổi mà hôm nay, năm vị là nhất đủng, tới rồi trạng vạng thời điểm, mỗi nhà mỗi hộ trong nhà đều tản mát ra đồ ăn mùi hương. Không biết khi nào, sái lạc một mảnh dáng màu cũng dần dần ảm đạm đi xuống, theo sát mà đến, đó là ưu ám đám mây, tản ra quang ánh trăng không biết khi nào cũng trốn vào so le không đồng đều tầng mây, kinh đô nháy mắt trở tối một mảnh đơn giản còn có đèn lồng ánh sáng ở chiếu dội chí viễn hồi phủ nội nha hoàn bà tử nhóm trên mặt sôi nổi treo ý cười cầm nam chi mới vừa rồi ban thưởng bạc vui tươi hớn hở bưng đồ ăn liền đi sành ngoài chí viễn hồi phủ sành ngoài chí mân ngồi ở chủ vị thượng nha hoàn bà tử nhóm đang ở chia thức ăn món ngon mùi hương tràn ngập mở ra phát ra ở toàn bộ phòng trong nam chi rửa gần chí mân một đạo Mà hứa Minh Vương nghe nói là bị Thái Hoàng Thái Hậu tiếp vào trong cung, cho nên không có ở hầu phủ nội dung nữa. Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ là làm hứa Minh Phương tiến cung một đạo ăn mừng tân yên. Đây là một cái lớn lao thù vinh, nhưng là Nam Chi lại cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, đương nàng suy nghĩ có chút tự do thời điểm, bên thai lại bỗng nhiên nhiều một đạo cực nóng hô hấp, nàng nghiêng mắt nhìn lại. Tưởng cái gì đâu? Chi Mân tới gần nàng, thấp giọng hỏi. Hai người dựa vào rất gần, chỉ cần nàng một quay đầu. Liền có thể xúc thượng hắn môi phía trước có lẽ là bởi vì không có nói vui vẻ sự nhưng từ trí mân sau khi trở về hai người dơ tay nhấc chân chi gian lại giống như càng thêm thân mật ở chung tự nhiên hòa hợp nhưng là dừng ở nha hoàn bà tử nhóm trong mắt sôi nổi đều cảm thấy hầu ra như là thay đổi ngày xưa như thế nào không biết hầu ra cư nhiên vẫn là cái quấn lấy phu nhân lần này chiến hậu trở về hầu ra không có lúc nào là không nốc tại đỉnh chi đường thậm chí liền xử lý công vụ đều đến rửa gần phu nhân Mới vừa rồi có thể xem đi vào dường như Nhưng là các nàng tưởng là như thế tưởng Lại cũng không có lá gan nói thật Nam Chi liền trì mân kẹp tới thức ăn cái miệng nhỏ ăn đi vào Ăn xong sau mới phát hiện Hiện giờ là ở sảnh ngoài mà không phải chính mình đỉnh chi đường Đặc biệt là đụng phải hứa cầm cặp kia mỉm cười đôi mắt khi Nam Chi có vẻ càng thêm ngượng ngùng Trì mân ngày gần đây tới vi thực đều là như thế Nàng cũng bị sùng hư Cũng không có cái gì sợ hãi Nhưng thật ra tự nhiên liền ăn đi vào Hiện giờ nàng rũ mắt Đã nhận ra bên người người cực nóng tấm mắt Sắc mặt càng thêm đỏ Phu nhân thật là hảo phúc khí hứa cầm Cũng không biết là thiệt tình nói ra lời này Vẫn là ở thế nàng hòa hoãn xấu hổ Nam tri nhuyễn miệng cười Lại không nói chuyện Nhưng thật ra chỉ mần Thấy tiểu nữ nhân tú hồng mặt Trong lòng biết nếu là lại không nói chút cái gì Đánh giá tối nay phải lại không thể hiểu được ai nàng một đồn khí Hắn nhẹ nhàng nhấp môi Rồi sau đó nói Nhà mình tự nhiên được sủng ái Hứa cầm tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng hắn nói ra những lời này khi, đáy mắt kia không rõ ràng ý cười lại vẫn là trói mắt thực. Nàng nhẹ nhàng cười, đảo cũng không có nói cái gì nữa, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng khởi một mình dự tiệc hứa minh vương Trong hoàng cung, nhân mấy ngày trước đây mở tiệc chiêu đái các đại thần, cho nên lần này đến hội, đó là gia hiến. Hoàng thượng vẫn là ngồi ở chủ vị thượng, hậu cung các phi tần nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt khách khách khí khí, mà nhóm người này náo nhiệt chung, hứa minh vương lại có vẻ như là một ngoại nhân. Nàng cũng xác thật là một ngoại nhân. Nàng ngồi ở Thái Hậu một khắc sườn, trên mặt không có ngày xưa hờ hững, thay thế còn lại là hòa ái dễ gần khuôn mặt. Hôm nay Vương Phi hánh diện, đặt tới trong cung dự tiệc, ai ra kính người một ly Thái Hoàng Thái Hậu dơ lên chén rượu, cười nói, cũng cảm ơn Vương Phi thế ai ra bồi dưỡng ra như vậy ưu tú một cái thần tử. Thái Hoàng Thái Hậu có thể cho hứa Minh Phương như thế đại thù vinh, đơn giản vẫn là cho chỉ mân mặt mũi. Người ở bên ngoài xem ra là như thế, nhưng hứa Minh Phương lại là biết này trong đó đánh giá còn có khác một tầng ý tứ. Chỉ là tầng này ý tứ, nàng không dám tự tiện phỏng đoán. Hứa Minh Phương bưng chén rượu đứng lên, rồi sau đó nói, "Tạ Thái Hoàng Thái Hậu ban ân, thần phụ có tài đức gì, cư nhiên có nảy thủ vinh tiến cung ăn ra hiến, thần phụ sợ hãi." Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đối với Hứa Minh Phương nói, "Ngồi đi." Hứa Minh Phương nhập tòa sau, tầm mắt vừa lúc cùng vẫn luôn nhìn bên này Thái Hậu đối thượng. Đối diện trong nháy mắt kia, Hai người ăn ý vận khai đầu. Trong điện náo nhiệt như cũ, các phi tần tự nhiên cũng là khó được nhìn thấy hoàng thượng một mặt, từng người dùng ra chính mình ưu điểm, mục đích chính là vì có thể sinh hạ cái thứ nhất hoàng tử, thành công lên làm hoàng hậu. Nhưng ngồi ở chủ vị thượng hoàng thượng ánh mắt trước sau đều không ở các nàng trên người. Không biết khi nào, trong điện vang lên thái hậu thanh âm, hoàng thượng, tân một năm, ai ra chờ đợi có thể ôm đến hoàng tôn. Hoàng thượng đôi mắt nhẹ động, thấp giọng nói, nhi thần biết. Hy vọng hoàng thượng có thể thỏa mãn ai ra nguyện vọng này. Những lời này sau, các phi tần đều càng cảm thấy có hy vọng, trong lòng đều nghĩ chính mình có thể trở thành cái thứ nhất. Hứa Minh phương mặt ngoài lại như cũ gió hêm sóng lặng nhìn vũ cơ nhóm khởi vũ, nhạc sư nhóm tấu nhạc, vừa ý nội lại luôn là bất an. Nàng từ trước đến nay sở không chuẩn thái hoàng thái hậu ý tưởng, nếu nói hiện tại, đánh giá hẳn là trách phạt nàng tự mình vào kinh mới vừa rồi đối, nhưng nàng tự lần đó lúc sau, không những không có trách phạt nàng. Cũng không có dò hỏi nàng khi nào ly kinh, càng sâu hôm nay ra yến, cư nhiên còn mời nàng một đạo. Một đêm, hứa Minh Phương tâm đều không có an bình xuống dưới quá, nhưng là thẳng đến yến hội tan đi, Thái Hoàng Thái Hậu đều không có lại cùng nàng nói qua một câu. Nàng tổng cảm thấy không thể hiểu được, đứng dậy theo đám người một đạo, chuẩn bị hướng phía ngoài cung bước đi thời điểm, bên thai lại nhớ tới một cái ma ma thanh âm. Thái Hậu cho mời Trần Ma Ma nói, hứa Minh Phương bước chân một đốn, sau đó nhắm lại mắt xoay người theo Mama ma rời đi. Cung điện nội, ánh đến lúc sáng lúc tối long lánh, cách đó không xa giá cắm nến thượng treo đầy sắc dù nhìn qua như là giữ tợn vết sẹo, có chút khủng bố thẩm nhân. Hứa Minh Vương vừa tiến vào trong điện, liền nghe tới rồi nồng đậm một cổ ngải diệp hương, khổ trung mang hương, rồi lại có chút cay chát. Thần phụ tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Hứa Minh Vương quỳ gối trong điện, thấp giọng nói, Thái hậu ngồi ở chủ vị thượng, trong lòng ngực vẫn là ôm kia chỉ miêu. Chính chậm gì gì thế nàng trải vướt lông tóc, nghe vậy, nhẹ giọng nói, bình thân, minh vương ngươi qua khách khí, làm như người trong nhà là được. Thái hậu chiết sát thần phụ hứa minh phương mỉm cười nói, hồi lâu không thấy, thái hậu thân mình tốt không? Thái hậu ôm yêu, tầm mắt lại nhìn về phía hứa minh vương nghe thấy lời này, tự rêu cười cười, nói, ngươi thân thể lại như thế nào đâu, chúng ta đều tuổi này, hảo cùng không hảo, không đều như vậy. Nói cũng là hứa minh phương không biết nghĩ tới cái gì, cũng có chút tự rêu Tiện đà ấn Thái Hậu nói, ngồi xuống trên chỗ ngồi. Hai người như là hồi lâu không thấy lao bằng hưu, hàn huyên không ít. Nhìn như phi thường hòa hợp. Nhưng hai người nói chuyện gian, cái loại này thân thiện rồi lại mang theo điểm mới lạ cảm giác. Thẳng đến, Thái Hoàng Thái Hậu ngày gần đây tới, tựa hồ có chút đối với ngươi quan tâm quá độ Thái Hoàng nuốt miêu, nhẹ nhàng cười. Ai ra nói như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy cái gì đi. Đương Thái Hoàng Thái Hậu bốn chữ ra tới khi, hứa Minh Phương biểu tình hiển nhiên có chút sửng sốt. Đường sau khi nghe thấy nửa câu khi, lại treo lên thích đến tươi cười, nói: "Thần phụ sợ hãi, không biết Thái hậu có không báo cho một vài." Kia chỉ miêu chạy đi rồi, trong điện bọn hạ nhân đuổi theo một đạo chạy đi ra ngoài. Giờ phút này, Thái hậu tẩm cung trung chỉ còn lại có hai người. Bên ngoài tiếng do rất lớn, đập cửa cửa sổ, liền cao quải đèn lồng cũng không có may mắn thoát khỏi, bị thổi khắp nơi kích động, bên trong ánh nến cũng lúc sáng lúc tối. Lược có vẻ có chút quỷ dị. Thái hậu bưng lên một chén trà nóng, Uống một ngụm, giải khát sau nói, ai ra chỉ biết, nàng như vậy quan tâm, tất nhiên là nhầm vào, chỉ là này phân quan tâm, là hảo, là hư, ai ra liền không biết. Ngày gần đây tới, ta cũng là cả ngày cả ngày ngủ không được hứa Minh Phương dụ mắt, khinh thanh tế ngữ, lại như là tố bỉ khuất như vậy, nói, không biết này phiền lòng nhật tử, rốt cuộc khi nào có thể qua đi. Thái hậu vẫn chưa lên tiếng, hứa Minh Phương tiếp tục nói, mới vừa nghe nói Thái hậu không nên uống rượu, chính là thân mình không khỏe. Xảo thái hậu thấp giọng nói, ai ra cũng cùng ngươi giống nhau, chỉnh túc chỉnh túc đều ngủ không được. Hứa Minh Phương nâng lên đôi mắt, cùng thái hậu nhìn thoáng qua, thái hậu nếu là muốn ngủ cái hào giác, không ngại thử xem ta nơi này này phó dược. Thái hậu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, nếu là hữu hiệu, đảo cũng đáng đến thử một lần. Hai người cười, lúc này đây cười, nhưng thật ra phát ra từ nội tâm. Chí viễn hồi phủ, có lẽ là thời gian mang thai, nam tri nhưng thật ra so ngày xưa muốn thích ngủ. Thường thường chỉ chốc lát sau liền mệt dã rời. Lúc này, đêm khuya tĩnh lặng. Chí mân ôm Nam Chi, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ôn nhuận lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc thượng nàng gương mặt, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, mang theo một chút mịt mở ý cười. Không rõ ràng. Trong điện điểm an thai an tức hương, là Chí mân cố ý sai người điều chế. Hắn nhìn Nam Chi ngủ nhan có chút mê mẩn, kia ôn nhuận lòng bàn tay, như cũ đặt ở nàng trên má. Cửa đột nhiên chuyển đến gã sai vật thanh âm hầu ra. Vương Phi gọi ngài đi nhạc phúc trai một chuyến. Chi mân đầu ngón tay một đốn, rồi sau đó mày hơi hơi nhăn lại. Hứa Minh Vương đi một chuyến hoàng cung trở về liền tìm hắn, đánh giá nếu là có chút sự tình gì muốn nói, cũng không biết là hắn trời sinh như thế vẫn là gặp Nam Chi sau tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo quá hảo tương lai nhật tử, hắn cư nhiên cũng cảm nhận được tham sống sợ chết này bốn chữ ý nghĩa. Hắn tưởng hảo hảo ở Nam Chi bên người. Không nghĩ lại đi mạo hiểm, cũng không dám không màng chính mình tánh mạng. Hắn khẽ than thở một chút, tiện đàng ngồi dậy, hướng nhạc phúc trai phương hướng đi đến. Hắn thích làm như không thấy, nhưng không đại biểu hắn sự tình gì cũng đều không hiểu. Tương phản, hắn ấy lòng tựa như gương sáng, chỉ là có chút sự tình, hắn không nghĩ trộn lẫn. Một đường đón phong tuyết, chỉ mân mặt vô biểu tình đi tới nhạc phúc trai, Đứng ở cửa kia một khắc, hắn đột nhiên dừng bước. chương 42 song sinh tử. Ôn nhu hương 43. Ánh trăng sáng tỏ chiếu dọi xuống tới, đem toàn bộ kinh đô bao phủ lên. Nhân là tuổi mạt duyên cớ, chẳng sợ đêm đã khuya, cũng vẫn là rất nhiều người đón giao thừa, không muốn sớm tiến vào mộng đẹp. Ban đêm tuyết cũng dần dần lớn lên, một trận gió lạnh thổi qua, chùi lủi trên ngọn cây, treo băng tra tử cũng tùy theo rơi xuống, rơi xuống thật dày tuyết đọng thượng, sau đó hóa thành thủy. Nhạc phúc trai cửa. Chí mẫn bước chân ngừng, nhìn gần trong gang tấp môn, nội tâm lại cảm thấy chưa bao giờ từng có dày vò. Hắn không muốn đẩy ra này phiến môn, nhưng là hắn lại rõ ràng biết. Nếu là hôm nay này phiến môn không đẩy ra, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ có một ít biến số. Với hắn mà nói, hiện giờ hắn còn không phải tự do, nếu là thật sự muốn tự do, có chút đồ vật hắn nhất định phải tham dự. Nếu không, đời này, luôn là sẽ xuất hiện một ít làm hắn trở tay không kịp biến cố. Một trận gió lạnh đánh út lại, trí mân quần áo bị gió thổi nhẹ bãi lên, kia song phương mới còn có chút nhu tình đôi mắt, hiện giờ sớm đã hung ác nham hiểm lạnh nhạt kia trương nguyên bản lệnh người cảnh đẹp ý vui khuôn mặt hiện giờ cũng bởi vì hắn khí thế làm người không dám ngẩng đầu nhiều xem một cái một chút sau phòng trong truyền đến một đạo thanh âm mân nhi bên ngoài trời ra rét vào đi không có kinh ngạc nàng vì sao sẽ biết hắn tại đây thanh âm không lớn không nhỏ chỉ mân trầm ngâm trong chốc lát sau vươn tay tướng môn đẩy ra kéo kẹt một tiếng gió lạnh tướng môn thổi rộng mở phong toàn bộ vọt tiến vào sau tiếp theo nháy mắt phòng trong ngọn nến liền bị gió thổi diệt Toàn bộ phòng trong tối sầm xuống dưới, trong bóng đêm, Chỉ Mân dẫm lên trầm trọng nện bước hướng trong đi, từng bước một, cảm xúc không rõ. Chỉ chốc lát sau sau, phòng trong ngọn nến rồi lại phục bốc cháy lên tới. Đương phòng trong lần thứ hai sáng lên tới thời điểm, Chỉ Mân đã là đi tới Hứa Minh Phương trước mặt, tiếng nói như cũng là trầm lãnh, liền tựa như hắn tính tình như vậy, máu lạnh vô tình. Gặp qua mẫu thân Chỉ Mân nói, hôm nay là tuổi mạng, lại quá nửa chú hương canh giờ đó là tân niên. Ngồi đi hứa minh phương khẽ than thở, cặp kia hơi có chút giả mua đôi mắt, không biết là nghĩ tới cái gì, đôi mắt kia lại có chút thần thái sáng láng, tân một năm, không biết mân nhi là cái gì tính toán. Chí mân ngồi ở vị trí thượng, nghe phòng trong hương khí, uống một ngụm hạ nhân đưa lên tới trà, trà hương cùng phòng trong lư hương hương đan treo ở bên nhau, làm người tỉnh thần tỉnh não. Hắn nhẹ nhấp một miệng trà sau, đem ly đặt ở bàn thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó, nhấp chặt môi mỏng khẽ mở, hắn mở miệng nói nóc tại kinh đô. Hứa Minh Vương ánh mắt đông chốc có chút tối sầm đi xuống, tiện đà mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tựa hồ có chút không thể lý giải, nhưng là lại ở nàng dự kiến bên trong, Hứa Minh Vương nói thẳng, ngươi không hề tính toán hồi đất phiên. Hầu kết lăn lộn, Trí Mân trầm ngâm trong chốc lát sau nói, Chi Chi mẫu gia ở kinh đô, ta không thể mang theo nàng đi đến đất phiên, với nàng mà nói không công bằng. Kia đất phiên liền từ bỏ sao? Hứa Minh Vương ngữ khí hiển nhiên có chút gấp, còn nữa, ngươi đừng quên ngươi là ai. Ngươi trên vai gánh nặng không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Phòng trong tức khắc an tính không ít. Hứa Minh Vương cũng ý thức được chính mình ngựa khí có chút không đúng, vì thế chậm lại ngựa tốc, lại nói, "Nhiều suy nghĩ ngươi phụ thân." Không quan hệ ai chỉ mân thấp giọng nói, "Ta tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, mặc kệ là phía trước, vẫn là lúc sau." Hứa Minh Vương mày lập tức nhăn lại, ngôn ngữ tràn đầy không thể tin tưởng, ý tứ chính là, "Ngươi không hề vì ngươi phụ thân báo thủ, phải không?" Quá khứ khiến cho hắn qua đi đi chỉ mân du mắt nhìn chính mình lòng bàn tay như suy tư gì chầm ngầm trong chốc lát sau lại nói mẫu thân ta hiện giờ là có thế tử quá không lâu có chính mình hài tử ta hành động đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đừng nói này đó đại ân đại nghĩa nói hứa minh phương hít một hơi thật sâu mẫu thân phát giác ngươi thay đổi thật nhiều ngươi trong lòng sớm đã không đem ta coi là ngươi mẫu thân ngươi phụ thân ly thế ngươi từng chính miệng hứa hẹn sẽ báo thù nhưng hôm nay đâu ngươi nói cho ta muốn buông thù hận ngươi làm mẫu thân đấy lòng như thế nào dễ chịu tiếng nói vừa dứt, chỉ mân ngực liền thình thịch thật mạnh nhảy vài cái. hiện giờ quốc thái dân an, các ba tánh nhật tử cũng thực hảo, vì sao phải đi quấy giày này phân an bình hắn nhẹ mà lại nhẹ thở dài thanh, khỏe miệng tự dêu gợi lên, nói: hú hổ, ngươi thật là như vậy tưởng sao?" một trận cuồng phong đột nhiên mãnh liệt chụp phủi cửa sổ, quấy nhiễu tới rồi hứa minh vương, nàng sợ tới mức lật đổ bàn thượng trên trà, phát ra phịch một tiếng, nặng nề tiếng vang. nàng nhìn mới vừa rồi chỉ mân ngồi quá vị trí, đáy lòng tràn đầy trâm trọng. Hảo A ngươi, thật tốt hứa minh phương nhẹ giọng ác cười. quả nhiên, vẫn là người trong nhà đau lòng người trong nhà, mặc kệ ta như thế nào làm, đều là ngoại lai người. Nàng lời này, hiển nhiên là không có mang theo đầu góc buột miệng tốt ra, hậu chi hậu giác nàng lập tức nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ai, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Người đã là như thế, kia cũng không thể trách ta hứa minh phương như mày nói. Chí mân trở lại đình chi đường thời điểm, nhân hậu phủ rửa gần hoàng cung duyên cớ, trong cung bậc lửa pháo hoa. Hắn đứng ở trong viện cũng có thể xem rõ ràng. Pháo hoa cực mỹ, hắn nhưng thật ra khó được có một khắc nhàn tĩnh. Trong đầu đột nhiên cuồn cuộn khởi rất nhiều hồi ức. Trong đó, đó là nhiếp chính vương chết kia một ngày. Phụ thân hắn là nhiếp chính vương, mà hắn từ nhỏ mưa rầm thấm đất, đó là muốn trở thành một người hiền thần, phụ tá quân thượng, tuyệt đối không thể có nửa phần tư tâm. Phụ thân nói mỗi một câu, hắn đều đặt ở trong lòng thời khắc ghi khắc. Thẳng đến, ngày nọ, trong cung truyền ra phụ thân dữ. Hắn mới vừa rồi cảm thấy, hiền thần tựa hồ không có một cái hiền thần nên có kết cục. Niên thiếu khí thịnh chỉ mân, thấy hứa Minh Phương khóc đôi mắt đều sưng lên, đối mặt mâu thân như thế bi thống, hắn liền hứa hẹn nói, chính mình tất nhiên sẽ vì phụ thân báo thủ. Đến nỗi thủ này, hắn đem trong cung người kia coi là địch nhân. Nhưng hắn tin là thật một ít chấn tướng, cái kia trong bao quần áo, kỳ thật sau lưng mở ra vừa thấy, sớm đã hư thối mạo sú lục xoát hương vị, mà hắn còn phủng này trái tim đi rồi đã lâu đã lâu. Từ ngày ấy bắt đầu, hắn liền không còn có tin tưởng quá bất luận kẻ nào. Cho dù là hứa minh phương, hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ cô độc một mình đi xuống đi, nhưng lại ở ngẫu nhiên một ngày, ở cái kia hắc cám đường xa chung, nở rộ ra một đóa hoa hồng. Hoa hồng thực mỹ. Hấp dẫn hắn ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, này đóa hoa hồng, mang về nhà dưỡng, tổng so ở ven đường bị người hảo. Cho nên, hắn nhân sinh từ ngày ấy bắt đầu liền có mục tiêu. Suy nghĩ dần dần ngừng. Cứ mặc kệ phong tuyết bao lớn, hắn nhậm cũ đứng lặng tại chỗ, nhậm gió thổi khởi hắn vào áo, hắn nhìn trong đêm đen sáng lạn pháo hoa. Kia trương hung ác nham hiểm đôi mắt, lại trước sau như một hung ác nham hiểm, hắn thu hồi tầm mắt, tầm mắt nhìn về phía nhà chính cửa sổ. Nghĩ tới nơi đó nằm nhân nhi, là chính mình người trong lòng khi, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Đôi mắt kia cũng mang theo một chút ý cười, hầu kết lăn lộn, hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi chung quy vẫn là ta." Hắn nhấc chân đi phía trước đi, thật cẩn thận đẩy cửa ra. Bước nện bước đi vào. Đường bên ngoài pháo hoa thanh lại lần nữa vang lên khi, trên giường tiểu nữ nhân mở cặp kia mang theo buồn ngủ đôi mắt, nhìn về phía hướng trong đầu đi Chí Mân, thấp giọng nói, hầu ra, người như thế nào? Chí Mân bước chân một đốn. Từ nàng mang thai sau, tính tình trở nên có chút cổ quái, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ tức giận. Tỷ như hắn lấy bút tư thế không đúng, cũng hoặc là lạc kia một bút không bằng nàng ý, nàng liền cảm thấy bị khuất, sau đó nói hắn không phải. Nhưng hắn lại đau lòng khẩn cung tâm hoan khẩn, nàng càng là vô cớ gây rối, hắn liền càng là vui vẻ. nghe tiểu nữ nhân thanh âm như là bị cái gì ủy khuất dường như đối mặt địch quân mấy vạn binh mã đều có thể làm được mày không nhăn một chút hắn giờ phút này nhân nàng lẩm bẩm một câu ngực bất ổn hắn tâm căng thẳng thấp giọng nhẹ hừm nói xảo ngươi nam tri đầu nhỏ lắc lắc ủy khuất lẩm bẩm nói ngươi xem pháo hoa không gọi ta không lây chuyển được nàng muốn nhìn pháo hoa tâm tư chỉ mân nhẹ nhàng thở ra tiện đà cầm một kiện áo lông cửu Khoác ở Nam Chi trên người, mang theo nàng đứng ở dưới mái hiên, làm nàng xem pháo hoa. Trong đêm đen, pháo hoa khắp nơi nở rộ. Nam Chi xem xuất thần, trí mân nhìn chầm chầm nàng sơn mặt, đáy mắt nhu tình rõ ràng. Nàng thân mình ấm áp, dựa gần hắn. Không biết qua bao lâu, Nam Nhân nhẹ giọng nói, cho người nói chuyện xưa. Bên ngoài phong tuyết kích động, đông tuyết đón gió bay xuống, dừng ở trên hành lang hành lang rác. Nam Nhân thanh âm, như là dài lâu năm tháng, thấu tới thê lương cùng bất lực bi thống thời trước chờ có một hộ gia đình giàu có, phu thê ân ái, sinh hạ một đôi song sinh tử, vốn là hỷ sự, chính là lại bị đoán mệnh đạo sĩ nói, này hai tử đều sẽ vì tình sở khốn, do đó có phân tranh, nếu là không trừ bỏ một cái, khủng đối gia tộc không tốt chỉ mân cười khẽ, nhân gia tộc quá mức với khổng lồ, làm dâu trăm họ, bất đắc dĩ hạn, phu thê hai người chỉ có thể tiện đi một cái nhi tử. đạo sĩ nói, đi cái kia nếu là sẽ ở thượng không lý trí, kết quả là khủng sẽ hủy hoại gia tộc, không diệt trừ. Một ngày kia nổi lên phản tâm nhất định phải lập tức không để lối thoát chỉ mân du mắt bàn tay to nhẹ nhàng đùa Nghịch Nam chi tóc đen trên mặt như cũ vân đạm phong khinh Nam tri nhưng thật ra tới hứng thú nghe mê mẩn nàng truy vẫn nói kia đứa bé kia đâu cuối cùng đâu ta cũng không biết nếu là hắn thuận lợi kia đó là cùng ái nhân nhất sinh nhất thế chỉ mân ở Nam chi chân bóng trên trán nhẹ nhàng ngấn một cái hôn Nếu là ra ngoài ý muốn kia đó là trở về báo thủ Nam chi hơi hơi ngẩng đầu lên Nuan Nuan lại đau lòng hỏi, "Ngươi nhận thức hắn sao?" "Ngươi nhận thức hắn sao?" Trí Mân nhíu mắt, khoe miệng đè xuống, trầm ngâm vài giây sau gật gật đầu. Nhận thức Trí Mân hầu kết lan lộn, tiếng nói thức trầm, "Ngươi muốn biết hắn hiện giờ như thế nào sao?" Nam Chi lập tức gật đầu, mau nói mau nói. Hắn cưới vợ Trí Mân mỉm cười, "Quá thật sự hạnh phúc." Nam Chi cũng cười, nàng nhìn Trí Mân, cười nói, "Vậy ngươi mang ta đi trông thấy hắn." Hảo Trí Mân nhẹ nhàng xúc thượng nàng cánh môi, đáy mắt có hơi không thể thấy lệ quang. Hắn nói giọng khản khẳng, ta làm hắn tới gặp ngươi. Hôm sau, hứa cầm sáng sớm liền bị hứa Minh Phương gọi đi. Nàng trong lòng biết, lúc này đây, chính mình là không có đường lui. Chương 43 nạp tiếp. Ôn Nhu hương 43. Đại niên ngày đầu tiên, phố lớn ngõi nhỏ nam vị đặc biệt nồng đậm. Trên nền tuyết còn có hôm qua pháo hoa rơi xuống hạ màu đen điểm tử. chí viễn hậu phủ trong ngoài đều bố trí một phen, nhìn qua rực rỡ hẳn lên, nơi trốn răng đèn kết hoa chín khúc hành lang gấp khúc cùng mỗi một tòa sân hành lang rác chỗ đều treo đầy màu đỏ đại đèn lồng. tuy rằng không giống ban đêm như vậy loa mắt, nhưng tại đây đại tuyết trắng như tuyết một mảnh cảnh tượng trung, kia từng mảnh màu đỏ đảo cũng là người cảm thấy trước mắt sáng ngời. đỏ trắng đan xen, phá lệ đẹp, sáng sớm, bọn hạ nhân liền đi tới đỉnh chi đường. hầu gia, phu nhân, vương phi nói hôm nay thời tiết hảo, tiêu hầu gia cùng phu nhân đi nhạc phúc trai dùng bữa hạ nhân rửa gần cửa sổ, đỉnh gió lạnh, nâng lên thanh âm tựa hồ là sợ bên trong hai vị chủ tử không nghe thấy, lại một trận gió thổi qua, gã sai vật run run một chút, bên trong liền truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, đã biết, gã sai vật lập tức đỉnh phong tuyết rời đi chủ viện. phòng trong, chi mân sốc lên dày nặng đệm trăn, xoay người xuống giường giường, hắn phóng nhãn nhìn lại, tiểu nữ nhân nằm ở bên trong, đang ngủ ngon lành. hắn nhẹ nhàng xoay người xuống giường giường, đại hắn rửa mặt xong sau, nằm trên giường tiểu nữ nhân cũng đi theo lẩm bẩm vài câu, chi nhìn mắt. Thấp giọng nói, tỉnh. Nam Chi nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, tiện đà ôn nu nói, vây. Chí mân dạo bước đi lên trước, ngồi ở giường biên, đem Nam Chi tay nhỏ nắm chặt, khắc chỉ tay nhẹ nhàng xúc thượng nàng gương mặt, thấp giọng hướng nói, vây liền ngủ. Kia không được Nam Chi tay nhỏ chậm rãi leo lên Chí mân gầy nhưng rắn chắc cánh tay, dọc theo to rộng cổ tay háo chui đi vào, tay nhỏ như là linh động con rắn nhỏ giống nhau, cao người tâm can, nàng còn chưa có phát hiện, tiếp tục đi phía trước toàn, phấn môi khẽ mở nói. Đợi chút phỏng trường lại đến nói ta Hứa Minh vương là một cái thế nào người Nam Chi tuy rằng không có cùng nàng Tiếp xúc rất sâu, nhưng là hôm nay Là đại niên mùng một, lý nên tiểu bối Là phải cho các trưởng bối thỉnh An Vân An Nàng có thể nói ngươi cái gì Chỉ mân bàn tay to thưởng thức nàng tóc đen Cho nàng chống lưng, ôn thanh nói Nơi này ngươi là chủ mẫu Ngươi tưởng như thế nào, kia liền như thế nào Chỉ mân những lời này Hiển nhiên chính là tự cấp Nam Chi thêm can đảm Nàng khỏe mắt cong cong An vạ trong lòng hắn Một hồi lâu phía sau mới bị hắn mang theo đứng dậy rửa mặt, thay đổi một kiện tân y y phục. Cái này thúy sắc cao váy, là mấy ngày trước đây thái hoàng thái hậu từ trong cung khiển người đưa tới. Nói là dùng tốt nhất tơ lụa làm, toàn bộ tụng triều độc nhất phân, này khoản tơ lụa có thể dưỡng thân mình, vừa lúc thích hợp Nam Chi hiện giờ có thai thời điểm. Nam Chi mặc vào, tơ lụa tiếp xúc tới rồi da thịt cảm giác thật là có chút bất đồng. hơn nữa này tơ lụa thượng còn lộ ra nhàn nhạt hương khí. Nam Chi vui mừng khẩn, đôi mắt kia mang theo cười. Dơ lên chính mình tay nhỏ tiến đến chỉ mân vỉnh cao chóp mũi, thần thái sáng láng hỏi, "Hầu gia, ngươi nghe nghe hương không hương?" Nàng cái dạng này, cực kỳ giống một cái hài đồng, chỉ mân đấy mắt đều là cười, nhưng là trên mặt lại như cũng là một bộ ổn trọng bộ dáng, chỉ là tiếp theo nháy mắt, vẫn là hơi hơi một túi đầu, nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó ôn thanh nói, "Hương, dễ người." Được đến chỉ mân xem căn dặn, nam tri cười càng thêm sáng lạ. Nếu là thích chỉ mân thấp giọng nói, ta liền phái nhiều mấy người đi tìm loại này trọng tơ lụa, làm thành không giống nhau nhan sắc. Tơ lụa là rất khó đến, nhưng cũng không phải trên đời chỉ này một con. Chỉ Mân tự nhiên là có cái kia bản lĩnh đi tìm. Nam Chi đảo cũng không có khách khí, cười nói, thiếp thân cảm tạ hầu gia. Nhạc Phúc trai. Chỉ Mân nắm Nam Chi hướng chủ viện đi đến. Nhân Phong tuyết đan sen duyên cớ, Nam Chi có thai tròn nên hành tẩu có chút chậm. Đại hai người đi vào thời điểm, bên trong đã ngồi Hứa Minh Phương cùng Hứa Cẩm. Hai người không biết đang nói cái gì. Sắc mặt có vẻ có chút trọng. Nam Chi theo thường lệ thỉnh an. Ngay gần đây tới, người Khí sắc nhìn qua hảo rất nhiều hứa Minh Phương ôn nhu cười cười, sau đó gấp một khối táo đỏ bánh cấp Nam Chi, táo đỏ bánh dưỡng khí huyết, ăn nhiều chút. Đối hứa Minh Phương loại này thình lình xảy ra quan tâm hòa hảo ý, Nam Chi hiển nhiên có chút sợ không được đầu óc, nhưng nàng vẫn là cười nói, "Tạ vương phi." Được đến Nam Chi cảm tạ, Hứa Minh Phương tựa hồ thực vừa lòng, nàng cười, toàn thân tản mát ra chủ nhân khí thế, nói, "Chi Chi" Ngươi cùng mân nhi thành hôn, thực mau liền, có hài tử, ta thực vui mừng. Phòng trong, mọi người đều yên lặng đang ăn cơm, nghe thấy hứa Minh Phương nói, Nam Chi trong lòng lộn bộ một tiếng. Nàng liên biết, hôm nay không phải ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Nam Chi cười khẽ, đây là thiếp thân nên làm. Hứa Minh Phương đem chiếc đũa bông, an tĩnh phòng trong vang lên nặng nghề chiếc đua thanh, tiếp theo nháy mắt, nàng lại mở miệng nói, có lẽ là ta già rồi, nghị có thể náo nhiệt chút, thấy nhiều những người này. Nam Chi tâm nhắc tới. Không biết vì sao, như là có thể nhận thấy được hứa Minh Phương kế tiếp tưởng lời nói. Ta tổng cảm thấy này phụ đệ chống trải thực, ta liền nghĩ, nếu không làm mân nhi nạp tiếp, ngươi cũng hảo có cái bạn. Hứa Minh Phương cười cười, nói, thân là chủ mẫu, những việc này cũng là hẳn là ngươi đi thu xếp, nhưng là ngươi hiện tại có thân mình, những việc này liền để cho ta tới thế ngươi thu xếp đi. Nam Chi cái miệng nhỏ còn phóng một khối táo đỏ bánh, vốn định hảo hảo ăn xong đi, nhưng hôm nay, nhai cũng không phải không nhai cũng không phải. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn hứa minh phương. Nàng không nghĩ tới, chính mình ăn khối điểm tâm công phu, sẽ đem chỉ mân đưa ra đi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối hứa minh phương những lời này, phòng trong liền vang lên chỉ mân trầm thấp thanh âm, mẫu thân không cần phí cái này tâm tư, ta không có tính toán nạp tiếp. Dứt lời. Chỉ mân gắp một khối ngon miệng thức ăn đặt ở nàng trong chén, thấp giọng nói, ăn cái này, điên nghỉ Nhân nàng mới vừa rồi ăn chính là hứa minh phương kẹp cho nàng táo đỏ bánh. Một ngụm ăn vào đi sau lại nghe thấy những cái đó hết muốn ăn nói, hắn này cử cũng là nói cho nàng, không cần phải đi để ý tới hứa minh phương nói. Nam chi kẹp lên tới, đáy mắt mang cười ăn đi vào. Ngươi đi xem, to như vậy tụng chiều, cái nào thế ra không nạp tiếp hứa minh phương như mày, nghiêm trang giảng đạo, nói ra đi sẽ bị người cười. Hứa cầm túi đầu, yên lặng ăn trong chén thức ăn. Phòng trong an tĩnh châm rơi có thể nghe. Tiếp theo nháy mắt, chỉ mân trầm lanh tiếng nói liền vang lên, nói. Ta đây đó là tụng triều đệ nhất nhân. Còn nữa chỉ mân ăn một ngụm đồ ăn, rồi sau đó nói, ai dám cười. Thấy hắn thái độ như thế kiên quyết, hứa Minh Phương rõ ràng biết nếu là tiếp tục nói tiếp, không sẽ ở đại niên ngày thứ nhất liền xảo lên, vì thế liền cười nói, kia chậm rãi nói đi. Mãi cho đến sau khi ăn xong, trên bàn cơm đều ăn tinh vô cùng, không ai còn dám nói chuyện. Nhưng thật ra Nam Chi, đã nhận ra hứa cầm tựa hồ phá lệ trầm mặc, nàng thu hồi tầm mắt, tổng cảm thấy có chút quái quái. Tân niên ngày thứ nhất, Chí Mân Đảo cũng không có rảnh rỗi. Nam Chi dùng đồ ăn sáng sau liền lại cảm thấy mệt mỏi, tiện đà liền đã ngủ, tỉnh một chuyến dùng cái cơm trưa liền lại tiếp tục đi vào giấc ngủ, lại tỉnh lại thời điểm đã là vào đêm. Trong lúc, Chí Mân nhưng thật ra từ chúc can đường tới vài lần, nhưng đánh giá chính là từ bận rộn công vụ chung bức ra tới xem Nam Chi. Chỉ nhìn nàng vài lần, thấy nàng còn ở ngủ say, liền lại đi vòng vèo trở về chúc can đường. Hạ hà nói cho Nam Chi những việc này thời điểm. Nam Chi đứng dậy hơi chút rửa mặt trải đầu một chút sau liền đứng dậy hướng chúc an đường đi đến. Dọc theo đường đi phong tuyết đan sen. Cái này thời tiết, Chí Mân còn qua lại chạy vài tranh, thật đúng là làm khó hắn. Nam Chi bởi vì có thai, đi cũng không mau, một đường ngắm hoa xem tuyết. Chúc an đường nội. Chí Mân ngồi ở chủ vị thượng, bàn trước tất cả đều là chồng chất công vụ, giữa mày đều là bận rộn cùng không kiên nhẫn, có thể thấy được chồng chất sự tình có bao nhiêu nặng nghề. Chỉ chốc lát sau sau. Gã sai vật tới nói, cầm nhi tiểu thư cầu kiến. trí mân cân nhắc trong chốc lát, liền gật đầu dẫn. Hứa cầm bước nện bước đi đến. May kiếm nhữ lại, hắn nhìn đi vào phòng trong hứa cầm, sao ngươi lại tới đây. Hắn bận về việc công vụ thời điểm, nhất không mừng bị người quấy rầy trừ bỏ nam chi, những người khác đều không đến sắc mặt tốt. Hứa cầm thân xuyên áo váy cùng sáng nay bất đồng, thay đổi một cái kiểu dáng, càng có vẻ ốm yếu cùng tiểu Mỹ, nhưng rồi lại so dĩ vãng đẹp chút. Bên ngoài phong cùng thổi minh tấu. Cao quải đèn lồng cũng bị thổi hô hô rung động. Bởi vì bên ngoài thiên bắt đầu ám chim xuống, phòng trong bắt đầu điểm mấy cái ngọn đến, mỏng manh ánh đến ở lay đậu. Lưu Hương là hoàng thượng cố ý ban thưởng Long Tiên Hương, thật là dễ ngửi thực. Mân ca ca hứa cầm tiêu song song, đột nhiên lại chuyển khẩu nói, hầu ra. Chí mân như mày, tổng cảm thấy hứa cầm là có nói cái gì từng nói, nhưng là rồi lại thực do dự. Người cứ việc nói là được Chỉ mân thanh âm thực trầm, ở to như vậy phòng trong có vẻ có chút làm ngươi sởn tóc gáy. Cứ việc như thế, Hứa Cầm cũng vẫn là mở miệng nói: "Hầu ra, ngài còn từng nhớ rõ, năm đó kia chuyện sau, ngươi từng hứa ta một cái hứa hẹn sao?" Hứa Cầm mím môi, cặp kia ốm yếu đôi mắt như là bắt được một bó quang như vậy, chọc người thương tiếc, "Hiện giờ, ta muốn cái kia lời hứa tới đổi." Chí mân buông xuống trong tay bút lông sói, giữa mày thỉnh thịch nhảy, sáng nay Hứa Minh Vương nói hắn trong lòng còn có chút để ý, một ngày này không đến công phu, Hứa Cầm liền tới tìm hắn. Rất khó không cho người nghĩ nhiều. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn hiện lên, nhưng là trên mặt lại còn như cũ khí định thần nhà nói, "Ân, nhớ rõ, ngươi nói." Hứa Cầm hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhìn chỉ Mân, gàn từng chữ, "Hầu gia, vương phi tuổi tác đã cao, Cầm Nhi cũng không có khí thác, cân nhắc hồi lâu, liền cả gan hướng Hầu gia để cái yêu cầu." Chỉ Mân ngước mắt xem nàng. Ta muốn làm Hầu gia tiếp hứa Cầm rốt cuộc vẫn là nói những lời này, tuy rằng lời này có vài phần không tình nguyện khá vậy xem như hiểu rõ chính mình thật tình nàng liên như vậy lẳng lặng nhìn Trí Mân như là sợ hãi hắn không đáp ứng Hứa Cầm chốt mũi đau sót ngữ khí cũng có chút gấp hầu ra lúc ấy ngài nói mặc kệ ta để bất luận cái gì yêu cầu ngài đều sẽ đáp ứng ta Hứa Cầm cắn răng bởi vì ngài nói ngài này mệnh là ta thế ngươi giữ được phòng trong an tĩnh làm không khí đều có vẻ có chút quỷ dị Trí Mân dụ mắt hầu kết la lột. tiện đa lại đem tầm mắt nhìn về phía Hứa Cầm Cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, như là đang xem một cái bông nhiên xa lạ lên người, nội tâm như là một phen răng cưa, hung hăng lôi kéo xé rách. chương 44 tâm an, ôn nhu hương 44, mặt trời lặn tây sơn, dáng màu sái lạc một mảnh, đem toàn bộ kinh đôi nhuộm đẫm một lần, như là một hồi duy mị tranh thủy mặc, xa hoa lộng lẫy Nam Chi vào chúc can đường bên trong, gã sai vật nhóm thấy chủ mẫu, thấp giọng hỏi hảo, liền nói, phu nhân, hầu ra ở trong thư phòng. Nam Chi nhẹ gật đầu, nguyên bản ôn nhu hai tròng mắt ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra thiếu nữ tiểu khí, mà hiện giờ bởi vì có thân mình sau, cái loại này ôn nhu liền từ trong xương cốt đều phát ra, không có ngày xưa tiểu khí, nhiều vài phần nữ nhân mị thái, lại càng thêm mỹ. Nhân đại tuyết duyên cớ, Nam Chi đi tới chín khúc trên hành lang, một trận gió thổi qua, đem cách đó không xa dẻm cửa thổi xôn sao vang lên. Ở đi đến chủ viện cửa khi, Nam Chi bước chân một đốn. Chỉ vì... Nàng nghe thấy được bên trong truyền đến một đạo thanh âm, nghe đi lên, có chút quen thuộc, mà làm nàng khó có thể tiếp thu, là người nọ cư nhiên nói, ta muốn làm hầu gia tiếp. Hầu gia, lúc ấy ngài nói, mặc kệ ta để bất luận cái gì yêu cầu, ngài đều sẽ đáp ứng ta, bởi vì ngài nói, ngài này mệnh, là ta thế ngươi giữ được. Hai câu này lời nói, làm nam chi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cặp kia nguyên bản lộ ra ý cười đôi mắt hiện giờ cũng cứng đờ, không có chút nào ý cười. Nàng đã sớm biết. Hứa cầm đối chỉ mân tâm ý, không phải như vậy đơn giản. Một ngụm một cái mân ca ca, biết rõ nhân già thành ra, nhưng là loại này ái muội sưng hô lại không có một chút ít biến hóa, cho nên cũng chẳng trách nam trì nghĩ nhiều. Nàng đấy lòng là có chút do dự, một phương là cảm thấy chỉ mân tất nhiên sẽ vì nàng mà đi cự tuyệt, nhưng thật cự tuyệt nói, không sẽ rơi vào một cái nuốt lời không ấn tượng tốt. Nhưng nếu là thật sự làm hứa cầm như nguyện, như vậy chỉ mân hậu viện liền không phải thật sự sạch sẽ tuy rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là thật hết sức bình thường. Nhưng nàng đánh đáy lòng liền không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ trì mân, nàng chỉ là nghĩ đến hứa cầm thành thiếp thất sau, hứa minh vương còn có nàng sẽ làm ra một chút sự tình. Này hết thể đều là nam chi trong lòng rõ ràng nhưng là lại không muốn đi tưởng đối mặt, nàng biết người này là hư, nhưng là nàng lương thiện không thể làm nàng đi trước tiên làm một ít phỏng đoán cùng dự phòng sự tình, nhưng nếu là thật sự ra tới này đó sự tình sau, nàng đáy lòng rõ ràng chính mình không chịu nổi này phiên Nhưng này hết thảy, đều đến xem chỉ mân như thế nào tưởng. Là nàng quan trọng, vẫn là ngày xưa hứa hẹn cùng chính mình thể diện càng vì quan trọng. Bên trong trầm mặt một hồi lâu sau, nàng liền nghe thấy chỉ mân trầm thấp thanh âm vang lên, nói, chuyện này, thật là ta thiếu ngươi. Nam chi tâm, tức khắc căng thẳng, tâm nhắc tới cổ họ. Hai chỉ tay nhỏ cũng gắt gao nắm ở cùng nhau, an tĩnh chờ chỉ mân kế tiếp nói. Đương nàng cho rằng chỉ mân sẽ làm nàng thất vọng trong nháy mắt kia, bên trong lại lần nữa vang lên thanh âm. Ngươi nếu là lo lắng không có dựa vào, vậy ngươi đổi một cái, tỷ như muốn một tòa phủ đệ, hoặc là bao nhiêu tiền tài, ta đều có thể cho ngươi. Cầm nhi không cần tiền tài hứa cầm thanh âm nhẹ nhàng, cầm nhi chỉ là muốn, một cái thuộc sở hữu cùng dựa vào. Ta vĩnh viên có thể đưa ngươi huynh trưởng chỉ mân lần thứ hai thoái nhượng một bước, ngươi sở muốn thuộc sở hữu, ta ngày mai liền hướng hoàng thượng tỉnh chỉ. Bang mà một tiếng, hứa cầm thật mạnh quỳ gối phòng trong, rồi sau đó thanh âm mang theo khóc nước nở nói, hầu ra. Ngài liền đáp ứng cầm nhi đi, cầm nhi chỉ có một nguyện vọng, kia đó là đường ngài tiếp. Cái gọi là thuộc sở hữu bất quá là giả. Này hết thầy, mặc kệ hắn cấp lại nhiều, nàng muốn, chính là một cái vị phân Chuyện này không phải ta có thể quyết định chỉ mân tiếng nói càng thêm chấm thấp, nói, ta vãn chút cùng phu nhân nói nói, nghe phu nhân ý tứ. Nam chi không có lại tiếp tục ngốc tại nơi này, mà là nghiêng người đi vào một khát sườn nhà ở, đường thư phòng môn kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi lại đóng lại khi, qua một hồi lâu. Nam Chi mới bước bước chân đi ra. Đương nàng nhấc chân đi vào, đẩy mở cửa, liền cảm thấy thư phòng nội trầm thấp khí áp. Cái loại này nặng nghề, áp lực. Vẫn luôn ngồi ở chủ vị thượng xử lý công việc nam nhân cũng chợp mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng ở bồi rối cái này khó giải quyết sự tình. Có giờ khắc này, Nam Chi giao động mới vừa rồi ở cửa thời điểm những cái đó ý tưởng, nàng từ vào phủ tới nay, vẫn luôn sống ở trì mân phù hộ hạ, mặc kệ là đại sự vẫn là việc nhỏ, hắn luôn là đem nàng trước đặt ở thủ vị. Như thế thiên vị cùng độc nhất vị, nghĩ như thế. Nàng lại cảm thấy chính mình quan niệm quá mức với cổ hủ còn có cố chấp. Hứa cầm muốn đơn giản chính là cái thiết thất, nếu nếu muốn, kia liền cho nàng là được, tóm lại, chỉ là một cái danh hiệu thôi. Có lẽ cho lúc sau có thể bất việc một ít, miễn cho nàng vẫn luôn ở lại nhải. Nghe người cũng cảm thấy khó chịu. Nam Chi nghĩ như thế, liền suy nghĩ, nếu là chỉ mân mở miệng, nàng liền lấy này tới thanh thản chính mình, sau đó liền đáp ứng chuyện này, nói ngắn lại nàng cũng không nghĩ hắn khó làm, rốt cuộc kia chuyện thật là tồn tại. nếu không phải hứa cẩm, chỉ mân có lẽ sớm đã không ở, cũng hoặc là cửu tử nhất sinh thành ma ốm, nói ngắn lại, này hết thể thật là chỉ mân thiếu hứa cẩm. ngoài phòng gió lạnh rào rạt thổi qua, dọc theo mở ra môn sấn hư chui tiến vào, phòng trong ánh đến bị gió thổi đông chốc tối sầm một vòng, phục mà lại sáng ngời lên. nam tri dẫm lên nho nhỏ nện bước đi tới chủ vị thượng, nàng nghĩ thẩm không cần quấy rầy tới rồi chỉ mân nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ tính toán vòng đến một khắc sơn đi, xoay người thời điểm, lại bị nam nhân bắt được tay, phòng trong tức khắc vang lên nam nhân hơi có chút mệt mỏi tiếng nói, lại đây. Biên cương lúc sau, hai người cảm tình so dĩ vãng muốn hào chút, nam chi cũng có thể cảm nhận được chỉ mân biến hóa. Hắn đánh giá nếu là sau khi trở về, nghe nói nam chi chịu ủy khuất, còn có suýt nữa không có một cái hài tử, trong lòng đối chính mình kia phân ấy, này nấy cùng tự trách cũng càng thêm thâm, tóm lại, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy rằng hắn cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng tổng có thể cảm giác được hắn đối chính mình không chế dục cùng chiếm hữu dục tựa hồ một ngày so một ngày thâm. Nam Chi nghe lời đi tới chỉ mân bên cạnh người, đang muốn ngồi ở một khắc sườn không ghế trên khi, lại bị nam nhân hơi dùng một ít sức lực ôn nhu xả tới rồi trong lòng ngực hắn. Làm ta ôm một cái chỉ mân đem mặt trôn ở nàng gáy ngọc chỗ, sâu xa mà lại triền miên hô hấp. Nam Chi lộ ra kia một khối tổng cảm thấy có cực nóng hô hấp phun xuống dưới. Nàng trắng nón làn da cũng lộ ra một ít chút từng đỏ, thấp giọng nói, hầu ra, hôm nay là tân niên ngày thứ nhất, vì sao sự sầu lo. Nàng an tinh trở, ban đầu là nghĩ hắn không nói, kia nàng thường phục hồ đồ, mà khi thấy hắn thời điểm, thấy hắn giữa mày kia sợ yêu sầu, thả giống cái hài đồng dựa ở nàng bả vai chỗ khi, nàng liền lại mềm lòng. Nghĩ, hắn nếu là không biết như thế nào khai cái này khẩu, kia nàng liền thế hắn mở miệng. Nguyên bản cho rằng chỉ mân sẽ theo nàng nói đi xuống, ai ngờ. Hắn lại chỉ là trầm ngâm một lát, tiện đà nhẹ giọng nói, không có việc gì. Đoán hắn có lẽ là còn không biết như thế nào cùng chính mình mở miệng, rốt cuộc chuyện này, đối với nàng tới nói thật là một cái rất lớn đả kích. Nàng nhuẩn miệng cười, tiện đà ôn nhu nói, hầu ra, ta vẫn luôn sẽ bồi ngươi. Nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí là khắc vào trong xương cốt kiểu mị, nhu đến tận xương thủy. Vừa nghe, liền có thể làm nhân tâm cam tình nguyện thế nàng làm chút cái gì. Chỉ mân đem nàng ôm càng thêm khẩn như là muốn đem nàng dùng nhập cốt tủy như vậy. Không biết qua bao lâu, ngoại hạng đầu nha hoàng bà tử tới truyền lời, nói là sảnh ngoài bữa tối bố hảo, nam chi cùng chỉ mân mới chậm rãi tách ra. Nàng có thể cảm thấy nam nhân khắc thường. Từ hắn đi biên cương sau, hai người liền không có lại có bất luận cái gì thân mật, hiện giờ đã trở lại, rồi lại phát hiện có thai, hai người đã hồi lâu không có đã làm những cái đó xấu hổ với môi răng sự tình. Cho nên hai người mới vừa rồi ôm lâu như vậy, nam nhân ôm ấp biến cực nóng, Hô hấp gian hơi thở cũng có vẻ có chút rồn rập. Cũng không phải còn chưa kinh nhân sự tiểu nữ tử, như thế nào có thể không biết cái này phản ứng là đại biểu cái gì. Nàng rũ mắt, có chút ngượng ngùng nói, hầu ra, chu bảo nói, ba tháng sau liền có thể. Chí mân hậu chi hậu giác mới vừa rồi phản ứng lại đây nam chi cái gọi là ba tháng là cái gì. Hắn sửng sốt trong chốc lát, muộn thanh cười cười, tiện đà nói, ta không tưởng. Hai người nắm tay đi ra chút căn đường. Đường đi đến sảnh ngoài thời điểm. Hứa Minh Vương cùng Hứa Cầm đã là ngồi ở vị trí thượng. Bởi vì là tân niên đạo thứ nhất bữa tối, dựa theo quy củ thật là yêu cầu người một nhà bao gồm thiếp thất nhóm một đạo dùng nữa. Đi vào, Nam Chi liền cảm thấy Hứa Minh Phương cùng Hứa Cầm Chi gian tựa hồ nói gì đó sự tình, hai người biểu tình có chút nghiêm túc, một chút vui thích không khí cũng chưa. Chi Mân nắm Nam Chi tay đi vào đi, ngồi ở vị trí thượng. Hứa Cầm từ đầu đến cuối đều vẫn luôn túi đầu không nói gì, mà Hứa Minh Phương cùng Chi Mân thân thiện vài câu sau liền cũng không có bên dưới. Đại niên đệ nhất đốn bữa tối đó là tại đây loại xấu hổ bầu không khí chung ăn xong rồi. Chí mân còn có chút công vụ muốn xử lý, nam chi liền một mình một người trở về đỉnh chi đường. Trong lòng không biết vì sao, lại luôn là cảm thấy bất an, đương sắp đi đến đỉnh chi đường thời điểm, nàng lại dừng bước chân. Thời thanh dơ dù giấy, thế nàng chặn rơi xuống đông tuyết, phu nhân, làm sao vậy? Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hiển nhiên có chút do dự, nàng đứng ở tại chỗ. Vành cao chóp mũi cũng bởi vì gió lạnh duyên cớ, bị thổi có chút đỏ bừng, cặp kia nhu mắt run rẩy, phấn môi khẽ mở nói, "Không quay về, chúng ta đi chúc gan đường đi." Nàng đấy lòng luôn là cảm thấy có chút không yên ổn. Hoàng hôn thời điểm hứa cầm đi kia một chuyến, thêm chi mới vừa rồi dùng bữa thời điểm, nàng có thể cảm giác được đến Hứa Minh Phương tựa hồ có chút không thoải mái, nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp hỏi. Tư cặp này, Nam Chi liền lập tức xoay người hướng chúc gan đường nơi đó đi. Giờ phút này, sắc trời đã đen. Chí viễn hầu phủ nội từ trên xuống dưới tất cả đều thắp đèn, phát ra mỏng manh ánh sáng, đem toàn bộ phủ đệ chiếu sáng trưng. Nam tri đón phong tuyết hướng Trúc An đường đi. Đi vào, nàng liền lại nghe thấy được trong thư phòng truyền đến thanh âm. "Là Chí Mân." "Cầm Nhi, đem quần áo mặc vào Chí Mân thanh âm rất thấp, như là ở cực lực áp chế chính mình cảm xúc." Nam tri bước chân một đốn, tâm nháy mắt căng thẳng, nàng nghĩ lầm là chính mình nghe lầm, thẳng đến bên trong truyền đến hứa cầm thanh âm, "Mân ca ca." Ngươi vẫn là không muốn nạp ta làm thiếp phải không? Cầm nhi, ngươi đừng vội trí mân thấp giọng nói, nạp thiếp chuyện này, ta thật sự không thể đáp ứng ngươi, ngươi đổi một kiện. Mân ca ca, nếu là ngươi không muốn ta đây làm thiếp, như vậy liền lâm hạnh ta hứa cầm thanh âm như là ôm một loại thấy chết không sờn thái độ, tóm lại ta sẽ không gả cho người khác, chi bằng làm hầu ra sủng hạnh ta lúc sau, liền đem ta đuổi rồi, ta cũng có thể có điều công đạo. Nạp thiếp sự tình, ngươi hỏi phu nhân sao? Hứa cầm hỏi. Chí mân. Không cần hỏi, những việc này, là ta không muốn. Hứa cầm, nếu như thế, kia hầu ra liền lâm hành ta, ta chính mình trong lòng cũng hảo an ủi một ít. Nam Chi hôm nay còn cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ mân bất đồng nàng nói, nguyên lai like hắn nói tới hỏi chính mình đơn giản chính là hòa hoan hứa cầm cảm xúc thôi. Hắn đánh đáy lòng liền không có nghĩ tới muốn thật sự tiếp nhận hứa cầm. Cái gọi là những cái đó bất quá là cái lấy cớ thôi. Nam Chi hốc mắt đỏ lên, trong đầu không khỏi nhớ tới kiếp trước những cái đó hồi ức. Khâu thuấn ở nàng trước mặt lập như vậy nhiều lời thể, nhưng là lại ở bên ngoài ăn chơi đằng điếm. Mà bên trong nam nhân, mặc kệ khi nào chỗ nào, cũng không sẽ đem những việc này đặt ở trên mặt tới bối rối nàng. Hán làm, từ đầu đến cuối đều là làm nàng tâm an. Chương 45 Truyền tin Ôn Nhu Hương 45 Sát trời tiệm vãn, trí viễn hầu phủ nội từ trên xuống dưới đèn đuốc sáng trưng. Nam Chi đứng ở trúc gan đường cửa, như là vẫn luôn bị bảo hộ nhân nhi rốt cuộc hiểu chuyện một hồi. Nàng không có lại tại châu nghe bên trong người ta nói lời nói, mà là đẩy ra môn. Nàng nguyên bản ôn nhu thanh âm, vào giờ phút này lại có vẻ có chút vội vàng. Hầu ra không nạp tiếp, là ta không cho Nam chi đi vào, phòng trong ánh đến gai đúng châu ngứa chiếu ứng ở nàng trên má, cặp kia nhu mắt có lẽ là cùng chỉ mân ngốc lâu rồi, tiềm di mạc hóa có chút tương tự, nhìn người thời điểm, cũng có chút hung ác nham hiểm, cầm nhi tiểu thư, người nếu là có bất luận cái gì bất mãn, có thể cùng ta nói. Hứa cầm hôm nay xuyên chính là cùng di vãng bất đồng nhan sắc, tươi đẹp sáng ngời, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Mà nàng siêu ý gì là nửa khai, trắng nón làn da mắt thường có thể thấy được lộ ra một mảnh, đương thấy kia một khắc, nam chi mới có chút bị dọa đến, hậu chi hậu giác cảm thấy có chút hoang đường. Hứa cầm như thế, xem ra là quyết tâm muốn cùng trì mân có một tầng quan hệ. Mặc kệ là thực chất, vẫn là miệng thượng. Tuy rằng nàng xác định hôm nay không tới, trì mân cũng sẽ không làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Nhưng rốt cuộc tận mắt nhìn thấy cái này trường hợp, trong lòng vẫn là bị dọa đến không nhẹ. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, cầm nhi tiểu thư, làm phiền ngài đem siêm ý đi chuẩn bị cho tốt. Nam chi những lời này mới vừa nói ra.